Cửa phòng trợt đóng lại. Chú thích. Ổ hái hoa. Hết chương 263. Chương 264, nhẫn nhục phụ trọng. Lưu nghị đau thương nói, đại tướng quân bị hại rồi. Ôi! Nếu ông ta chịu nghe lời ngươi khuyên, chuyện này đã không xảy ra. Lưu dụ sớm đã chuẩn bị tâm lý về việc này, mục quang nhìn về phía hoài thủy, nói, chuyện như vậy sao có thể xảy ra được, đại tướng quân không có ý để phòng ư. Chỉ còn một canh giờ là trời sáng, xung quanh tuyết trắng xóa. gió lạnh gào rít trời đất một vùng tiêu điều lưu nghị dòng lệ nóng tuân trào buồn bã nói đại tướng quân miệng thì nói thế nhưng trong tâm cứ tưởng rằng tư mã đạo tử sẽ dựa vào ông lung lạc ông và không ngu xuẩn đến mức bỏ ông lựa chọn lưu lao chi phản phúc khó dựa dẫm cho nên mới chúng gian kế tư mã tặc lưu dụ nói bình tĩnh nào việc xảy ra như thế nào lưu nghị gạt nước mắt đè nén tình cảm xuống nói trước lúc đại tướng quân lên đường lưu lao chi đột nhiên tập kết thuyền đội tại hồng trạch hồ gần hoài âm bọn ta dùng binh uy hiếp hoài âm đại tướng quân vốn thay đổi chủ ý tạm thời lưu lại hoài âm đối phó lưu lao chi ai ngờ tư mã đạo tử nội trong một ngày ba lần dùng phi cắp truyền thư thôi thúc đại tướng quân trở về kiến khang nói đại quân hoàn huyền tùy thời có thể đến thạch đầu thành đại tướng quân không nghi ngờ có cạm ấy, cũng cho rằng lưu lao chi tạm thời chưa đủ thực lực tập kích hoài âm nên chỉ mang theo hai chiến thuyền hộ tống vội vã ngồi xoáy thuyền đến kiến khang không ngờ bị vương quốc bảo dùng gian kế gạt lên thuyền sát hại rất bi thảm Sau đó chỉ có một chiếc thuyền trốn về đưa. Ờ, hiện tại huynh đệ hoài âm trên dưới đồng lòng quyết ý vì đại tướng quân báo cửu, trước giết Lưu Lao Chi, sau đánh đến kiến khang. Lưu dụ than, thực lực các ngươi trước giờ không bằng Lưu Lao Chi, bây giờ đại tướng quân ngộ hại, các người càng không phải đối thủ của chúng. Lưu Nghị nói, bọn ta tuy người nào cũng lửa hận thiêu tâm nhưng không mất lý trí, sau khi thương lượng nhận thấy trước mắt trong bắc phủ bình chỉ có huynh đủ bản lĩnh và danh vọng làm mọi người nể phục. cho nên cử ta làm đại biểu đến thỉnh huynh về hoài âm chủ trì đại cục chỉ cần huynh trưởng chịu đứng ra kêu gọi tuyên bố tội trạng lưu lao chi binh tướng dưới cờ hắn sẽ dao động trong lúc lòng quân bất ổn lưu lao chi không phải là đối thủ của chúng ta sau khi thống nhất bắc phủ binh chúng ta có thể thừa dịp kinh châu quân tấn công kiến khang tìm tư mã đạo tử tính sổ lưu dụ cảm thấy đề nghị của lưu nghị có sức dụ hoặc rất lớn chỉ cần gã gật đầu tất cả bộ thuộc cũ của hà khiêm sẽ quy tụ về với gã có được ba Bốn vạn quân lại thêm một đội chiến thuyền thực lực hùng mạnh, nếu tính cả thủy sư thọ dương của Hồ Bân, thực lực có thể nói không thua kém Lưu Lao Chi. Ôi! Nhưng biên hoang tập sẽ ra sao? Bắc phủ binh chia làm hai phái chém giết lẫn nhau chỉ có lợi cho Hoàn Huyền. Có lẽ đến khi Hoàn Huyền công hám kiến khang, gã vẫn còn đánh mãi không thôi với Lưu Lao Chi. Đến lúc đó chỉ cần Hoàn Huyền đứng về phía Lưu Lao Chi, vận mệnh Lưu Dụ Gã khẳng định chỉ chờ người ta đến làm thịt, về mặt sách lược đúng thật là ngu không thể tả. Thanh tựu trước mắt có được không dễ dàng, gã tuyệt đối không thể phạm sai lầm, bằng không mọi nỗ lực đành trôi theo dòng nước chảy về đông. Nghĩ sâu thêm một bước, cho dù hoàn huyền công không nổi kiến khang, lưu lao chi thì bại trong tay hắn, song bác phủ binh nguyên khí cũng bị thương tổn trầm trọng và do vậy mất đi sự ủng hộ của kiến khang, biên hoang tập vẫn nằm trong sự khống chế của mộ dung thủy và diêu trường, nội việc cung ứng lương thực vật tư cũng không có cách thực hiện, bác phủ binh không đánh mà tan. Tình thế đó chỉ tiện nghi cho thiên sư quân đang nhìn chằm chằm thêm thực lực vốn không dưới bất kỳ phe nào tại phương nam bất quá bây giờ hắn khiến hoài dương quân đang hừng hực nộ hỏa báo cựu thất vọng sẽ mang đến hậu quả gì Gã đang ở thế tiến thoái lưỡng nan lưu dụ ngầm thở dài vào thời khắc không nên nhất hắn nghĩ đến vương đạm chân giả sử hắn không thừa cơ đánh lưu lao chi hoài dương quân trong khi quần lòng vô thủ cuối cùng bị lưu lao chi thu thập khi đó lưu lao chi nắm đại quyền trong tay lại thêm không phải cố kỵ gì vương cung cha vương đạm chân sẽ gặp nguy hiểm lại ngầm thở dài nghĩ mình sao có thể chỉ biết chuyện riêng tư của bản thân mà tự tay hủy đi đạo quân vô địch do Tạ Huyền dạy công bồi dưỡng hắn nói ngươi trước tiên bình tĩnh lại hiểu rõ hoàn cảnh trước mắt nếu không ta và ngươi đều phải đối mắt đại họa tan nhà diệt tộc Lưu Nghị nói một cách cam phẫn còn nghĩ gì nữa ta và huynh còn lựa chọn khácư Lưu Dụ nói chúng ta có thể công bố tội trạng gì của Lưu Lao Chi Lưu Nghị nói không chút do dự đương nhiên là đại tội hắn câu kết Tư Mã đạo tử hại chết đại tướng quân Lưu Dụ nói Giết đại tướng quân chính là Vương Quốc Bảo, Tư Mã đạo tử có thể đẩy mọi chuyện lên mình hắn, sau đó lập tức xử tử hắn để không còn người đối chứng, lại đi trước chúng ta một bước công bố tội trạng Vương Quốc Bảo, như thế Tư Mã đạo tử và Lưu Lao Chi đều có thể đặt mình ra ngoài việc này, sự thật chúng cũng chưa từng làm gì cả. Lưu Lao Chi càng có thể nói hùng hồn là vâng lệnh Vương cung thảo phạt Tư Mã đạo tử. Lưu Nghị tức thì nghẹn lời, một lúc sau mới nói, Lưu Lao Chi sao lại đối phó Tư Mã đạo tử? Lưu dụ bình tĩnh nói, lưu lao chi đương nhiên không thật sự thảo phạt tư mã đạo tử hắn chỉ cần một lý do hạ đài tư mã đạo tử là người thích hợp nhất cho việc hạ đài lưu nghị chấn động nói huynh nói đúng hoàn huyền và phe vương cũng đang giờ cao cờ thảo phạt vương quốc bảo nếu như hắn bị tư mã đạo tử xử quyết đáp ứng yêu cầu này phe hoàn huyền tuy không còn cớ xuất quân song đương nhiên không thể dừng lại ở đó còn lưu lao chi vẫn có được lý do hạ đài cần thiết lưu dụ biết hắn đã khôi phục lại lý trí tiếp lời trước mắt sách lược sáng suốt nhất chính là tiếp tục nhẫn lại Quân tử báo thủ 10 năm chưa muộn. Vương quốc bảo là cớ hạ đài của Lưu Lao Chi cũng là cớ hạ đài của các ngươi, hiểu rõ chưa? Hai mắt Lưu Nghị lại đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn ta sao có thể ngồi nhìn tên tặc tử Lưu Lao Chi tiếp tục phong quang, còn phải nghe hắn chỉ huy, mặc cho hắn hiếp đáp? Lưu dụ nói, hiện tại việc quan trọng nhất không phải báo thủ mà là giữ mạng. Với tình thế hiện nay, Lưu Lao Chi tuyệt không dám bức các ngươi tạo phản chỉ tìm cách vô về, còn các ngươi thì giả vờ vốn mình quy thuận. trong bác phủ binh còn rất nhiều tướng lĩnh đồng tình với các ngươi lưu lao chi trong thời gian ngắn không dám làm gì quá đáng việc trọng yếu nhất bây giờ đối với lưu lao chi là ổn định lòng quân củng cố quyền lực toàn lực trợ giúp tư mã đạo tử khiến hoàn huyền không cách nào động đến nửa sợi lông kiến khang hắn vẫn phải bảo tồn thực lực để ứng phó thiên sư quân hùng mạnh của tôn ân lưu nghị quan sát lưu dụ một lúc lâu như thể lần đầu tiên thấy được thần thái của lưu dụ nói cảnh ngộ huynh không tốt hơn bọn ta bao nhiêu vì sao huynh vẫn bình tĩnh như thế ôi chi bằng huynh theo ta đến hoài âm một chuyến tài ăn nói của ta thua xa huynh không tự tin thuyết phục được người khác lưu dụ biết mình tối thiểu cũng thuyết phục được hắn nói căn bản không phải dựa vào tài ăn nói chỉ cần nói ra tình hình thực tế để tất cả minh bạch đây không chỉ là biện pháp báo thù còn là con đường sống duy nhất không người nào có thể chống lại hiện thực tàn khốc lưu nghị chán nản nói chỉ là con đường nhẫn nhục sống cho qua ngày ta lại không nhìn thấy bất kỳ hy vọng báo thù nào lưu dụ nói sự tình dĩ nhiên không tuyệt vọng giống như ngươi tưởng tượng ngươi có biết liên quân kinh châu và lưỡng hồ bang muốn đuổi tận giết tuyệt hoang nhân vừa bị ta phá tan không lưu nghị gật đầu nói đương nhiên biết đây quả là thành tựu hết sức trọng đại có huynh lãnh đạo bọn ta chí ít cũng có một nửa cơ hội thành công lưu dụ nói về mặt cung ứng lương thực vật tư thì sao khu vực sung túc nhất phương nam chính là kiến khang và vùng phụ cận bắc phủ binh trước giờ về mặt này vẫn dựa vào kiến khang chỉ trong một tình huống chúng ta mới có quyền tự chủ chính là đoạt lại biên hoang tập khi đó quyền chủ động nằm trong tay chúng ta lưu nghị lộ vẻ suy nghĩ lưu dụ nói ta thu phục biên hoang tập cũng là hoàn thành nhiệm vụ quân lệnh trạng giả như lưu lao chi dám ngăn cản ta quay về bắc phủ bình khi đó lý lẽ thuộc về ta ta sẽ dạy cho hắn thế nào là chết không chốt chôn lưu nghị nói nếu hắn giao huynh một chức vụ chỉ ngồi chơi sơi nước huynh trở về bắc phủ bình có thể làm được điều gì lưu dụ lạnh lùng nói Vậy phải xem quan hệ giữa hắn và tư mã đạo tử diễn biến đến cục diện như thế nào, lại phải cân nhắc tình hình hoàn huyền và tôn ân. Có điều trong bất kỳ tình thế nào, chúng ta có biên hoang tập làm hậu thuẫn khả năng thắng lợi so với bây giờ hơn trăm lần. Lưu Nghị nói, hiểu rồi. Lưu Dụ đưa tay nắm lấy vai hắn nói, tất cả phải lấy đại cục làm trọng, chỉ cần ta có thể thu phục biên hoang tập, sẽ có một ngày cuộc sống tốt đẹp hơn. Đi đi. Lưu Nghị quay người dứt khoát, vọt lên mình ngựa ra dòi phóng đi. lưu dụ cũng lên ngựa phi trở lại đội kỵ binh tinh nhuệ của hoang nhân đang đợi hắn gần đó mộ dung chiến quát lớn lên ngựa các chiến sĩ đáp lời vang dền, ảo hào phi lên ngựa mộ dung chiến hướng về lưu dụ lộ vẻ tươi cười ngựa khi ung dung nói đến lúc làm việc chính rồi lưu dụ trước tiên nghĩ về lưu nghị rồi liên tưởng đến lưu lao chi kế đó tới liên minh lung lay sắp đổ của vương cung và hoàn huyền vương cung thân làm mình chủ sẽ ứng phó như thế nào với biến hóa ngoài dự liệu tiếp theo trong lòng lại hiện lên hoa dung của vương Đạm trân Ga hét lớn, chúng ta chiến đấu vì biên hoang tập. Chiến đấu vì kỳ thiên thiên. Các huynh đệ, chúng ta đi. Rồi ra roi sông lên trước, mộ dung chiến đuổi theo sau, tiếp đó là các chiến sĩ hoang nhân giống như triều dân nhấn chìm đại địa. Phương Nam không còn thế lực nào có thể phản công họ, tất cả chướng ngại đều bị quét sạch. 77. Diêu hưng lên tiếng, tình hình quan trung khiến người ta lo lắng, phụ hoàng tuy trước sau đánh bại Hồ Kim Hy của Bình Lương, một dịch tử của tiên thi lại chinh phục được Tần Châu, tiến chiếm Trường an. Nhưng Phủ Phi, con trai Phủ Kiên được sự ủng hộ của các thế lực thiên thủy khương Diên Hà Đông Vương Chiêu thứ sử ưu châu tiền nhiệm Vương Vĩnh đã xưng đế tại Tần Dương, khiến chúng ta không thể thừa lúc mộ dung vĩnh xuất quan nhất cử dẹp thiên quan trung. Hách liên bột bột nói khẽ, thái tử nhận được tin tức khi nào? Tiến Phi thầm nghĩ bất luận ngươi nhỏ tiếng cỡ nào, lại cách tường làm bằng đá và cửa gỗ dày, nhưng trong cự ly chưa đến năm trượng như thế đừng hỏng có lời nào lọt khỏi thai ta. Hách liên bột bột hỏi câu này cũng có lý do. Hắn muốn biết Diêu Hưng ban đêm đến thăm phải trang chỉ vì việc đó. Từ tiếng hô hấp xem ra trong sảnh hiện thời chỉ có Diêu Hưng và Hách Liên bột bột, ba cấp mã tư đã không đi theo. Diêu Hưng trả lời, sáng sớm hôm nay ta đã nhận được tin tức. Hách Liên bột bột trầm mặc không nói gì. Diêu Hưng than, phù Phi tuy khiến đại kế bình định quan trung của chúng ta nảy sinh rắc rối, may mắn bản thân mộ dung thủy lo cho mình còn chưa xong. Điều ta hiện thời đang lo lắng lại là an nguy biên hoang tập. Hách Liên bột bột kinh ngạc nói, Không phải Thái tử đã cho rằng Hoang Nhân không có khả năng làm nên chuyện sao? Diêu Hưng trầm giọng nói, ta mới nhận được tin tức thám tử báo về từ tiền tuyến, Hoang Nhân không những thành công phản hồi biên Hoang còn đánh bại liên quân Lương Hồ và Kinh Châu, đoạt được trên tay chúng số lớn chiến mã, lương thực và vũ khí. Hách liên bột bột thất thanh nói, điều này không có khả năng. Bên kia tưởng Yến Phi nghe được trong lòng đại hỷ. Hoang Nhân hiện tại điều cần nhất chính là một chiến thắng, nối tiếp uy phong giết chết chúc Pháp Khánh của chàng. khiến hoang nhân trong tình hình gian khổ nhất duy trì được sự phân chấn cho đến lúc quang phục biên hoang tập. Biên hoang bản thân là địa phương không có sức sản xuất, tất cả toàn dựa vào cung ứng đến từ bên ngoài, nên một khi mất đi biên hoang tập, giao dịch buôn bán đình đốn, lực lượng phản kích của hoang nhân sẽ vì thiếu hụt lương thực, vật tư, hàng hóa mà sụp đổ. Đây chính là sách lược diêu hưng và mộ dung lân áp dụng để nghiền nát lực lượng phản công của hoang nhân. Trước tiên cố thủ biên hoang tập rồi dùng trọng binh bao vây tiêu trừ đội quân vũ trang của hoang nhân đang ở nuốt. và kế sách đó suýt chút đạt được hiệu quả. may mắn hoang nhân vẫn còn tân nương hà ở vùng giáp danh biên hoang làm cứ điểm tiếp tục phản công biên hoang từ căn cứ này. hiện tại hoang nhân đánh bại liên quân lưỡng hồ và kinh châu khiến sĩ khí tăng vọt càng đoàn kết hơn. lại thêm hoang nhân không những hiểu biên hoang như lòng bàn tay còn tiêu dung thiện chiến nhân tài đầy dây đối với biên hoang cũng có cảm tình cuồng nhiệt giống như tôn giáo lực phản kích của cổ sức mạnh như thế thật không thể xem thường. lo âu của diêu hưng cũng có đạo lý. địch nhân chiếm lĩnh biên hoang tập nhìn bề ngoài mạnh chứ thật ra lại yếu và ngày càng xa suốt chúc pháp khánh đang lúc thắng lợi lại bị giết đã dẫn đến đại loạn và sự sụp đổ của di lạc giáo sớm đả kích nghiêm trọng thực lực và sĩ khí của quân chiếm đóng vì sự chống cự của hoang nhân buôn bán giữa hai miền nam bắc đứt đoạn không ai dám đến biên hoang tập khiến nơi đây chỉ là một đống đổ nát biên hoang phải giữ vững một nơi như vậy trong tình thế hoàn toàn bị động cảm giác đó có thể khiến bất kỳ người kiên cường nào trở nên nụ trí Về mặt lương thực vật tư lại hoàn toàn ỷ lại vào cung ứng từ phương Bắc, một khi vận chuyển lương thực không tiếp tục được, con chiếm đóng phải thắt lưng buộc bụng trong lúc mùa đông giá rét vẫn chưa qua, nỗi khổ của chúng có thể hình dung được. Lời Diêu Hưng nói biểu thị hắn cũng có ý lui bình. Bây giờ đối với cha con Diêu Trường cuộc chiến tại quan trung khẳng định vẫn xếp ở vị trí số 1. Sở dĩ họ tấn công biên hoang tập là thèm muốn lương thực vật tư của phương Nam. Hiện tại đoạt được chỉ là một đống đổ nát, còn bị cầm chân một số lớn quân dĩ nhiên không phải việc có lợi từ cuộc đối thoại của Diêu Hưng, Yến Phi hiểu rõ hoàn cảnh địch nhân và suy nghĩ của hắn. Thanh âm Diêu Hưng truyền ra, "Ta cũng hy vọng thám tử chỉ báo sai, đáng tiếc lại là sự thật." Khiến người ta lo lắng nhất chính là hoang nhân sau khi đại thắng, đội chiến thuyền của đại giang bang không ngừng theo hải thủy đi dọc lên phía tây, thẳng đến dĩnh khẩu. Một cánh khinh kỵ binh khác chừng 2, ngàn người thì men theo bờ bắc của dĩnh thủy tiến đến dĩnh khẩu, tình huống này khiến người ta lo âu. Hách Liên bột bột cũng lặng im, không biết có phải đang suy nghĩ vấn đề Yến Phi. Bất quá, Yến Phi biết hắn đã lỡ thời cơ bán rẻ mình, đáng lẽ hắn phải sớm nói ra trước khi Diêu Hưng nói hoang nhân đại thắng địch nhân. Huống hồ hắn căn bản không thể giải thích vì sao gặp được Yến Phi ngoài tập. Một lúc sau, Hách Liên bột bột nói, chúng ta cần phải lập tức đuổi theo thu lại chiến mã giao dịch với Lương Hồ Bang. Diêu Hưng đáp, ta đã phái người dùng khoái mã đuổi theo. Ôi! Đội ngựa đã sớm xuất phát đến giờ cũng đi được một ngày nửa đêm lộ trình, có lẽ cách như âm không xa. Hy vọng hành động gấp rút lên đường ngay trong đêm của Hoang Nhân không phải nhằm vào lần giao dịch này. Hách Liên bột bột thở phì phì, ta có cảm giác bất tưởng, Hoang Nhân rất có khả năng biết được việc này từ miệng các tướng lĩnh bị bắt làm tù binh của Lương Hồ Bang. Diêu Hưng gật cười, ở phương diện này chúng ta chỉ có thể đợi xem tình hình phát triển ra sao. Ta có quyết định khác, ngươi và thủ hạ ngày mai rời khỏi biên Hoang Tập trở về Quan Trung, giúp đỡ phụ hoàng bình định Quan Trung. Hách Liên bột bột trầm ngâm dây lát nói, Thái tử quyết định bỏ biên Hoang Tập phải không? Tiến Phi nghe vậy tinh thần chấn động, đồng thời cũng hiểu rõ không thể dựa vào tin tức do hách liên bột bột cung cấp để ám sát 3 cấp mã tư, còn hách liên bột bột càng không thể tin tệ. Trang tuy vẫn chưa rõ giao dịch giữa Diêu Hưng và Lưỡng Hồ Bang là chuyện gì nhưng biết có lợi với hoang nhân cũng đủ rồi. Diêu Hưng nói, chúng ta không gấp nhưng mộ dung lân lại không còn lựa chọn khác buộc lòng phải tiếp tục tử thủ. Ngày sau bất luận tình hình phát triển như thế nào đối với chúng ta đều có lợi vô hại. nếu như mộ dung lân toàn quân bị tiêu diệt sẽ có thể làm lực lượng của mộ dung thủy suy yếu đi rất nhiều hách liên bột bột đồng ý nói ai cũng biết kết minh giữa chúng ta và mộ dung thủy là kế quyền biến nhất thời sớm muộn gì chúng ta cũng phải quyết thắng trên sa trường với mộ dung thủy lựa chọn của thái tử rất chính xác diêu hưng tiếp tục việc triệt binh không thể làm quá gấp ngày mai ngươi lui binh trước sau khi ta nhìn rõ tình hình rồi quyết định bước kế tiếp của hành động hách liên bột bột nói trời sắp sáng ta lập tức đi chuẩn bị mọi việc Diêu Hưng nói, ngươi không cần âm thầm rút lui, tốt nhất gây kinh động mộ dung lần khiến hắn tìm đến ta nói chuyện, như thế càng hợp ý ta. Hừ, tiểu tử này dựa uy cha hống hách kiêu ngạo, ta sớm nhìn không thốt mắt, chỉ là luôn nhẫn nhịn hắn thôi. Hách Liên bột bột, minh mạch rồi, mọi chuyện đúng theo lời Thái tử căn dặn mà hành sự. Hai người đứng lên. Tiễn Phi biết đã đến lúc, lướt đến cửa sổ nhìn rõ tình hình bên ngoài, chợt xuyên qua cửa sổ thoát ra, khẽ mượn lực ở bệ cửa áp sát tường vọt lên trên mái ngói tòa lầu. gió đêm thổi từng cơn đảo mắt quét một vòng trên đỉnh các tòa lầu lần cận tịnh không có chẳng gác điều này cũng hợp lý hoang nhân vẫn ở xa ngoài trăm dặm tòa lầu này lại không ở cạnh dã hoa tử cảnh giới không nghiêm cũng là việc đương nhiên Yến phi di chuyển ra mái hiên phủ phục nhìn xuống bên dưới một đội kỵ mã hơn 10 người đang đợi diêu hưng giây lát sau hách liên bột bột tự mình tiễn diêu hưng ra cửa chính sau khi nói vài câu diêu hưng lên ngợi bỏ đi Yến phi thầm nghĩ lần này ám sát ba mã cấp tư thành hay bại cần phải xem bám theo Diêu Hưng có thu hoạch được gì không. Hết chương 264. Chương 265, như ý tiểu thê. Doãn Thanh Nhã ngồi trên một tảng đá lớn ở sườn núi nhìn đường chân trời phía đông dần sáng, bĩu môi nói, đây là địa phương quỷ gì vậy, theo tên tiểu tử ngươi chạy bất kể đông tây suốt đêm mệt chết người ta. Cao Ngạn hầm hầm ngồi xuống kế bên khiến nàng không thể không nhích ra chút để giữ khoảng cách. Thấy hắn im lặng không lên tiếng, Doãn Thanh Nhã lấy làm lạ hỏi, ngươi biến thành người câm rồi à? Cao ngạn nhớn mắt nói, ta đang đau lòng. Sao nói ra lời được? Doan thanh nhã ngẩn người hồi lâu, chật che miệng cười, ai đắc tội với ngươi thế? Cao ngạn bực bội nói, đã biết rõ sao còn hỏi. Ta hỏi nàng, cao ngạn ta có chỗ nào khiến nàng chán ghét? Vì sao ta không phải lang quân như ý trong tim nàng? Doan thanh nhã không nhịn được cười nghiêng nga nói, a, thì ra là việc này. Rồi thu lại nụ cười, hất gương mặt thanh tú lên, không phải là không phải. Chẳng có lý do gì có thể nói. Ngươi không có chỗ nào khiến ta chán ghét ư. Chỉ việc ngươi tự tác đa tình đủ khiến Doãn Thanh Nhã ta chịu không nổi. Nói xong còn làm ra vẻ kêu cứu mạng, bộ dạng tinh lịch hấp dẫn đến cực điểm. Cao ngạn phất tay hỏi, được, vậy ta hỏi nàng Lang quân như ý trong lòng nàng bộ dạng như thế nào? Doãn Thanh Nhã tức thì ngại lời, chống chế, ngươi là người gì của ta? Dám hỏi ta việc này à? Cao ngạn trở nên đắc ý, nói thao thao bất tuyệt, cái gọi là nhất dạ phu thê bách nhật tân. Sau đêm qua chúng ta tuy chưa thật sự là phu thê nhưng trên danh nghĩa có gọi chẳng đều thiếp nên úi. Doan thanh nhã thúc một cái vào sườn hắn, đau đến mức cả người hắn co rúm lại, bực tức nói, ta và ngươi làm gì có quan hệ, ngươi còn dám nói nửa câu như thế ta sẽ làm thịt ngươi liền. Cao ngạn cố nhịn đau, thà chết không khuất phục, nàng không dám nói ra vì như ý lang quân trong lòng nàng chính là lao tử cao ngạn. Doan thanh nhã vụt đứng dậy chống tay vào chiếc eo nhỏ xíu, giận dữ nói, ngươi đi chết đi. như ý lang quân trong lòng ta khi nào là tên lưu manh vô lại ngươi ta về sau không chú ý đến ngươi nữa ta phải lập tức về lưỡng hồ cao ngạn một tay án ở chỗ đau mặt nhăn nhó ta là lưu manh vô lại vậy đại anh hùng trong lòng nàng là ai hát đại ca của nàng ư doãn thanh nhã nổi cáu suýt chút bật khóc dầm chân mắng đừng đặt điều sai sự thật ta và hát đại ca thanh bạch không giống như ngươi nghĩ cao ngạn lập tức hồi phục sinh khí nói tiểu thanh nhã ngôi giận cho phép ta nói thật vài lời được không doan thanh nhã vẫn tức giận lường hắn đĩu môi ta và ngươi còn gì để nói nữa cao ngạn cười làm lành ta chỉ muốn thảo luận với nàng về vấn đề như ý lang quân ấy mà doan thanh nhã vẫn chưa hết giận còn gì để bàn tóm lại không mảy may quan hệ đến ngươi không dính dáng chút nào cao ngạn nhúc nhặn tiểu thanh nhã nghe ta phân đua trước nhé nàng có như ý lang quân của nàng ta cũng có như ý kiều thê của ta trước khi chưa gặp tiểu thanh nhã của ta như ý kiều thê trong lòng ta é hèm Như ý kiểu thê trong lòng ta tỉnh không giống như nàng. Thấy Doan Thanh Nhã mỹ mục tròn xoe nhìn chằm chằm, gã vội vã đổi giọng không dám nói ra hình tượng tiểu thê lý tưởng. Doan Thanh Nhã có chút lúng ta lung tung nói, lời ngươi nói liên can gì đến ta. Cao ngạn cười khổ, ta chỉ muốn nói nàng hay, con người thường yêu loạn sạ. Nhưng khi ta gặp nàng, mới biết được như ý kiểu thê của ta chính là nàng, điều này không biết nói thế nào, là như thế thì là như thế. Doan Thanh Nhã liếc hắn một cái, có chút khinh thị. Ngươi cho rằng ta cũng giống ngươi à? Đừng tưởng mở. Nói chung, ngươi tỉnh không phải như ý lang quân trong lòng ta, đừng tiếp tục si tâm vọng tưởng. Cao ngạn vẫn ung dung mỉm cười, vậy như ý lang quân trong suy nghĩ nàng giống ai nào. Thí dụ Yến Phi, luận nhân tài võ công tìm khắp thiên hạ cũng không có người thứ hai. Doan thanh nhã dẹp điệu, Yến Phi tính làm gì? Buồn cô nương chẳng xem vào đâu. Cao ngạn nói, lưu dụ thì như thế nào? Có khí khái nam tử lại đầy triển vọng quật khởi. Các người lần này cũng nếm mùi thiệt thòi trong tay hắn. Doan Thanh Nhã giận nói, đừng đề cập đến hắn, ta hận không thể đem hắn ngũ mã phanh thây, an tươi nuốt sống. Cao Ngạn cười lớn, nói cho cùng nàng vẫn thích Cao Ngạn ta. Kỳ lạ Doan Thanh Nhã không tức giận, cười hì hì, đầu của ngươi, ngươi nghĩ bậy nghĩ bạ là quyền tự do của ngươi, thứ cho buồn cô nương không có thời gian phục hồi, chúng ta bây giờ mỗi người một ngã, tốt nhất đừng để ta gặp lại tên xú tiểu tử ngươi. Cao Ngạn nói, nàng biết đường về nhà ư. Doan Thanh Nhã mười phần tự tin nói, chỉ cần đi theo hướng nam thì có thể trở lại hoài thủy, có gì khó khăn đâu. Cao Ngạn nói, nàng không sợ ban đêm buổng tử quỷ kéo bẹ kết đảng qua lại khắp nơi hả? Doan Thanh Nhã ngẩn người hồi lâu nhìn hắn nói, ngươi tên xấu xa, đừng hù dọa người ta như thế. Cao Ngạn vui vẻ nói, để ta người tốt làm cho chót. Nàng chỉ biết đi về phía nam như thế, dù không gặp sở yêu nữ cũng đụng mặt Bắc phủ binh hoặc hoang nhân, khi đó chịu thiệt chỉ có mình nàng. Thôi thì để lão tử ta đưa nàng hồi ra. Doan thanh nhã cắn môi nói khẽ, ngươi có lòng tốt vậy sao? Cao ngạn nói, ta xưa nay là đại hảo nhân, vì nàng càng không sợ dầu sôi lửa bỏng, vạn tử bất tử. Doan thanh nhã nói, ta để ngươi đi theo cũng được, nhưng không được tự tác đa tình cho rằng ta thích tiểu tử ngươi. Cao ngạn cười, ít nhất có thích ta chút xíu thôi. Bằng không sao mặc ta xoa bụng nàng. Doan thanh nhã mang lớn, ngươi tên đại ngốc không biết liêm sĩ. Ta chỉ mượn kinh khí của ngươi giải huyệt thoát thân và việc thích ngươi hay không chẳng có mảy may quan hệ. Ai? Ta phải nói bao nhiêu lần ngươi mới tỉnh ngộ. Ngươi thử nói thêm một câu xem. Cao ngạn chỉ chỉ má lại không nói gì. Doan thanh nhã tắt qua một cái. Cao ngạn đổi thành chỉ vào miệng biểu thị mình không nói câu nào. Doan thanh nhã thu tay lại bực bội nói. Ta không cần ngươi đưa về. Cao ngạn thư giãn gân cốt. Dương dương đắc ý đứng dậy, đổi chủ đề khác để phân tán sự chú ý của nàng, nói. Dạ như lão tử đoán không sai, sở yêu nữ sớm muộn cũng đuổi đến sát nhân diệt khẩu. Chúng ta nếu không có rượu kế đào tẩu, phải xem chúng ta liên thủ có đấu thắng ả không? Doan Thanh Nhã Biên sắp nói, đừng hù dọa người ta, chúng ta đã bỏ rơi được à? Cao Ngạn nói, sở vô hạ là cao thủ trình độ gần bằng Trúc Pháp Khánh và Ni Huệ Huy, sao dễ dàng truy không được người ta? Nếu ở thành lớn phố xá sông ướt, chúng ta hoặc có thể cắt đôi được à? ở biên hoang khẳng định không thể, cần phải chạy khỏi biên hoang mới an toàn. Tiểu thanh nhã nghỉ ngơi đủ chưa? Doan thanh nhã mắng, ngươi không thấy người ta đang đợi ngươi à? Cao ngạn nhìn một vòng nói, ở biên hoang trốn tránh sự truy sát của địch nhân là một môn học vấn, may mà ta là cao thủ về mặt này, nếu ta nhận đệ nhị thì không ai dám xương đệ nhất. Doan thanh nhã khí tức đầy bụng nói, khoác lác đệ nhất. Cao ngạn ngạc nhiên, đổi thành đệ nhị, liệu có biết dẫn nàng đảo tẩu từ sơn đạo bí mật như đêm qua không? Doan thanh nhã bĩu môi rồi nhịn không được bật cười, đương nhiên không biết. Được rồi. Cao đại gia cao công tử của ta, bây giờ nên đi theo hướng nào đây? Cao ngạn khoái chi nói, cao công tử của ta, ha ha. Gọi khiến xương cốt ta mềm đúng. Để ta nghĩ xem, trước tiên đi về hướng biên hoang tập thì thế nào nhỉ? Dù là sở yêu nữ cũng phải kiêng rẻ quân phòng thủ biên hoang tập. Doan thanh nhã ngạc nhiên nói, gặp phải tuần binh của biên hoang tập chúng ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Cao ngạn vui vẻ nói, ta tự có diệu kế. Ủa? Đó là gì vậy? Doan thanh nhã định thần nhìn về phía nam. Biến sắc, tiêu rồi. Là yêu phụ đó đuổi đến. Ngoài bình nguyên mới giảm, bóng dáng sở vô hạ hiện ra đang toàn lực đuổi đến. Cao ngạn không ngờ vừa nói ra lại thành sự thật, dẫn đầu nhắm hướng tây lướt tới, hô lớn, chạy mau, Doan thanh nhã sớm đuổi theo sau lưng, nói to, tiểu tử ngươi quả nhiên thông minh. Cao ngạn trong lòng tiêu khổ, ban này gã chỉ dọa doan thanh nhã, tuyệt không ngờ sở vô hạ quyết không bỏ cuộc đuổi theo họ đến cùng. Nếu bị ả đuổi kịp. gã và doan thanh nhã chỉ có thể làm một đôi khổ mệnh nguyên lương chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. 77. Yến Phi Phi thiểm tàu bích phía trên mái các tòa lầu dạ hoa tử, gặp nhà vượt nhà, ánh đèn chỉ chiếu sáng bên dưới không chiếu lên trên nên hết sức thuận lợi. Trang kết hợp với thân thủ tĩnh như sử nữ, động như thỏ chạy, tiến tửa quỷ mị và phương pháp đặc biệt dùng linh giác cảm ứng địch nhân, giống như đi vào chỗ không người. Địch nhân thiết kế tuyến phòng ngự cẩn mật dọc theo ranh giới dạ hoa tử, vì thế cảnh giới trong hoa lòng lẻo. được hách liên bột bột giúp chàng qua cửa đã khiến chàng như mánh hổ xâm nhập vào vùng an toàn của địch nhân Tiến phi không cần dùng mắt để nhìn tiếng vó ngựa của nhóm người diêu hưng là ngọn đèn dẫn lộ giúp chàng truy tung chúng không chút khó khăn cuối cùng chàng đến mái ngói lạc dương lâu túi đầu nhìn bọn diêu hưng xuống ngựa trước cổng chính được hương binh gác cổng dắt ngựa đi diêu hưng được thân vệ vây quanh tiến vào lâu lạc dương lâu là một trong những kiến trúc quy mô nhất giả hoa tử vốn dĩ là đại bản doanh của hồng tử xuân tại biên hoang do năm tòa lầu hợp thành Lầu chính cao 3 tầng, những lầu khác đều hai tầng. Dung làm chỗ ở rất thích hợp với thân phận địa vị của Diêu Hưng. Từ thời khắc trận đường hách liên một bột, chàng luôn lặng lẽ vận Huyền Công chữa trị nội thương, đến hiện tại đã hồi phục được 89 thành công lực so với bình thường, dư sức hành thích 3 cấp mã tư. Tuy vẫn chưa giao thủ với 3 cấp mã tư, nhưng cấp độ cao thủ như chàng, dùng nhãn lực cao minh toàn tâm quan sát, sớm đoán ra đại khái điểm mạnh yếu của võ công hắn, chỉ cần có thể xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị. Chàng nắm chắc trong vòng vài chiêu là lấy mạng hắn. Tiễn Phi vận công gián sát tưởng từ lầu chính men theo tường hạ xuống đất, đi đến bóng tối của khu vườn sân trong cạnh lầu chính. Khi chàng di chuyển đến một cửa sổ của đại sảnh dưới lầu, thanh âm Diêu Hưng nói chuyện truyền ra. Ngoại trừ đại sảnh lầu chính, các phòng khác trong lầu tắt đèn tối thui, biểu thị đại đa số khương nhân vẫn còn ngủ say. Diêu Hưng nói, đại pháp sư vẫn chưa về sao. Có người đáp, đại pháp sư rời tập lúc hoàng hôn, đến bây giờ vẫn chưa về. Tiến phi nút trong bóng tối bên ngoài ngầm kêu thôi rồi. Hóa ra ba mã cấp tư ra ngoài vẫn chưa về, mình chẳng lẽ đi một chuyến phi công, may mà không trở về tay không, chí ít cũng do bố trí của địch nhân ở biên hoàng tập và quan hệ hai phe địch nhân bên nào cũng có ý đồ xấu. chiếu lý việc ba cấp mã tư không có trong tập hách liên bột bột khẳng định đã biết, nhưng hắn lại không nói sự thật với chàng. Như vậy có thể thấy hách liên bột bột đã có âm mưu đối với mình ngay từ đầu. Với hách liên bột bột lý tưởng nhất chính là yến phi thay hắn giết chết ba mã cấp tư, bản thân yến phi cũng khó thoát đại nạn, đó là mị sự nhất cử lương đắc. Yến phi ngầm hô may mắn, lĩnh hội sâu sắc việc mạo hiểm thuyết phục hổ lộ ra. Người kia tiếp tục nói, đại pháp sư đột nhiên rời tập, rốt cuộc vì chuyện gì? Người phát ngôn đương nhiên là người tâm phúc mà diêu hưng tín nhiệm mới có thể hỏi hắn. Diêu hưng đáp, đại pháp sư học cứu thiên nhân, lại tinh thông tinh thần dị thuật, nên hành sự đều vượt quá lý giải của thường nhân. sau khi pháp sư trở về tự có giải thích hợp lý bá hưu không cần lo lắng diêu hưng hiển nhiên không biết vì sao ba cấp mã tư đột nhiên ly khai bất quá hắn đối với ba cấp mã tư có sự tôn kính mù quáng không hề bàn đến hành vi quái dị của y hơn nữa hắn nhận định đã là người phi thường tự có việc phi thường đồng thời yến phi cũng rõ người đối thoại cùng diêu hưng là đại tướng nổi danh của khương tộc địch bá hưu. trong hồ tộc bắc phương địch bá hưu là nhân vật rất có danh vọng địch bá hưu hử lên bực bội tinh thần thuật của hắn xem ra không phải luôn đáng tin cậy trong việc đối phó hô lôi phương đã xảy ra sự cố giả như hô lôi phương rơi vào tay hoàng nhân chúng ta phải đau đầu rồi Tiễn phi nghe hai người đề cập đến hô lôi phương tinh thần chấn động theo lời địch bá hữu bí mật quan hệ đến hô lôi phương tuyệt đối không để hoàng nhân biết địch bá hữu hiển nhiên có phần đấu kỵ ba cấp mã tư trầm giọng nếu giao hô lôi phương qua tay thuộc hạ thuộc hạ mới không tin hắn chịu đựng nổi cực hình diêu hưng biểu hiện sư khoan dung của bậc lãnh tụ có thể dung nạp ý kiến bất đồng tâm bình khí hòa nói tinh thần thuật của pháp sư tịnh không có sai sót chỉ là xảy ra điều bất trắc pháp sư bảo chứng nếu không được ông giải thuật hô lôi phương vĩnh viễn không hồi phục bình thường nếu như có lựa chọn ta tuyệt không muốn dùng nghiêm hình khảo đả đối với hô lôi phương hán thủy trung tận lực vì chúng ta chỉ vì không gạt bỏ được thân phận hoang nhân hắn cũng là một hán tử cứng cỏi là người thà chết không phục yến phi lại hiểu thêm một chút về con người diêu hưng bất luận hắn nói chuyện với hách Liên bột bột hay là đối đáp với đại tướng địch bá Hữu cùng là Khương Nhân đều dùng hắn ngữ. Có thể thấy hắn cũng giống như Thác Bạc Nghi, cho rằng hán hóa là thủ đoạn cần thiết để thống nhất thiên hạ. Cuộc nói chuyện của hai người bị thủ hạ cắt ngang, thì ra Mộ Dung Lân đến viếng. Tiễn Phi trong lòng hiểu rõ, biết Mộ Dung Lân đến hương Sư vấn tội. Lại có một đội Khương binh đi dọc theo tường để chấp hành nhiệm vụ tuần tra, Tiễn Phi vội tránh ra sau bụi cây, tiếp tục nghe trộm. Thanh âm Mộ Dung Lân truyền vào trong hai. Lạ thường tịnh không có chút động nộ hoặc bất mãn, ngược lại giống như lão bằng hữu tụ hội bản chuyện phim nói, à, mọi người vất vả quá. Tối qua bị tiếng nổ lớn ở Bạch Vân Sơn làm giật mình tỉnh giấc, tối nay thì vì thu được tin tức hoang nhân chiến thắng báo hại không ngủ ngon giấc. Bất quá dù thế nào, so với đợi chờ buồn chán lại thú vị hơn nhiều. Địch bá hưu không biết có phải được chỉ thị cáo thối đi khỏi hay không nhưng hắn cáo lui, chỉ còn lại hai người lãnh đạo tối cao bên địch. Tiễn Phi trong lòng này sinh nghi hoặc, vì sao mộ dung lân đã không phẫn nộ xông đến chất vấn về việc điều động đội quân hách liên một bột ngược lại bộ dạng giống như trong lòng có dự tính trước trong đó rốt cuộc xảy ra vấn đề gì Diêu hưng cười đối với hoàn huyền và nhiếp thiên hoàn dĩ nhiên là tin xấu đối với chúng ta thì xấu tốt lẫn lộn hoàng nhân nói cho cùng vẫn là đám ô hợp chỉ sở trường âm mưu quỷ kế chính diện giao chiến tuyệt đối không phải đối thủ chúng ta bây giờ chúng sơ chiến đắc lợi tín tâm tăng vọt sẽ không tự lượng sức chuẩn bị phản công trên quy mô lớn Nhìn hướng hành quân của chúng hiện thời, chắc muốn tiến vào trú quân tại căn cứ của nhánh sông Dính Thủy, kêu gọi hoang nhân lưu tán trở về một lần nữa. Chúng ta sẽ cho chúng một bất ngờ, dùng thế lôi đỉnh vạn quân nhất cử nhổ tận gốc, triệt để giải quyết vấn đề biên hoang tập. Tiễn Phi ngầm kêu lợi hại, Diêu Hưng quả là lãnh tụ chí dũng song toàn, việc này xác thật vượt ngoài dự liệu hoang nhân, nói không chừng thật sự sẽ bị hắn thừa cơ đánh bại không còn manh giáp. Hiện tại chàng do thám được tin tức đương nhiên là chuyện khác. Trang vốn dự định sớm rời khỏi trước khi trời sáng, lúc này lại không thể không tiếp tục nghe trộm. Mộ Dung Lân vui mừng nói, hoang nhân có thể đại phá liên quân Kinh Châu và lương Hồ, điểm then chốt ở chỗ Lưu Lao Chi trở giáo chứ không phải hoang nhân có bản lĩnh này. Chúng ta chỉ cần chiếu theo kế hoạch thì nhất định hoang nhân vĩnh viễn không có cơ hội của thời. Hy vọng chúng ta có thể đuổi theo thu về chiến mã đổi lương với lương Hồ Bàng, bằng không phải cướp lại trên tay hoang nhân. Diêu Hưng nói, phương diện này ta lại không lo lắng. trừ phi hoang nhân biết việc dùng ngựa đổi lương không thì vụ giao dịch vẫn có thể tiến hành như cũ mộ dung lân hiển nhiên cũng không để tâm đến mặt này cười nói ái đồ của giả di lặc chúng kế rồi yến phi giật mình cảm thấy rất không ổn người mộ dung lân nói đương nhiên là hách liên một bột chân trời phía đông hiện lên ánh sáng ban mai yến phi dù ngàn vạn lần muốn tiếp tục nghe họ nói thêm mấy câu cũng biết một khắc không thể lưu lại diêu hưng hừ lạnh ta không nể mặt tăng cũng nể mặt phật Tốt nhất là di lạc giáo đến phương Nam quậy rối mù lên, ai ngờ chúc Pháp khanh tự xương di lạc Phật dáng thế lại không kham nổi một đòn. Yến Phi không dám nghe tiếp, phóng người lên tức tốc ly khai. Đồng thời hiểu nếu muốn bình yên rời đi thậm chí có thể sát tử ba mã cấp tư, chàng chỉ có một lựa chọn. Hết chương 265. Chương 266, hoạn nạn chân tình. Yến Phi mở mắt ra, nhìn thấy hách liên bột bột đẩy cửa bước vào phòng. Tuy hắn không mang theo vũ khí, nhưng chàng vẫn cảm ứng được sát khí toàn thân bừng bừng của hắn Biểu thị đối phương đang ở trong trạng thái phòng bị cao độ Nhưng dù cho hách liên bột bột có tim hùng gan báo Thì cũng không dám chủ động khiêu chiến cao thủ Có thể chém chết Trúc Pháp Khánh trong tình huống này Nhân vì hách liên bột bột là kẻ hiểu rất rõ bản lĩnh của Trúc Pháp Khánh Chứ không sai lầm như Diêu Hưng và Mộ Dung Lân Vì thấy Trúc Pháp Khánh bị giết mà coi thường võ công lão. Hách liên bột bột đang ở trong tình thế bị động Tuy không hiểu rõ tâm ý của Yến Phi Nhưng lại không thể không đến gặp chàng Trước lúc trời sáng Yến Phi đã quay lại phòng ngủ của hách liên bột bột, làm kinh động tới thủ hạ của hắn, bước bách hắn không thể không đến gặp chàng. Hách liên bột bột đến trước giường, trầm giọng hỏi, Yến Huynh vì sao lại quay trở về đây? Yến Phi vẫn ngồi xếp bằng trên giường, cất giọng bình tĩnh đáp, ba cấp mã tư căn bản không coi trong tập, tại sao ngươi lại không báo cho ta biết? Hách liên bột bột lộ ra thần sắc ngạc nhiên, sau đó lại lạnh lùng đáp. Hiệp nghị giữa ta và ngươi là trong vòng 3 ngày ta sẽ cung cấp cho ngươi một cơ hội giết chết ba cấp mã tư chứ tuyệt không cần phải cho ngươi biết hết tất cả mọi sự liên quan đến bọn ta đúng không? Yến Phi tuyệt không kinh ngạc trước thái độ cưỡng từ đoạt lý này của hắn. Lần đầu tiên gặp hắn ở biên hoang tập, chàng đã hiểu rõ đối phương là loại người ích kỷ, cái gì cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình, tính nết mãi mãi không thay đổi. Muốn hắn nhận sai thì còn khó hơn là bắt mặt trời phải mọc từ đằng tây vậy. Trang điêm đạm hỏi. Phải chăng hách liên huynh không thấy là ám sát ba cấp mã tư bên ngoài tập lý tưởng hơn nhiều so với việc giết hắn ở bên trong tập ư? Hách liên bột bột vẫn ngang ngạnh đáp, ta căn bản không biết hắn đã đi đâu. Biên hoang rộng lớn thế này, đến đâu mới tìm được hắn đây? Yến phi hận không thể lập tức rút kiếm chem chết hắn rồi mở một trường đánh giết thoát khỏi dạ hoa tử. Nhưng chàng biết đương nhiên đó cũng là kế sách hạ cấp nhất, một khi thân hãm trong trùng vây thì dù có mười yến phi như chàng cũng không thể đột vây đào tàu được. Chính vì hách liên bột bột biết chàng không thể động thủ nên mới dám đến gặp thế này. Trang Ben cười nhẹ, nhưng mà nhân họa lại được phúc. Chính vì ta không biết ba cấp mã tư không có trong tập nên vừa rồi mới bám theo sau Diêu Hưng đến Lạc Dương Lâu, rồi nghe thấy một đoạn đối thoại rất tinh tế giữa Diêu Hưng và Mộ Dung Lân. Hách liên bột bột vô pháp khống chế, thân hình run lên và biến đổi sắc mặt, sau Mục hùng quang đại thịnh trầm giọng nói, Yến Phi ngươi không cần phải dùng đến kế ly gián đâu. Yến Phi bình thản hỏi, Yến Phi ta là loại người đó ư? hách liên bột bột không trực tiếp trả lời chàng hắn hạ thấp giọng xuống nước hỏi bọn chúng bàn chuyện gì vậy tiến phi đáp trong chiến dịch ở biên hoang lần đầu tiên lão ca ngươi vì có tư tâm đã sớm có lỗi với mộ dung thủy mộ dung thủy nhẫn nhị dung tha cho ngươi vì hắn thấy ngươi vẫn có giá trị lợi dụng có thể tiếp tục đảm đương là một mũi nhọn ở hà sáo đối kháng với thác bạc tộc lại vì ngươi là người có quan hệ mật thiết với di lạc giáo mà hắn thì không muốn chính diện xung đột với di lạc giáo hô hấp của hách liên bột bột trở nên trầm trọng Cho thấy hắn đã bị câu chuyện của Yến Phi tác động sâu đến tận tâm phế Yến Phi chừng chừng nhìn hắn nói tiếp Bất luận là Mộ Dung Thủy hay Diêu Trường cũng đều sẵn lòng trợ giúp hoàn thành tâm nguyện đại cử nam hạ của Trúc Pháp Khánh Đối với bọn họ mà nói, Phương Nam càng loạn càng tốt Hách liên bột bột không nhẫn nhịn được bèn hỏi Diêu Hưng và Mộ Dung Lân tại sao lại nói ra những điều này Yến Huynh có thể cứ thẳng thắn cho ta biết Yến Phi trong lòng thầm than Hách liên bột bột vẫn là một người như thế Lời cảnh cáo chân thành của người khác căn bản không lọt vào thái hắn. Trang Điếm đạm đáp, Diêu Hưng nói hắn sở di dung nạp ngươi là vì ngươi có giá trị lợi dụng trong vấn đề di lạc giáo. Nhưng bây giờ chúc Pháp Khánh đã chết, di lạc giáo thành mây tàn khói tệnh. Lao ca ngươi đã không còn giá trị lợi dụng nữa, ngược lại còn trở thành hoa hoạn. Vì thế chúng mới cho ngươi đi, để hoặc sẽ phục kích giết ngươi trên đường, hoặc ép ngươi phải trở về thông vạn để đối kháng thác bạc Khuê do ta phải vội bỏ đi trước khi trời sáng nên không thể nghe hết được câu chuyện của chúng song mục hách liên bột bột hung quang đại thịnh vung tay đấm mạnh một cái vào không khí để tiết bất nỗi tức giận và phẫn hận trong lòng yến phi nói tiếp đây là cơ hội cuối cùng của hách liên huynh ngươi sẽ chọn cách chân thành cùng ta hợp tác hay là tiếp tục đùa giỡn để hy vọng có thể đồng thời hại chết cả ba cấp mã tư và ta đây hách liên bột bột miễn cưỡng áp chế nỗi tức giận song mục lộ thần sắc mâu thuẫn giữa việc vừa không chịu lại không thể không khuất phục đắp Có một ngày ta sẽ cho bọn chúng phải hối hận. Yến Phi nói, trước mắt chúng ta đang có một cơ hội đó đúng không? Hách liên bột bột đến bên cạnh giường ngồi xuống, thấp giọng nói, ngươi cho rằng đó là một cơ hội sao? Ta bây giờ đang cần lập tức ly khai. Đến ta còn không biết ba cắp mã tư đi đâu thì chỉ sợ Diêu Hưng cũng không thể biết được. Yến Phi thầm nghĩ cuối cùng hắn cũng đã nói thật vì chàng tự hai nghe thấy Diêu Hưng cũng nói không biết ba cắp mã tư đi đâu. Trang bén hỏi, hướng đông tây nam bắc nào đây? Hách liên bột bột lộ rõ thành ý hợp tác nhân vì Yến Phi đã kích khởi ý chí trả thù diêu hương của hắn, ta chỉ biết hắn theo thuyền tới đông ngạn dĩnh thủy, sau đó lên bờ đi mất. Cứ cách vài ngày, ba cấp mã tư lại một mình bỏ đi một thời gian, thông thường khoảng 3-4 ngày. Bọn ta nghi ngờ hắn đi luyện công vì mỗi lần trở về thì tinh thần hắn đều rặng rỡ, ở vào trạng thái tốt nhất, sau đó võ công hắn lại thấp dần đi, rồi hắn lại thất tung vài ngày. Yến Phi ngấm ngầm hít vào một hơi khí lạnh. Thì ra khi chàng nhìn thấy ba cấp mã tư là lúc võ công của hắn đang ở thời kỳ thấp nhất. Dạ như lúc chàng tìm được hắn mà hắn đang ở thời kỳ võ công đạt đỉnh điểm. Khi đó hắn sẽ lợi hại tới mức bản thân mình cũng không thể ứng phó được hay không. Đồng thời chàng cũng hiểu ra âm mưu của hách liên bột bột là muốn chàng đi hành thích ba cấp mã tư vào lúc hắn đang ở trong trạng thái cao nhất, để hai người cùng lâm vào thế đồng quy vu tận hoặc lưỡng bại câu thường. Đương nhiên với hách liên bột bột sẽ là có lợi nhất. Hách liên bột bột có chút bối rồi nói. Yến Huynh không nên trách ta. Bởi ta và ngươi thủy chung là địch chứ không phải bạn. Tâm tình của Yến Phi chính là đang nghĩ về ba cấp mã tư, nên không chú ý gì đến lời xin lỗi không chính thức đó của hách liên một bột. bỗng nhiên trong lòng chàng hiện lên hình ảnh chiếc hố sâu ở Bạch Vân Sơn do vụ nổ gây ra. Hách liên bột bột hỏi, Yến Huynh đang nghĩ gì thế? Yến Phi ngấm ngầm thở ra một hơi. Băng vào linh ứng, chàng đã biết ba cấp mã tư đến đâu. Đó cũng là nơi mà chàng không muốn đến nhất. Để hy vọng chuyện mở được tiên môn chỉ là ở trong một giấc mơ mà thôi. Trang cười khổ hỏi lại, ta có thể đi theo hách liên huynh để ly khai tập không? Hách liên bột bột trầm ngâm một lát rồi hạ thấp giọng đáp, để giải khai cấm chế tinh thần của hô lôi phương chỉ có một phương pháp duy nhất là phải giết chết ba cấp mạ tư. Tiến huynh ngàn vạn lần đừng để lỡ. Trước khi tấn công biên hoang tập lần thứ hai, Diêu Hưng đã bí mật giao cho hô lôi phương độc hương đạo nhật phong do người quy tư tinh chế. Lệnh cho hắn khi cuộc tấn công biên hoang tập bắt đầu thì vào trong tập tìm chỗ đầu gió đốt độc hương lên. Độc hương này hiệu lực kinh nhân, chỉ cần hít vào một chút cũng có thể làm người ta đầu óc u mê, lại như bị thiêu đốt ở trong não bộ, có thể làm giảm đáng kể sức kháng cự của hoang nhân. Hiến huynh chắc hiểu rõ ý ta khi ta nói ra chuyện này chứ. Hiến phi đương nhiên minh bạch. Bên ngoài thì hách liên bột bột ra vẻ do hận diêu hưng nên giúp đỡ bọn chàng, làm tăng đáng kể khả năng thu phục lại biên hoang tập của bọn chàng. Nhưng điều kiện tiên quyết là chàng phải giết chết được ba cấp mã tư vào lúc hắn đang ở trong trạng thái đỉnh cao. Chỉ cần một chút sơ sẩy là chàng có thể lâm vào cục diện chết chung với địch. Tiễn Phi hỏi, nếu là như thế, tại sao Diêu Hưng lại để cho hô lôi phương về với hoang nhân? Hách liên bột bột không chút giấu diếm đáp, việc đó hoàn toàn nằm ngoài ý liệu. Ý chí hô lôi phương tuy vô cùng kiên định, nhưng ba cấp mã tư lại có thủ đoạn phi thường làm hô lôi phương phát sinh nào giác, tự động đi tìm chỗ phóng độc hương. Khi ba cấp mã tư và hơn 10 cao thủ đang bám theo hô lôi phương từ xa thì như ý trời đùa cận, hô lôi phương gặp phải một đám bộ đội hoang nhân đang chạy trốn xuống phía nam. Bọn họ đành trơ mắt nhìn hô lôi phương bị hoang nhân mang đi, không có cách nào khác. Yến Phi bật cười, thì ra là thế. Hách liên bột bột than, bây giờ thì cả ta cũng tin là khí số hoang nhân vẫn chưa tận. Thời gian không còn nhiều, để ta đưa Yến Huynh rời tập. Thật hy vọng vĩnh viễn không bao giờ phải gặp lại Lao Huynh người nữa. 77 Lưu Dụ và Mộ Dung Chiến để chiến mã lại ở bờ đông Dĩnh Thủy, lưu 200 người ở lại bảo vệ, rồi lên thuyền lương do Giang Văn Thanh đoạt được, ngược dòng đi lên phía Bắc. 20 chiếc thuyền lương lập thành một thuyền đội, treo cờ của Lưỡng Hồ Bang, ngang nhiên tiến tới ngôi thành Như Âm Hoàng Phế. Lưu Dụ và Mộ Dung Chiến leo lên đài chỉ huy trên thuyền, cùng Giang Văn Thanh hội họp. Người nào cũng hưng phấn vì tinh thần lên cao sau trận đại thắng tối qua, nên hoàn toàn không để ý gì tới nỗi khổ cực khi đi đường. Thuyền của bọn họ đang dẫn đầu. Ánh nắng sớm mai từ bên phải nhẹ nhàng chiếu xuống, làm cả một vùng biên hoang đang phủ đầy tuyết sáng rực lên như một chiếc áo choàng bằng hoàng kim vô cùng mỹ lệ không gì sánh nổi. Giang Văn Thanh vẫn trong trang phục nam nhi, vẻ mặt tươi tán, vừa có anh khí bức nhân lại có nét kiểu diễm nữ tính làm hai người thấy trước mắt như sáng bừng lên. 12 song đầu chiến thuyền để lại ở hậu phương, do bọn trình thương cổ, phí nhị phiết và tịch kính phụ trách để làm nhiệm vụ quan trọng là ghép thành ba chiếc cầu tạm vượt sông. Không những để cho chiến mã qua sông mà còn để đại đội hoang nhân đến sau có thể dễ dàng vượt sang. Tất cả đều tiến hành đúng theo kế hoạch đã định. Giang Văn Thanh nhìn hai người rồi nở nụ cười rạng rỡ, vui mừng nói, may là không được mệnh. Lưu Dụ cảm thấy mình có chút không thể kiềm chế được phải ngắm nhìn nàng. Bản thân gã cũng không hiểu tại sao mình bỗng nhiên lại có tâm tình kỳ quái như vậy. Phải chăng vì nàng đã lập đại công nên mình là chủ soái không nhịn được mà phát sinh lòng sùng ái đối với nàng? hay là vì gã cảm thấy mỹ nữ bản lĩnh cao minh này có tình ý với mình, hay cũng có thể là do mình cần có người khác để bù đắp vào chỗ thiếu hụt do việc mất vương đạm chân gây ra. Gã quả thực không rõ. Giang Văn Thanh cũng phát hiện ánh mắt lưu dụ có chút quái dị, mặt nàng đống đỏ bừng lên, đánh chống lảng, tuyết bắt đầu tăng rồi. Mộ dung chiến không hề phát giác ra tình hình vi diệu giữa hai người, hỏi, đại tiểu thư làm thế nào mà 20 con thuyền lương này không hề có chút dấu vết đã trải qua chiến đấu. Hoàn hảo tới mức tưởng như Lương hồ bang cam tâm tình nguyện mang thuyền tới giao cho bọn ta vậy. Giang văn thanh khiêm tốn đáp, việc nhỏ này mà không làm được thì còn có mặt mũi gặp các vị nữa sao. Bọn ta mai phục tại dĩnh khẩu, chờ cho toàn bộ thuyền lương tiến vào dĩnh thủy thì ngấm ngầm từ sau tiếp cận. Thuyền chở lương thảo nặng nề, không thể so tốc độ với thuyền bọn ta được. Địch nhân chưa biết có chuyện gì, đã bị người của bọn ta tràn sang đánh giết tới bời, bèn nhảy xuống sông giữ mạng bỏ chạy, căn bản không có sức phản kích. Lưu Dụ ngấm ngầm hít một hơi, đè nén tâm tình kỳ dị trong lòng xuống nói: Đại tiểu thư làm tuyệt lắm. Mộ Dung Chiến đưa mắt nhìn lên phía trước, trầm giọng nói: Địch nhân ở như Âm chắc không tưởng nổi. bằng chúng lương hồ bang trên thuyền lương này đã được thay bằng người của bọn ta. Lần này khẳng định bọn chúng sẽ trúng kế. Lưu Dụ gật đầu nói: Cứ theo như ước định giữa Diêu Hưng và Hắc Trường Hành, Chiến Mã giữ ở bên trong thành như Âm. Khi hai bên kiểm tra không có gì sai sót thì người lưỡng hồ băng sẽ vận chuyển lương thảo vật tư xuống. Rồi Khương Nhân sẽ đưa chiến mã lên thuyền. Cách giao dịch đó vô cùng thuận tiện cho việc cướp ngựa của bọn ta. Mộ dung chiến cười đáp, các ngươi cứ đối phó với địch nhân ở bên thuyền. Ta sẽ dẫn một đội tùy tùng đánh thẳng vào trong phế thành, cam kết sẽ không làm thất lạc một con chiến mã nào. Lưu dụ thở ra một hơi dài. Gã ngửi thấy hơi thở thơm tho tràn đầy sức mạnh và sức sống tuổi thanh xuân từ phía Giang Văn Thanh phả tới, trong lòng dâng lên một cảm giác đau khổ. Đây là một loại cảm xúc không thể giải thích được. tựa như sau khi gã mất vương đạm chân gã cũng mất đi khả năng yêu hoặc đón nhận tình yêu chỉ còn lại mỗi dục niệm bản năng mà thôi lúc nãy khi gã nhìn giang văn thanh liền bị vẻ mỹ lệ của nàng hấp dẫn dục niệm đó làm gã tự thống hận mình lại cảm thấy như thế là không công bằng đối với giang văn thanh gã cần có một sự kích thích khác với bình thường vì chỉ khi ở trong tình huống cực đoan mới có thể làm giảm bất nỗi phẫn hận và thống khổ không cách gì khống chế nổi trong lòng gã nếu như thời gian có thể quay ngược quá khứ diễn lại Gã khẳng định mình không thèm quản điều gì mà sẽ cùng vương đạm chân cao bay xa chạy ngay lập tức. Chỉ hận là quá khứ không thể vãn hồi. Vết thương tận sâu trong tim gã đã trở thành tuyệt chứng vĩnh viễn không thể chữa lành. 77. Tiểu Bạch nhận hỏi, người đang chạy đi đâu vậy? Từ bình nguyên phía đông bắc chạy đến khu núi non này, nàng luôn là người dẫn đầu, lại còn không ngừng thuốc dục cao ngạn chạy nhanh hơn. Lúc này hai người đang nhảy nhót trèo lên đỉnh núi thì gã lại cho nàng hít bụi đằng sau. Rõ ràng sức bền bỉ trong võ công của gã vượt hơn Doãn Thanh Nhã vốn mạnh hơn gã. Cao ngạn dùng cả chân lẫn tay leo lên một sườn núi gồ ghề, quay đầu nhìn lại thấy sở vô hạ đã đuổi tới chân núi, chỉ còn 20 trượng là tới Doãn Thanh Nhã ở phía sau lưng gã hai trượng. Gã kêu lớn, yêu nữ đuổi tới rồi. Chạy mau lên. Lao tử không những là thủ tịch phong mai của Biên Hoàng, mà còn là chuyên gia chạy trốn xuất sắc nhất. Theo ta đảm bảo không sai lầm. Doãn Thanh Nhã đã cưới trên lưng cọng, không thể xuống được nữa. thầm than không may mắn lại nghĩ làm gì có đạo lý chạy trốn lại chạy lên đỉnh núi thế này hoán hận nói sớm biết thế này thì ta đã không theo tên tiểu tử hồ đồ nhà ngươi rồi nói là như thế nhưng tiểu bạch nhạn vẫn đề tụ một khẩu chân khí thân hình như một làn khói vọt đến sau lưng cao ngạn lúc này đã qua sườn núi cách đỉnh núi không quá trăm trượng cao ngạn đắc ý nói sơn nhân tự có diệu kế biên hoàng là địa bàn của ta thường nói rồng mạnh cũng không thắng nổi rắn ở đất quen Hơn nữa đối phương chỉ là một yêu nữ nho nhỏ mà thôi. Hà! Cứ đi theo ông chồng này. Rồi gã theo chạy sang sườn núi bên kia. Doan thanh nhã không còn cách nào, nhanh chóng theo sau gã, đồng thấy trước mặt xuất hiện một ngọn núi khác, cách ngọn núi hai người đang đứng hơn 30 trượng. Hai ngọn núi này thế núi đột ngột cao vút lên, chỗ gần nhau nhất cũng không ít hơn 15 trượng, bên dưới chân núi là cổ thụ âm u, hình thế hiểm trở kinh người. Doan thanh nhã thất kinh hỏi, ngươi phải chăng muốn nhảy qua bên kia? Khoảng cách xa thế liệu có làm được không? Lúc này, Cao Ngạn đã trèo lên một mỏm đá to nhô ra vài trượng, mau chóng hạ túi pháp bảo sau lưng xuống, lấy ra một ống tròn đáp, chỉ có thể làm những việc không thể thì mời có thể sống còn ở biên hoang được. Con mẹ nó, xem đây. Vù gù gù gù. Một móc câu từ trong ống tròn phóng vụ ra, tiếng máy móc rít lên. Móc câu có buộc một sợi dây gân trâu như mũi tên vọt qua hàng chục trượng, bắn vào đám cành lá rậm rạp của một cây tùng già bên kia núi. Cao Ngạn dụng lực kéo thử, Thấy đã chắc chắn liền nhìn Doãn Thanh Nhã vừa đến bên cạnh, vui mừng nói, đó gọi là trời không tuyệt đường người, quả nhiên thành công. Tiểu nương tử mau ôm chặt lấy trợ phu. Doãn Thanh Nhã vừa kinh vừa mừng, không rảnh tính toán việc gã đang dùng một mép khinh bạc mình, hoài nghi hỏi, dây gân châu này liệu có thể chịu được trọng lượng hai người bọn ta hay không? Cao Ngạn đưa tay kia lên, chỉ vào sợi dây, miệng tụng niệm, "Úm ni ma ba không, Nam vua a di đà Phật", thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệnh, sợi dây ngươi mau hiện hiện thần thông. không được phép đứt đoạn doan thanh nhã vừa lo lắng vừa buồn cười dậm chân tức giận vẫn còn tâm tình nói đùa nữa ứ ác phụ đến ngay đấy thực ra cao ngạn biết rõ về sợi dây nên lại càng sợ dây đứt hơn nàng nhưng gã không thể không làm ra vẻ hào hán giả vờ lộ ra hào tình coi chết như vệ cười lớn ta muốn nàng theo ta hưởng phúc chứ không phải đi chết nương tử sao còn chưa ôm chắc lấy ta doan thanh nhã không còn lựa chọn nào khác hai tay choàng qua ôm cổ gã thật chặt khuôn mặt tươi cười tì lên vai gã nhắm chặt hai mắt lại Tiếng kiếm phong vang lên, sở vô hạ đã đuổi đến gần. Một tay cao ngạn nắm chặt ống tròn, một tay ôm chặt eo thon của doan thanh nhã, thầm kêu láo thiên gia bảo hộ, hai chân vận kình, nhảy vọt sang vách núi đối diện. Trường kiếm của sở vô hạ đánh hụt vào khoảng không, chỉ chạy một ly, vô cùng nguy hiểm. Đôi nam nữ cùng chung hoạn nạn này thấy bên thai gió thổi vù vù, được một lát thì hết lực, rơi mạnh xuống khoảng chục trượng nơi vách núi bờ vực bên kia. Lúc này bọn họ tự thân không thể làm được bất cứ việc gì ngoài chuyện cầu mong cho câu thần chú không được phép đứt đoạn của cao ngạn linh nghiệm. Văng! Hai người đồng thời kinh hãi kêu lớn. Dây gân trâu trước tiên thẳng căng ra, lực rơi xuống vách núi làm cao ngạn suýt nữa không giữ được ống tròn. Sau đó, sợi dây nghiến vào bờ vực phát ra những tiếng xoẹt xoẹt. Hai người hoảng loạn đung đưa chỗ dưới bờ vực gần 10 trượng, nguy hiểm vạn phần. Doan thanh nhã thấy tình hình bất diệu, khẽ ấn vào vai gã, mượn lực vọt lên Cao Ngạn thấy thân hình nhẹ búng, vừa thầm khen hay thì sợi dây gân chịu không nổi sự cọ sắt với đá núi đã đứt đoạn. Gã đang tiêu thét tầm ý thì cổ đã bị hai chân Doan Thanh Nhã kẹp cứng, hất gã lên trên. Doan Thanh Nhã thi triển hết bản lĩnh toàn thân, hai tay bám vào chặt vào miệng vực. Lắc hông vận kính hất Cao Ngạn vọt lên được bờ vực thì nàng đã hết nhắn khí lực, không có cách nào tự cứu mình được nữa. Cao Ngạn vừa chạm đất lập tức lăn mình đến miệng vực, hai tay nắm chặt tay Doan Thanh Nhã đang bám vào bờ vực, dùng hết sức lực kéo nàng lên. Lúc này hai người không còn chút phong phạm nào của hai cao thủ nữa. Cả hai nằm lăn ra bên bờ vực, tận hưởng tư vị may mắn sống sót sau thai kiếp. Sau khi chấn tính lại, cao ngạn ngồi dậy trước tiên. Đập vào mắt gã là sở vô hạ đang đứng trên đỉnh núi bên kia nhìn sang bằng ánh mắt đáng sợ, không cam tâm và tràn đầy oán độc khiếp người. Hết chương 266. Chương 267, Bạch nhạn chi luyến. Hai bên cách vực nhìn nhau, sở vô hạ bộ dạng khẳng định vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Lần đầu tiên Cao Ngạn có cơ hội nhìn ngắm thị kỹ lưỡng. Không thể phủ nhận Sở Vô Hạ là mỹ nữ nhất đẳng, vô cùng mỹ lệ nhưng lại làm người ta có cảm giác không lạnh mà run, có lẽ là do thần tình căm tức lúc này của thị làm cho người ta có cảm giác như vậy. Nghĩ lúc thị đi mê hoặc tư mã rượu thì đương nhiên không thể mang bộ dạng như bây giờ, nếu không tư mã rượu không sớm đuổi thị ra khỏi Kiến Khang mới là chuyện lạ. Lưỡng quyền của thị rất cao, phối hợp với đôi mắt vượng rất dài tạo thành một tư vị khác lạ, thêm vào vẻ diễm lệ gần như yêu dị. làm nàng khác hẳn với vẻ đẹp bình thường cao ngạn thở hổn hển quát vọng sang chúng ta ngày xưa vô hoán ngày nay vô cựu trò chơi cút bắt thì đã chơi rồi bọn ta không hề có một chút hứng thú nào đối với mấy chuyện của ngươi ta thật không muốn đề cập tới nữa mọi người chi bằng kết thúc ở đây thôi sở vô hạ lạnh lùng nhìn gã hỏi tiểu tử ngươi là ai cao ngạn nghe ngữ khí thị cứ như cục diện này là do bọn gã gây hấn tạo ra vậy trong lòng gã tức giận hơn nữa lại đang có tiểu bạch nhạn ngồi bên cạnh bèn quát lớn Lao tử đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, chính là cao ngạn đại thiếu của biên hoang tộc. Ngươi đừng có quên. Sở vô hạ từng chữ, từng chữ từ từ nói, cao ngạn đại thiếu. Cái tên thật là cổ quái, ta tự nhiên sẽ không bao giờ quên đâu. Cao ngạn và Doan Thanh Nhã trước tiên ngạc nhiên, sau đó nhìn nhau, rồi đều không nhịn được cười phá lên. Doan Thanh Nhã cười tới mức suýt nữa thì chảy cả nước mắt, vừa chỉ tay vừa nói, hắn còn có một tên khác, là đại thiếu cao ngạn, ngươi cũng không nên quên. sở vô hạ cuối cùng cũng phát giác mình nhất thời ngu đột, sát khí trong mắt lại càng thịnh nhưng ngự khí vẫn giữ được vẻ bình tĩnh lạnh lùng nói sẽ có một ngày ta cho các ngươi muốn cười cũng không được doan thanh nhã đã phục hồi khí lực thét lớn một tiếng nhảy bật dậy chỉ tay vào mặt sở vô hạ bên kia núi trời tràn tặc bà nương tâm độc như rắn giết nhà ngươi có gì mà dám khoa trương ngươi thì có thể làm gì bọn ta hả sẽ có một ngày ta làm cho ngươi biến thành bộ dạng xấu xa còn hơn cả tử quỷ nữa thập bát đại tổ tông con bà ngươi Ngươi tự cho ngươi là người gì Ta chẳng những không sợ ngươi Lại sẽ đem việc Phật tàng truyền cho khắp thiên hạ biết Để không ai không hiểu Cao ngạn nghe vậy trợn mắt há miệng Người tình trong ngộng của hắn khi chửi người lại hung hăng đến thế ư Hóa ra nàng đã đối với mình vô cùng nhẫn nhịn và khách khí Sở vô hạ lại tuyệt không tức giận Làm như vô sự hỏi Bọn ngươi không cần hạ sân sao Rõ ràng doán thanh nhã bị thị khơi dậy tính khí tiểu thư Nàng đi đến chỗ sau lưng cao ngạn đang ngồi Hai tay đặt lên vai gã Yêu Kiều cười nói, từ cao gia thôn đến đây, ngươi đã làm gì được bọn ta chưa? Để ta cho ngươi biết, cao ngạn đại thiếu của ngươi là địa đầu lòng ở đây. Ngươi đâu không lại chẳng đâu. Cao ngạn cảm thấy lâng lâng trong lòng. Tuy nói Doan Thanh Nhã làm thế là để nhục mạ đối phương, cố ý để cao gã lên. Nhưng miệng nàng nói ra như vậy, cho thấy trong lòng nàng quả thực có nghĩ như vậy, thêm vào là động tác thân mật của nàng làm cao ngạn nhất thời tâm thần say xưa ngây ngất. Sở vô hạ dịu rằng hỏi, ngươi vô cùng khả ái. Làm người ta vô cùng hoan hỉ. Tỷ tỷ nói cho ngươi biết Phật Tàng ở chỗ nào nhé. Doan Thanh Nhã không thèm để ý hỏi, ngươi có thể nói ra chuyện mà bản thân mình cũng không biết hay sao. Sở vô hạ lộ vẻ tươi cười đáp, thiểu cô nương nhầm rồi. Ta chỉ là cố ý nói không biết để cho bọn chúng tự biết sự ngu xuẩn của mình mà thôi. Tự nhiên vì một chuyện hoàn toàn không có ý nghĩa gì mà mất đi tính mạng. Nhìn bộ dạng đáng cười của bọn chúng khi hối hận quả thật là vô cùng thú vị. Hai người nghe xong đều thầm nghĩ trên thế gian này lại có người có cái tâm độc khác như thế sao, bất chợt trong lòng phát lãnh. Cao ngạn lại liên tưởng tới chuyện con mèo đùa giỡn con chuột bị nó bắt được. Đem nỗi thống khổ của người khác ra làm sự khoái lạc cho mình. Loại người này căn bản không thể dùng lý lẽ thường tình mà nói. Mối thù này không thể cởi được rồi. Doan thanh nhã hét lớn, còn dám thối gì nữa thì cứ phóng nốt đi. Đợi khi bọn ta công bố cho thiên hạ biết, gọi ngươi là kẻ thanh danh không đáng một xu. Sở vô hạ bỗng nhiên cười lớn, làm cho người ta thấy tâm lý thị thật không bình thường, nói, ta lại không muốn nói ra nữa. Nói đoạn thị lùi lại, nhấp nô vài lượt đã biến mất dưới chân núi. Doan Thanh Nhã dùng tay khẽ lắc vai Cao Ngạn nói, mau nghĩ cách đi. Thị rõ ràng muốn đến chân núi trước bọn ta một bước, đợi bọn ta xuống núi đó. Cao Ngạn nhìn xung quanh núi nói, đáng tiếc là dây đứt rồi, chỉ còn cách tìm kiếm xem quanh đây có loại dây leo nào thay thế thôi. Doan Thanh Nhã hắn còn sợ hãi run lẩy bẩy nói. Lúc nãy ta đã chịu tội đủ rồi, không thể chịu thêm lần nữa đâu. Ngươi mau nghĩ cách khác đi. Ngươi chẳng phải là đệ nhất chạy trốn của biên hoang sao. Cao ngạn đứng dậy hỏi, nàng thấy vận khí bọn ta thế nào? Doan thanh nhã kinh hái hỏi, ngươi lại muốn làm việc gì nguy hiểm phải không? Cao ngạn hùng hồn nói, nói chung nàng cứ theo ta là đảm bảo sẽ thấy ngoạn mục và kích thích. Nhưng lần này nàng không cần lo lắng. Ngọn núi này gọi là sông Đà Phong, là ngọn núi cao thứ nhỉ của Bạch Vân Sơn, sơn mạch rộng lớn. Chỉ cần bọn ta tùy tiện chọn một hướng nào đó hạ sơn thì cơ hội đụng đầu với yêu nữ còn nhỏ hơn nhiều so với chuyện bị yêu nữ truy đuổi đằng sau. Hơn nữa, ta đối với hình thế khu núi này rõ như trong lòng bàn tay. Doan Thanh Nhã lấy làm kỳ hỏi, người rốt cuộc là làm phong môi hay là làm thầy địa lý vậy? Cao ngạn cười rộ nói, nương tử có điều không biết. Song Đả Phong có một dòng suối rất nổi tiếng. Tuyết giản hương của đệ nhất lâu là được chế ra từ nước của con suối này. Lý do ta đối với giải núi này đặc biệt quen thuộc là vì ta từng theo bằng nghĩa, cái tên đần độn trong tên thì có chữ nghĩa nhưng lại thiếu nghĩa khí đó đến đây mấy lần rồi. Dần dân nàng sẽ phát hiện ra ta còn có bản lĩnh ở nhiều phương diện khác nữa, đảm bảo sẽ không làm nương tử thất vọng đâu. Doan thanh nhã bực bội đáp, ngươi cứ làm ra vẻ như còn dư giả thời gian lắm vậy. Tốt nhất là đừng để yêu phụ kia đuổi đến, nếu không ta chỉ còn cách hy sinh ngươi để bỏ chạy một mình thôi. Cao ngạn hô hô cười rộ, dẫn đầu đi xuống núi. Doan Thanh Nhã ngẩn người ra một lát, đột nhiên hai má đỏ bừng lên, đổi tới sau lưng gã tức giận quát, ngươi cười cái gì? Cao ngạn nhảy xuống một khối đá lớn, dương dương đắc ý nhìn Doan Thanh Nhã đã đến cạnh, nháy mắt trái nói, không cần dối ta đâu. Lúc nãy nương tử không màng sinh tử dùng cước cứu ta đã cho thấy nương tử đối với trượng phu tình thâm nghĩa trọng, đến chết vẫn không thay đổi rồi. Doan Thanh Nhã tức giận quát, ngươi muốn chết. Cao ngạn đã sớm chuẩn bị liền nhảy khỏi tảng đá, tránh khỏi phi quyền đột tập của nàng. Doan Thanh Nhã vẫn tức giận đuổi theo, hét lớn. Lần này ta tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Vừa ở cạnh hét lớn, Nương Tử giận rồi, cao ngạn vừa tận lực thi triển khinh công chạy thẳng xuống thâm cốc giữa hai ngọn núi. 77. Tiễn Phi dừng bước tại một ngọn núi nhỏ bên rìa dãy Bạch Vân Sơn, đưa mắt nhìn qua hai ngọn sông đà phong có hình dạng đặc biệt kỳ lạ nằm ở phía đông nam Bạch Vân Sơn kia. Hương giản là từ bên trái ngọn núi chính Ma Vân Lĩnh chạy xuống, chạy qua khe đà phong hạp ở giữa song đà phong rồi thoát khỏi vùng núi. cuối cùng nhập vào phi thủy. Sở dĩ song Đà Phong dẫn khởi sự chú ý của chàng là vì khi chàng cảm ứng ba cấp mã tư thì trong lòng nổi lên hình ảnh khu núi này. Song Đà Phong gồm một ngọn cao một ngọn thấp, nhấp nhô quanh ngọn núi chính Ma Vân Lĩnh cao chót vót. Ở chỗ đó, ngoài suối Hương giản chảy giữa hai chân núi, còn có một thắng cảnh tên là Huyền Mệnh Nhai nằm treo leo cô độc gần đỉnh núi. Tiến Phi thường đến chỗ đó trầm tư suy nghĩ nên chàng có tình cảm đặc biệt sâu sắc đối với song Đà Phong chẳng lẽ ba cấp mã tư cũng học theo chàng đến huyền mệnh nhai đả tọa luyện công vân thái dương đã lên đến đỉnh đầu tuyết tích tụ trên ngọn cây đang bắt đầu tan chảy mùa đông lạnh leo đã qua theo tình hình trước mắt mùa xuân ấm áp muôn hoa đua nở đến lại không phải là một thời gian tươi đẹp mà là chiến tranh tàn khốc trang ẩn thân trong một chiếc xe lửa trong đội xe của hách liên một bột âm thầm theo đó rời khỏi biên hoang tập nội thương của chàng đã khỏi hẳn hơn nữa nội công lại còn tiến bộ hơn Trang tuyệt không quan tâm tới an nguy của Hách Liên bột bột vì cho dù ai giết chết hắn cũng đều là chuyện tốt cả. Nếu như để hắn đắc thế xương hùng thì sẽ có rất nhiều người gặp phải tai họa, bao gồm cả bình dân bách tính vô tội. Sau khi tự mắt nhìn thấy và trải qua uy lực của Tam Bội hợp nhất, tâm nhìn của Yến Phi về võ đạo đã được mở rộng đến vô hạn, hiểu biết sâu sắc về hai loại lực lượng căn bản vô cùng cực đoan nhưng khi gặp nhau lại thành ra có ích là đan kiếp và thủy độc Tối cao của võ đạo cũng không hơn thế. Ngay lúc này. Chàng lại cảm ứng được ba cắp mã tư. Đây là loại cảm giác kỳ dị đến cực điểm. Tinh thần của chàng tiến vào trạng thái truyền đi bốn phương tám hướng điều tra. Cả một khu vực Bạch Vân Sơn đều nằm trong cảm ứng về tinh thần của chàng. Giống như một mặt hồ phẳng lặng như gương, nước trong hồ có bất kỳ biến động nào trong lòng chàng đều hiểu rõ một một. Ba cắp mã tư như một hòn đá nhỏ ném vào trong hồ tinh thần của chàng, hắn chỉ cần lay động một chút tà áo thôi cũng làm cho chàng nắm được vị trí của hắn. Ba cắp mã tư chết chắc rồi vì tinh thần chàng đã khóa chặt hắn lại, giống như khi chàng không có cách nào chạy thoát khỏi cảm ứng của tôn ấn vậy. Trừ khi ba cấp mã tư có thể thắng được điệp luyến hoa của chàng, đồng nhiên tinh thần ba cấp mã tư rung động như sóng trào. Tuy chỉ là hiện tượng xảy ra trong một sát na, nhưng đối với một võ học đại hành gia có sự tu dưỡng tinh thần như ba cấp mã tư thì đó là một tình huống không phải tầm thường. Rốt cuộc là việc gì đã làm hắn không thể bảo trì được tâm cảnh tĩnh lặng đây? Tiến phi không do dự. chạy thẳng tới vị trí mục tiêu. 77. Thác thủy vân từ ngọn núi chính ma vân lĩnh chút ào đảo xuống bên trái, chạy đến sông Đà phong thì thành một dòng nhỏ hẹp, nhưng thanh danh lại vô cùng lớn là thác hương giản đổ vào bên trong sông Đà cốc rồi thành dòng suối nhỏ chậm, chậm chậm chạy xuyên qua rừng. Trong cốc hoa quế nở đầy, một dòng suối nhỏ chạy qua cốc chính là bạch vân hương giản lừng danh biên hoang. Thác hương giản khác với thác thủy vân. Thác thủy vân thế nước hung dữ, uy thế kinh người; hương giản lại lung linh đẹp đẽ, huyện chuyển rơi xuống. hơn một trượng đầu hắn còn là nước sau đó thác hòa vào mây mù dòng nước biến thành tầng tầng lớp lớp xương nhẹ lan tỏa theo gió vô cùng tự nhiên Dương quế gặp tiết trời xuân ấm áp đâm chồi nảy lộc có một vẻ đẹp hoàn toàn khác với vẻ đẹp của hương giản tràn đầy tư vị thần bí khó hiểu của vũ trụ hai người đi dọc theo bờ suối lúc đó doan thanh nhã nhìn thấy kỳ cảnh của thác hương giản tuyết bên bờ suối bị dòng nước chạy làm tan biến dần bắt đầu một cuộc hành trình chạy dài ràng giặc nàng không nhịn được tấm tắc khen Chỗ này thật là đẹp, không ngờ ở biên hoang lại có một chỗ đẹp như thế này. Ta ngồi chỗ này cả ngày cũng không thấy chán. Cao ngạn ngồi xuống một tảng đá bên bờ suối, thởi túi đồ trên lưng xuống, nhìn từng trận thác nước đổ xuống như mưa, dưới ánh mặt trời ẩn hiện ngũ sắc cầu vồng, tình cảm dâng tràn nói: Biên hoang là nơi yên tĩnh cuối cùng trong thiên hạ. Chính vì tình thế đặc biệt của riêng biên hoang tập nên chỉ cần thế lực hai phương nam bắc được duy trì cân bằng, biên hoang sẽ là một địa phương hứng thú nhất, lại kích thích, ngoạn mục nhất. Trước trận chiến phí thủy, sự thịnh vượng của biên hoang quả là vượt qua mọi sự tưởng tượng của con người. Sau trận chiến phí thủy, biến động liên miên. Nhưng tất cả sẽ phục hồi nguyên trạng vì hoang nhân sẽ vĩnh viễn không chịu khuất phục trước cường quyền. Doan thanh nhã cũng ngồi xuống một tảng đá bên cạnh gã, trầm ngâm một lát rồi dịu dàng hỏi, nếu mất đi biên hoang, ngươi có tính toán gì không? Cao ngạn hoang mang lắc đầu đáp, ta cũng không biết. Ta sẽ biến thành người không có nhà mà về, mất hết tất cả, lại không biết nên đi về đâu. Làm sao có thể chịu nổi thế giới người ăn thịt người bên ngoài biên hoang được Doan Thanh nhã túi đầu Vẫn dịu dàng hỏi Ngươi chẳng phải đã vì ta mà phản bội hoang nhân sao Kể cả có thể thu phục lại được biên hoang tập Thì ngươi liệu có còn trô đứng ở đó không Cao ngạn chút nữa thì tắc họng Định thành thật khai báo Nhưng thấy nàng bị hành vi của mình làm cảm động sâu sắc Nên không dám nói lộ ra Gã cấp trí cười đáp: Nàng lo lắng cho ta vì nàng không hiểu rõ hoang nhân Nếu đổi là một địa phương khác Ta khẳng định sẽ trở thành tội phạm bị truy nã. Nhưng đối với hoang nhân mà nói, ta yêu đến mức bất chấp tất cả như thế lại thành hợp với tác phong của bọn họ. Thêm nữa lại có biên hoang đệ nhất cao thủ yến phi nói giúp cho thì khi bọn ta trở về biên hoang tập, chắc chắn họ sẽ đánh trống khua chiêng chào đón bọn ta chứ tuyệt sẽ không có chuyện gì khác đâu. Doan thanh nhã hé môi anh đào khẽ hỏi, thanh nhã có gì tốt đâu. Cao ngạn chấn động kịch liệt, quay sang nhìn nàng, nhất thời nói không nên lời. Doan thanh nhã nên đón ánh mắt gã, phi cười. Sao lại dùng ánh mắt đó mà nhìn người ta? Ai? Tiểu tử ngươi thật là phiên phức. Ta từ trước tới giờ đều chưa hề thích ngươi. Ai? Bọn ta lại là địch nhân nữa? Ta tưởng, Ôi! Thôi không nói nữa. Cao ngạn như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu, chừng như nghĩ tới một việc gì đó, chừng chừng nhìn nàng hỏi, không cần tự dối mình nữa. Khi nàng cùng ta ở chung một chỗ, không cảm thấy hạnh phúc sao? Không cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt nhanh sao? Doan thanh Nhã nhún vai đáp. thế thì sao tối đa thì ngươi cũng chỉ là một người bạn tốt mà thôi ta có thể nói sao mới là người thu hồi si tâm vọng tưởng đây sư phụ ta tuyệt sẽ không cho phép ta ở cùng một chỗ với ngươi đâu làm bằng hưu không thôi cũng không được cao ngạn giận nói sư phụ nàng là tất cả đối với nàng sao nàng còn có cha mẹ tác chủ cơ mà doan thanh nhã ánh mắt mở mịn đáp ta là một cô nhi được sư phụ nuôi dưỡng từ bé nên ân đức sư phụ như núi ngươi nói gì cũng không tác dụng đâu cao ngạn nói chân tướng sự việc thường làm người ta khó chấp nhận. Có lẽ quan hệ giữa nàng và sư phụ tuyệt không đơn giản thế đâu. Ví dụ như lão sau khi huyết tẩy cả một thôn chấn thì phát hiện vẫn còn nàng nằm trong nôi, nhất thời mềm lòng mới thu lưu nàng, hoặc là Doãn Thanh Nhã giận quá quát, cầm mộm. Người thật là ti bỉ. Cao ngạn chán nản đáp, nàng chửi đúng lắm. Ta quả thật ti bỉ. Nhưng vì nàng, ta còn có thể làm những việc ti bỉ hơn. Doan Thanh Nhã có lẽ nghĩ đến việc gã vì mình mà phản bội lại hoang nhân nên thần sắc lại hòa hóa lại, nhẹ nhàng nói, ta phải đi đây. Không cần tiễn ta đâu. Nàng nói nhẹ nhàng, nhưng lại có ý vị vô cùng kiên quyết, hoàn toàn khác với ngữ điệu bình thường luôn trêu nghèo, chọc phá người khác của nàng. Cao ngạn cảm thấy mọi nỗ lực đều như ra chẳng xe cát. Đông nhiên gã không muốn nghĩ gì thêm về việc này nữa, cũng lại không biết phải nói gì bèn mê man hỏi, nàng không sợ gặp phải yêu nữ đó ư. Doan Thanh Nhã thấp đầu nói. ta tự biết cách chiếu cố cho mình. Nàng lại nhìn gã, muốn nói gì lại thôi, trầm ngâm hồi lâu rồi lại thấp giọng hỏi, huynh đệ hoang nhân của ngươi quả thực sẽ tha thứ cho ngươi sao? Cao ngạn tâm tàn ý lạnh đáp, tha thứ cũng được. Không tha thứ cũng được. Chẳng có gì liên quan đến nàng cả. Doan thanh nhã hỏi, ngươi ngu xuẩn đến mức chán sống rồi sao? Cao ngạn lộ thần sắc sợ hãi, lắc đầu nói, ta lại thiếu dũng khí để làm việc đó. Doan thanh nhã đứng lên nói, người ta đi đây. Cao ngạn ngây ngốc nhìn hương giản, không chút đáp lời doan thanh nhã giận dối hỏi ngươi có nghe thấy không cao ngạn gật đầu như khúc gỗ nhưng vẫn không nhìn nàng doan thanh nhã như mày hỏi ngươi giận ta lắm phải không cao ngạn cười khổ đáp ta đã mất tất cả bao gồm cả sức lực để tức giận nữa ta qua một đoạn tình đơn phương này mới biết nàng quả thực không hề thích ta doan thanh nhã bỗng nhiên quay lưng chạy thẳng về phía cốc khẩu trước mắt đã đạt tới tốc độ cao nhất rồi biến mất trong rừng quế cao ngạn nhìn theo sau bóng lưng nàng ngây ngốc một hồi Đông gã tung mình lên cao, lăng không lộn mèo, cất tiếng hoan hô. Bùm. Lộn được một vòng thì gã lao đầu vào dòng suối. Sau khi uống hai ngụm nước suối, gã thò đầu lên khỏi mặt nước giá lạnh, cười ha ha nói, chuyện gì cũng có thể lừa dối được, chỉ riêng chuyện này là không thể lừa được hay? Hà. Nếu quả thật nàng không yêu ta, còn yêu đến mức không thể tự dứt ra được thì sao lại phải chạy đi như bỏ trốn thuộc mạng vậy? Ồ. Mẹ ta ơi. Lạnh chết ta rồi. Gã lập cập leo lên bờ. ngồi xuống rồi tự nói một mình nàng chắc sợ ta nhìn thấy nước mắt đau khổ khi chia ly của nàng nên mới vội vàng bỏ đi hà đó là chứng cứ rõ ràng cho thấy nàng không muốn rời khỏi ta a Con bà nó bây giờ đương nhiên là nàng trở về lưỡng hồ rồi ta lại đuổi không kịp nàng làm sao có thể tiếp tục đoạn tình duyên giang dở này đây quả là đau đầu gã lại trầm ngâm nói ba tên ngu như bò hợp lại còn hơn cả ra cắt lượng chỉ cần đi tìm huynh đệ của ta nghĩ giúp hộ Cái gì là lão yến, lão đồ, lao lưu, lại thêm lão chắc điên nữa, tất cả đều động não thì ta không tin không có cơ hội. Lần tới ta sẽ làm tiểu Bạch Nhạn phải tự miệng thừa nhận là yêu ta, gọi ta là ngạ lang, quyết định bất cố nhất thiết bắt nàng phải sinh một nhi tử trắng trẻo mũm mĩm cho ta. Ối, thật lạnh quá thôi. Cao ngạn răng đánh lập cập, mở túi lấy y phục khô ra thay đổi. Tình yêu với tiểu Bạch Nhạn của gã chưa có lúc nào lại thật như lúc này. Hết chương 267. Chú thích Sở vô hạ hiểu lầm cao ngạn đại thiếu là tên thật. Chương 268: Phóng quân nhất mã. Lưu Dụ đứng ở chỗ cao phía tây ngạn dính thủy theo dõi tình hình đại đội hoang nhân từ trong rừng đi ra, lên ba chiếc cầu tạm vượt sông. Song đầu thuyền đội do Giang Văn Thanh chỉ huy đã phong tỏa thượng, hạ du theo đúng kế sách để đảm bảo an toàn. Đại đội hoang nhân đến sớm hơn dự định tới gần 1 giờ. Chỉ một điểm này cũng thấy những chiến sĩ công bình, phụ nữ trẻ em và hoang nhân sĩ khí dâng rất cao, làm cho họ quên hết mệt mỏi. nhìn thấy hàng vạn hoang nhân từ phương nam an toàn trở về tiến vào cứ địa để phản công biên hoang tập ở hồ phương hoàng lưu dụ phát sinh cảm giác thỏa mãn và thành công át hẳn đi tâm tình khổ sở trong lòng gã gã hiểu rõ thắng lợi đã nắm trong tay bất luận quân địch chiếm lĩnh biên hoang tập quân đông thế mạnh có bản lĩnh gì đều sẽ không thoát khỏi bàn tay gã lương thảo vật tư và chiến mã mà diêu hưng và hát trường hanh giao dịch đều đã lọt vào tay gã thắng lợi liên tiếp đó làm cho sĩ khí và đấu trí của hoang nhân dâng cao đến đỉnh điểm Quan trọng hơn là bản thân gã đã xác lập được quyền uy của một thông soái, người nào cũng tin tưởng hoàn toàn vào gã, nguyện dù chết cũng làm tròn mệnh lệnh. Việc duy nhất làm gã có điểm bất an là thủ đoạn ngoan lạt của mộ dung chiến đối với Khương Binh Hộ Tống Chiến Mã. Hắn đã triển khai đồ sát, chỉ để lọt vài chục Khương nhân chạy thoát về đến biên hoang tập. Bất quá đó là tác phong thông thường của chiến sĩ hồ tộc. Hơn nữa mộ dung chiến tuyệt không phải là thủ hạ của gã nên gã thực khó mà xem vào. Có thể vì việc này không phù hợp với tác phong của bắc phủ binh nên trong lòng gã cảm thấy không thoải mái. Nhưng hành vi đó đúng hay sai gã không thể phán xét. Cứ giết thêm được một người của địch nhân thì có thể tức bất một phần lực lượng kháng cự của đối phương, lại có thể làm địch nhân sinh lòng sợ hãi. Gã phải chăng cũng cần phải cải biến bản thân mình. 77. Thác Bạt Khuê cưới ngựa rời khỏi thịnh nhạc hướng về phía trường thành bút đầu. Phía sau y là 5.000 chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Thác Bạt tộc. Tướng lĩnh đi theo là trường tôn phổ lạc Lần này Ý không nên kích địch nhân. Ngược lại, Ý còn triệt thoái toàn bộ quân dân và vận chuyển hết lương thực vật tư khỏi Bình Thành và Nhạn Môn. Chỉ để lại hai tòa thành không. Hành động này quan hệ vô cùng trọng đại, trong tình thế không cho phép sai lầm, y phải tự thân đốc thúc, giám sát, để phòng mộ dung tưởng từ Hiến Đô đánh tới. Ý hiểu rõ mộ dung bảo kẻ mang quân đến đánh Ý là loại người nào. Mộ dung bảo luôn luôn không coi Ý ra gì, lại cao ngạo tự phụ, coi mình là mãnh tướng thiên hạ vô địch. Còn cho rằng Yến binh là đội quân có sức chiến đấu mạnh nhất thế gian. Đó chính là nhược điểm của đối phương, y cần phải lợi dụng cho thật tốt. Các bạn Khuê trong tâm thừa nhận bây giờ nếu chính diện giao chiến với Mộ Dung Bảo thì y thua nhiều hơn thắng. May là thắng bại trong chiến tranh tuyệt không chỉ dựa riêng vào vũ lực, quan trọng hơn chính là sách lược. Hiện tại y bỏ một cứ điểm vững chắc và vùng đất rộng lớn bên trong trường thành có thể uy hiếp đến Yến Đô mà y đã lấy được không dễ, chính là để Mộ Dung Bảo càng thêm sinh lòng khinh địch hơn nữa, hành sự càng lỗ mãng. sau khi chiếm lĩnh bình thành và nhãn môn đại bộ phận quân tướng của y chủ trương lợi dụng lúc mộ dung thủy không thể phân thân quay về để đánh thẳng tới yến đô nhưng y không đồng ý mà lại bảo tồn thực lực để ứng phó với cuộc chiến đang đến gần quán triệt sự ủy thác của yến phi y ghé bỏ bình thành và nhãn môn mộ dung bảo sẽ có phản ứng thế nào nếu đổi lại là mộ dung thủy thì kế này chắc chắn không thể làm hắn mắc ấy mộ dung bảo thì sao thác bạt khuê nhẫn mại chờ đợi từ khi đại quốc thác bạt diệt vong y luôn luôn chờ đợi Bây giờ thì cơ hội đã tới. 77. Yến Phi có chút không dám nhìn lại huyệt động chỗ ngọa Phật tử. Nếu như có thể lựa chọn, chàng sẽ không quay lại chỗ này. Trang lợi dụng rừng núi hiểm hộ, vượt qua phía tây bắc động huyệt, thẳng tiến tới sông Đà Phong. Trang cảm giác được tinh thần của ba cấp mã tư đang dao động, cho thấy hắn đang tuyệt không ở trong trạng thái đả tọa tinh tâm ở đó. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì đây? Phải chăng hắn tu luyện gặp tai nạn? Sau chừng nửa tuần trà... Yến phi thoát khỏi khu rừng rậm phía nam ma vân lĩnh tới sơn mạch phía tây nam sông đà phong vượt qua một ngọn núi nhỏ sông đà phong đã hiện ra ngay trước mắt hai đỉnh núi cao vút đến tận mây xanh địa thế phía trước bằng phẳng một nhánh của thác thủy vân trên ma vân lĩnh tách ra chạy tới một vùng đất bằng phẳng của khu sơn cước tạo nên một chiếc hồ nhỏ nước hồ trong vắt tinh khiết chậm rãi lưu chuyển tung bách bên bờ hồ cao vút tuyết trên bờ hồ bắt đầu tan ra chạy vào trong lòng hồ Đáng quái thạch lợm chẩm vốn bị tuyết phủ từ trong tuyết ló ra làm cho người ta phải suy tư. Trên một khối đá lớn bên hồ, ba cấp mã tư y phục với máu, sắc mặt trắng bệnh đang trừng mắt nhìn Yến Phi không chớp. Trong lòng Yến Phi cảm thấy kỳ quái. Ai là người có bản lĩnh có thể đánh trọng thương vị võ học đại tông sư đến từ ba tư này? Trăng cũng cảm thấy khó nghĩ, bản thân có thể hạ sát thủ đối với một người hoàn toàn không có sức kháng cự hay sao? Yến Phi tốc độ không đổi, chớp mắt đã tới trước mặt ba cấp mã tư, thần thái ung Dung. Ôn Tồn nói, bản nhân là Yến Phi. Chào Đại Pháp Sư. Ba cắp Mã Tư giật mình, sau mục lộ thần sắc kinh nghi, hiển nhiên bị uy danh của Yến Phi chấn nhiếp, tự hắn biết là không ổn. Yến Phi nhíu mày hỏi, Đại Pháp Sư kiếm thương nghiêm trọng, nếu không lập tức trị liệu, chỉ sợ vĩnh viễn khó có thể khỏi được. Rốt cuộc là ai làm đây? Hai mắt Ba cắp Mã Tư xả xuất lửa hận bừng bừng, nghiến răng nói, ta chưa từng nghĩ trên thế gian này lại có nữ nhân ngoan độc đến thế. Ta và thị không những vô cửu vô hoán, lại không biết nhau. Thị thấy được ta hành công đến lúc khẩn yếu con đầu, bèn đột nhiên hiện thân đánh lén. Không còn cách nào khác, mặc dù ta biết là công phu bị thiếu nhưng vẫn phải ứng chiến. Ôi! Ta thất bại nặng nề, nhưng thị cũng bị ta đánh trọng thương. Không tưởng nổi thời cơ ta khổ sở chờ đợi hơn ba chục năm nay lại bị thị phá hỏng mất. Tiễn Phi thầm nghĩ chẳng lẽ là An Ngọc Tình, nhưng chàng gạt ngay ý nghĩ này vì nàng ta tuyệt không phải là loại người như vậy. Hơn nữa, nàng cũng không biết ba cấp mạ tư. Tác Phong làm hại người mà chẳng có lợi gì cho mình như thế gần giống với nhậm thanh thị, nhưng nữ nhân này lại không có mặt ở biên hoang. Ba cấp mã tư than phải Trang Yến Huynh đến đây để tìm ta. Yến Phi biết hắn tài trí hơn người, từ việc thấy chàng gọi hắn là Đại Pháp Sư đã biết mình đến để tìm hắn chút giận. Trang Ben thản nhiên nói, ta vốn một lòng đến đây để giết Pháp Sư, nhưng không muốn nhân lúc Pháp Sư đang gặp Nguy, chỉ còn cách trước hết giúp Pháp Sư ổn định thương thế rồi mời Đại Pháp Sư theo ta tới gặp Hô Lôi Phương. Ba cắp mã tư lộ thần sắc cam chịu như hổ lạc đồng bằng, từ từ thở ra một hơi nói, giết chết ta tuyệt không phải là cách hay. Hô lôi phương bị ta dùng chế thần đại pháp làm cho mê loạn. Chỉ cần Yến huynh đọc bên thai hắn một câu chú là có thể giải được. Yến phi tựa như cười mà không cười đáp, đổi lại pháp sư là ta thì chỉ bằng lời một phía liệu có tin tưởng không nghi ngờ được không. Hơn nữa, hô lôi phương còn liên quan đến chuyện độc hương. Nếu như độc hương lọt vào tay bọn ta... Thêm vào chuyện Diêu hương tuyệt không hay biết thì sẽ có tác dụng rất lớn đối với việc thu phục lại biên hoan tập. Ba cấp mã tư nghiêm sắc mặt nói, Yến Huynh hoài nghi như vậy rất hợp tình hợp lý. Ta chỉ còn cách nhân danh đức thánh ạ là lập thệ, nếu như ta có một lời không thật, lừa dối Yến Huynh thì chỉ trong 10 ngày thây ta sẽ phơi ngoài bột." Yến Phi không đồng ý, Pháp Sư Nghị cứ lập lời thề độc là ta sẽ tha cho ngài ư. Nếu như việc này chỉ liên quan tới một mình ta, ta còn có thể tùy tâm sở nguyện mà quyết định. nhưng việc này lại quan hệ tới thành bại của cuộc phản công biên hoang tập pháp sư lại là người mà chủ xoáy địch nhân ỷ vào ta tha cho ngài bây giờ như thả hổ về rừng ngài không thể không biết rõ bọn ta có độc hương trong tay nhưng lại giả vờ không biết ba cấp mã tư thành khẩn đáp thật không dám giấu ta đã sớm có ý ly khai diêu hưng tiến huynh trên đường đến đây chắc đã nhìn thấy huyệt động lớn do thiên thạch va chạm tạo ra chứ yến phi hỏi việc pháp sư quyết định ly khai lại có quan hệ với động huyệt đó sao ba cấp mã tư nói đúng là như vậy đó là điểm đại hung của trời giáng xuống rất bất lợi đối với chính quyền hiện tại của trung thổ làm ta bắt đầu phát sinh ý nghĩ ly khai diêu trường hà hướng việc mà ta muốn làm nhất bây giờ là truy sát yêu nữ kia rửa mối thủ tuyết hận trong lòng ta không còn coi hoang nhân là địch nữa xin yến huynh tin ta yến phi cảm thấy thành ý trong lời hắn nói nhưng vẫn thấy khó quyết định nếu mình nói ra câu chú hắn bảo vào thai hô lôi phương mà không công hiệu thì sẽ trở thành chuyện vô cùng nực cười ba cấp mã tư hỏi Yến Huynh làm sao biết được hô lôi phương có quan hệ với bó độc hương? Lại làm thế nào mà tìm được đến đây? Kể cả Diêu Hưng cũng không biết ta đã đến chỗ này. Yến Phi đáp, về chuyện độc hương, xin thứ cho ta không nói ra được. Còn việc tìm ra lão ca ngươi thì ta tự có phương pháp. Chỉ cần ngươi vẫn ở trung thổ thì không cách nào tránh được ta. Ba cấp mã tư vui mừng nói, nếu vậy ta có một biện pháp ổn thỏa. Yến Huynh đã rõ ta nội thương nghiêm trọng. Không có 10 ngày hay 8 ngày tĩnh dưỡng thì không thể khôi phục lại công lực như trước. Vậy ta sẽ lưu lại nơi này trong một thời gian do Yến Huynh chỉ định. Chỉ cần ta bội ước bỏ đi thì Yến Huynh có thể đuổi tới giết ta. bằng vào thân thủ có thể chém chết trúc pháp khánh của Yến Huynh. Hơn nữa biên hoang lại là địa bàn của ngươi thì ta tất sẽ không thể thoát được. Yến Phi biết hắn đã nhìn ra được mình dựa vào cảm ứng tinh thần mà truy tìm tới đây vì bản thân hắn cũng là đại hành gia ở phương diện này nên hắn mới có đề nghị như thế. Cuối cùng chàng cũng đồng ý. Gật đầu nói, được rồi. Xin Pháp Sư trong vòng 3 ngày không rời khỏi khu vực Bạch Vân Sơn. Chỉ cần hô lôi phương khỏi bệnh thì ta sẽ không lý gì tới việc của Pháp Sư nữa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Pháp Sư phải hoàn toàn ly khai diêu hưng, nếu không ta sẽ không từ thủ đoạn mà đối phó với ngài đó. Ba cấp Mã Tư vô cùng vui mừng đáp, lời cảnh cáo do chính miệng Yến Phi nói ra, trong thiên hạ này ai dám không để trong lòng. Yến Huynh là người có tấm lòng tốt, sau này ta tất sẽ có báo đáp. tiếp đó hắn nói cho Yến phi biết câu chú để giải khai cấm chế tinh thần của hồ lôi phương 77. mươi phi đứng bên miệng hố mắt nhìn vào nơi chôn cất thi thể của nghi huệ huy ở giữa đáy hố nhưng trong lòng lại đang nghĩ tống bi phong và an ngọc tỉnh đã đi đâu tiếng chân người chạy tới càng lúc càng gần chàng không cần quay lại cũng biết đó là ai nhưng chàng không hề kỳ quái vì bản lãnh vốn có của tên tiểu tử đó chính là buôn ba tư xứ nếu gã không tới đây mới là lạ ở khu vực bạch vân sơn phát sinh quái sự như thế Gã đến thăm dò tình hình là lẽ đương nhiên. May là ba cấp mã tư đang bị trọng thương, nếu không để hắn gặp phải thì tên tiểu tử này sẽ gặp khó khăn rồi. Cao ngạn ở phía sau ngạc nhiên hỏi, con mẹ nó. Không ngờ lại là tiểu phi ngươi. Không những ngươi không bị tôn ân làm thịt, mà còn nhàn nhã đứng đây thưởng thức quái huyệt này nữa. Rồi gã đến bên Yến Phi, hít vào một hơi khí lạnh tốt, trời ơi. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Yến Phi thấy gã thở phì phò như châu ngạc nhiên hỏi, ngươi đang chạy trốn à? Cao ngạn than, ngươi đoán đúng rồi. May là gặp đúng yến đại gia bảo tiêu riêng của ta nên không lạ tại sao yêu nữ đó lại khiếp sợ chảy mất. Tiến phi ngạc nhiên, yêu nữ. Cao ngạn đáp, chính là yêu nữ tâm ngoan thủ là sở vô hạn. Nhưng ta lại cảm kích thị vì nếu không có thị truy đuổi đến cùng thì ta không cách nào thử ra được tiểu bạch nhạn lại yêu ta đến mức sông cạn đá mòn cũng không thay đổi. Hà, lần này thì phát tài rồi. Tiến phi nghe đến mức hồ đồ, những mày hỏi, ngươi và tiểu tinh linh ở cùng một chỗ sao? Bây giờ nàng ta đi đâu rồi? Cao ngạn hương phấn đáp, việc đó nói ra rất dài. Không cần lo lắng, ngươi không muốn nghe cũng không được. Hắc! Ngươi phải chăng đã làm thịt tôn ân rồi? Yến Phi cuối cùng cũng phải đối mặt với chuyện phải nói dối. Nhưng vấn đề đau đầu là nói dối thế nào, nếu không rất khó có thể giữ giao tình với các huynh đệ của mình. Chàng cười khổ, tôn ân vẫn còn sống. Cao ngạn giật mình kinh hãi, dấn rác ngo quanh, chỉ sợ tôn ân sẽ từ chỗ nào đó đột nhiên phóng ra. Yến Phi nói. Không cần sợ. Lão về phương nam rồi. Cao ngạn như chút được gánh nặng, hít mạnh một hơi, định thần nhìn Yến Phi hỏi, ngươi đánh đuổi Lão đi sao? Mẹ ta ơi! Ngươi lại có thể không bị một chút thương tích nào sao? Yến Phi đáp, ta không hề đánh dổi Lão đi. Nhưng Lão quả thực đã thụ thương. Việc đó nói ra rất dài. Ta đã tìm ra cách chữa trị cho hô lôi phương rồi, cần lập tức quay về. Cao ngạn nói, bọn ta vừa đi vừa nói. Hà! Gặp được ngươi quả là tốt. Ta đang muốn kiếm người để chút bầu tâm sự, phân tích những chỗ nghi ngờ, nan giải cho ta. Tiến Phi lập tức thấy đầu mình to như cái đấu, cười khổ chạy đi. Cao ngạn vội đuổi theo sau. 77. Cao ngạn sức tàn lực kiệt ngồi xuống bên bờ dính thủy, thở hồn hển nói, ngươi cuối cùng cũng chịu dừng lại. Tiến Phi vẫn khí định thần nhàn, chừng như vẫn còn rất nhiều khí lực chưa dùng đến. Trang nhìn vầng thái dương vừa mất dạng cuối chân trời, dáng chiều đỏ rực, ánh vàng trói lọi nói, ta vừa không muốn phải có người. lại sợ nếu như bỏ rơi ngươi một mình sẽ bị lang sói phân thây nên chỉ còn cách dừng lại một lúc đợi ngươi khôi phục khí lực cao ngạn không nhịn được phì cười nói tấm lòng yến tiểu tử ngươi quả là không tốt bất quá ta quá hiểu rõ đấy lòng ngươi mỗi khi tâm tình ngươi tốt thì đều tìm lao tử này trêu ghẹo như tối hôm kỷ thiên thiên vừa đến biên hoang tập ngươi không ngừng lấy lao tử ra trêu đùa yến phi hơi ngạc nhiên thầm nghĩ lời cao ngạn nói cũng có chút đạo lý từ khi biên hoang tập bị mất đi lần thứ hai Tâm tình chàng quả thực chưa lúc nào vui vẻ như bây giờ, vì chàng biết được địch nhân không chỉ thiếu lương thảo, mà còn bất ổn nội bộ. Chàng đã nắm được sự bố trí và chiến lược của địch nhân. Đương nhiên, về mặt binh pháp, chàng không sánh kịp với lưu dụ, đồ phụng tam nhưng cũng biết thắng lợi đã ở trước mắt. Tất cả đều là vì Kỷ thiên thiên. Chỉ có đoạt lại được biên hoang tập, bọn chàng mới có thể tiến hành sách lược đã định với thác bạc khuê. Cao ngạn nói, lại nghĩ đến thiên thiên rồi. Sao còn đứng ngẩn ra đó? Mau đến cấp cho ta vài đạo chân khí, đã thông con bà nó kỳ kinh bát mạch gì đó của Lao Tử đi. Có tiểu phi ngươi ở đây, ta căn bản không cần luyện công vẫn có thể trở thành nhất lưu cao thủ. Sao còn chưa lăn tới đây phục vụ ta? Tiến phi không chút bực mình đến sau lưng gã ngồi xếp bằng xuống. Song trưởng đặt lên lưng gã, trước tiên tống vào thân thể gã một luồng chân khí, rồi liên tiếp vô hơn 10 trường, mỗi trường đều làm cao ngạn giật nảy cả người. Sau đó chàng thu tay về hỏi, có cảm giác gì? Cao ngạ ngơ ngẩn một lúc nói không nên lời, rồi mới thốt, mẹ ngươi chứ, thật lợi hại, không hổ là biên hoang đệ nhất cao thủ. Đạo chân khí đầu tiên ít nhất cũng giá trị ngang với một đỉnh vàng, còn mỗi trưởng có giá trị ngang với nửa đỉnh. Thật cổ quái. Đầu tiên chân khí tiến vào đan điền ta, rồi mỗi một trưởng ngươi vô xuống thì chân khí giống như một đoàn quân do ngươi chỉ huy, theo lệnh chạy vào các kinh mạch, thần diệu không thể tin nổi. Con bà ngươi, phải chăng ngươi đã chuyển cho ta 10 năm công lực? Ngươi vẫn đang rảnh rỗi. Có thể truyền thêm 10 năm công lực nữa cho ta được không? Thêm vào công lực bản thân ta thì ta đã có 40 năm công lực rồi. Có được mà hoàn toàn không mất chút công phu nào. Tiến phi bật cười nói, xin lỗi nhé. Ta chỉ truyền cho ngươi 10 ngày công lực mà thôi. Nếu truyền hơn 10 ngày công lực chỉ sợ ngươi chịu không nổi. 10 ngày công lực này có thể giữ được hay không còn phải xem nỗ lực bản thân tu luyện của ngươi thế nào. Trên thế gian này tuyệt không thể có chuyện không làm mà lại có thu hoạch đâu. Tu vi võ công lại càng không thể nói thế được. Cao ngạn quay người lại ngồi đối diện với Yến Phi, vui vẻ đáp, tâm tình ngươi quả thực rất tốt. Bây giờ có thể nói về chuyện tiểu bạch Nhạn được rồi. Yến Phi biết rõ hoang nhân đã tiến vào căn cứ đồn chú mới là Hồ Phượng Hoàng, cách chỗ này chỉ nửa ngày đường, không cần phải cố sống cố chết mà đi. Trang Ben nói, bản nhân rửa thai xin nghe. Cao ngạn vui mừng, đem chuyện anh hùng cứu Mỹ nhân thêm mắm thêm muối vào kể ra, cuối cùng nói, khi nàng đột ngột bỏ đi thì đứng phía sau lưng ta. nhưng ta nhìn rõ ràng thần tình trong đôi mắt mỹ lệ của nàng hàm chứa nhiệt lệ, đó đều là vì không muốn rời xa ta. Tiễn Phi ngạc nhiên, ngươi còn lợi hại hơn cả ta nữa, hai mắt lại có năng lực thấu thị. Cao Ngạn ngượng ngùng đáp, không được đánh chống lảng. Vấn đề hiện nay của ta là làm sao có thể tiếp tục mối duyên này với nàng. Có cơ hội một mình ở cùng một chỗ với nàng lần nữa, ta khẳng định sẽ làm nàng hân hoan bỏ hết ưu phiền, chàng trang tiếp tiếp, khoái hoạt hơn cả thần tiên. Tiễn Phi trầm ngâm một chút rồi nói. Ta không nghĩ là Lưu Dụ lại giúp ngươi như vậy, thực không giống tác phong thực tế của hắn. Cao Ngạn tức giận hỏi: Ngươi nghĩ gì vậy hả? Lão Lưu là người nghĩa khí, khẳng khái vì bằng hữu mà rút đao tương trợ, không như tên tiểu tử ngươi luôn trêu chọc tình yêu nồng nhiệt có thể lưu truyền thiên cổ của ta và Tiểu Bạch nhạn Gã lại tiếp: Không phải là ta nói bờ đâu. Lao Trác Điên nói sẽ đem chuyện tình ái của hai chúng ta viết vào bộ thiên thư để kể chuyện, lại đảm bảo rằng còn hấp dẫn hơn, thu bộn tiền hơn là tráng cử ngươi chém chết trúc pháp khanh đó. di lặc chỉ là đồ giả chuyện tình của chúng ta mới thật sự và người mãi mãi tồn tại không sợ lửa thiêu tiến phi không nhịn được cười nói ba tấc lơi của lao trắc điên thật là lợi hại cuối cùng đã thuyết phục được quả dương ngốc nhà ngươi cao ngạn bực tức không phải vì lao trắc điên đâu mà là do ta cảm thấy nếu để chuyện tình vĩ đại của bọn ta thất truyền thì sẽ là một mất mát lớn của hậu thế ngươi hiểu rõ chưa mau động não nghĩ giúp ta để mối tình có thể lưu truyền thiên cổ của ta với tiểu bạch nhạn có được kết cục viên mãn tiến phi đáp xem ra ngươi chỉ còn cách đến lưỡng hồ một chuyến nàng ta sống ở đó ngươi còn có lựa chọn nào khác đây cao ngạn lập lức hai mắt sáng bừng, thăm dò hỏi ngươi đi cùng ta chứ tiến phi lắc đầu không ngươi phải tự đi một mình cao ngạn chừng như rất từ chín tầng mây xuống chán nản hỏi ngươi nói thế phải chăng bảo ta đi tìm chết hay sao tiến phi đáp ta nói thực đó chỉ cần ngươi được chung lâu hội nghị đồng ý là có thể đại biểu cho biên hoang tập quang minh chính đại đến lưỡng hồ gặp nhếp thiên hoàn đàm phán điều kiện Ước định điều ước trong một khoảng thời gian không xâm phạm lẫn nhau. Lúc đó chẳng phải ngươi có thể thi triển tận hết bản lãnh để truy cầu tiểu bạch nhạn của ngươi sao? Cao ngạn nói, đó chỉ là suy nghĩ một phía của ngươi mà thôi. Lúc này nhiếp thiên hoàn đang hận không thể lột ra, an thị hoang nhân bọn ta. Làm sao có thể hợp tác với bọn ta chứ? Yến Phi đáp, ta tuy không phải là người thành thạo về chính trị, nhưng lại biết chính trị chỉ bàn đến lợi ích. Hiện nay mục tiêu chủ yếu của nhiếp thiên hoàn là cùng hoàn huyền đánh đổ chính quyền kiến Khang. nếu tư mã hoàng triều kết thúc lao tiếp đó có thể cùng hoàn huyền tranh thiên hạ trong tình hình như vậy lão vô lực công đả biên hoang tập chỉ còn cách phải giảng hòa với bọn ta nhằm tiếp tục chuyện giao dịch làm ăn với biên hoang tập từ đó thu được lợi ích vì thế chuyện ngươi đại biểu cho biên hoang tập đến gặp nhiếp thiên hoàn tuyệt không phải là hoàn toàn không được kể cả cuối cùng đàm phán đổ vỡ thì theo quy củ giang hồ lão cũng không dám động tới nửa chiếc lông của ngươi đâu ánh mắt cao ngạn sáng bừng lên nhưng lại lập tức tiêu biến nói nhưng vẫn còn có chỗ chưa được Đại tiểu thư cùng Nhiếp thiên hoàn có mối thù giết cha, hủy bang. lão đồ lại ở thế bất lưỡng lập với Nhiếp thiên hoàn, làm sao họ có thể đồng ý? Mau nghĩ cho ta cách khác đi. Tiễn Phi nói, ta thấy vẫn nên thử một lần vì sau khi thu phục lại biên hoang tập, bọn ta cần có một khoảng thời gian hồi phục nguyên khí để ứng phó với địch nhân ở phía Bắc, vì thế không thể thụ địch từ phía Nam nữa. Mục tiêu quan trọng nhất của bọn ta là giúp thác bạt khuê đánh bại mộ dung thủy, cứu chủ tì thiên thiên. Như vậy thì thanh thế biên hoang tập mới có thể lên cao tổ đỉnh. Sự tình có mức độ mau, chấm khác nhau, nên tất cả mọi người phải bỏ qua tình cảm yêu ghét của cá nhân, nghĩ đến đại cục. Đại tiểu thư và Lão đổ cũng hiểu rõ đó chỉ là kế quyền nghi. Sau kỳ hạn đó, các bên lại có thể đánh nhau tới mức người chết ta sống. Cao ngạn khôi phục lại hưng phấn, khẩn trương nói, đúng, đúng, cực kỳ đúng. Trước tiên ngươi phải tự mình đi thuyết phục lao lưu. Tên tiểu tử đó không bị gì không chế. tất sẽ tạo một cơ hội cho ta gặp được tiểu bạch nhạ chỉ cần che được mắt của đồ quỷ đó tiến phi nói thất bại thêm lần nữa đã làm hát trường hành mất hết tín nhiệm của nhiếp thiên hoàn đối với hắn cục thế lưỡng hồ bang cũng biến thành không ổn định ngươi chỉ cần nắm rõ tình hình lưỡng hồ bang là có thể theo bệnh bút thuốc lộ rõ vai phong trước mặt tiểu bạch nhạ cao ngạn vỗ ngực đáp chỉ cần có hoàng kim trong tay là ta có thể dễ dàng nắm được mạng lưới tình báo của lưỡng hồ bang tiến phi đang định đề tỉnh gã vài câu đông nhiên thần tỉnh chợt động nói Có một đoàn nhân mã đang từ phía đông nam tiến lại. Thật kỳ quái. Cao ngạn giật mình kinh hãi nói, tốc độ nhanh thật. Tiến phi cười khẽ, đến xem rõ rồi hay nói tiếp. Hết chương 268. Chương 269, hoành xanh chi tiết. Lưu dụ rời khu doanh trại lên một sườn núi có thể thấy rõ toàn bộ tình hình của Hồ Phượng Hoàng. Tìm một chỗ để ngồi đến khi trời sáng, suy nghĩ thật kỹ lại tình thế trước mắt. Gã vừa tỉnh dậy từ trong một giấc ngộng vô cùng khuất nhục và bất lực. trong giấc ngộng này luôn hiện lên hành động độc gác của hoàn huyền và nỗi đau khổ của vương đạm chân gã chỉ còn cách tập trung toàn bộ tinh thần và sự chú ý của mình vào vấn đề thu phục biên hoang tập mới có thể quên sạch được sự ám ảnh của giấc ngộng đó trên bờ hồ phượng hoàng trùng trùng liêu trại trong hồ đậu đầy thuyền lương hoang nhân đang ngủ ngon trong giấc ngộng vì sự mệt mỏi do chịu không nổi đoạn trường đồ bạt thiệp đến đây chỉ còn một số tiếu binh đang thức canh phòng ở các cứ điểm chiến lược quan trọng trên trời đầy áp các vì sao biến bầu trời thành một bức tranh lập thể tráng lệ được tạo thành bởi vô số điểm sáng lấp lánh to nhỏ bất đồng phân bố không đều cho thấy sự mênh mông vô hạn không thể đo lường của vũ trụ vừa tới một khu loạn thạch giữa sườn núi gã bỗng nghe thấy những thanh âm cổ quái suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu gã liền vội tăng tốc vọt lên bên trên thanh âm cổ quái đó đột ngột dừng lại từ giữa hai khối đá tiếng bàng nghĩa tắc nghẹn hỏi ai lưu dụ khẽ thở dài đáp là ta lưu dụ bàng nghĩa đứng lên Ngẩn người hỏi, ngươi không ngủ được sao? Lưu Dụ khẳng định hắn vừa mới khóc xong. Thật không tưởng nổi Bàng nghĩa bề ngoài kiên cường là thế lại cũng có lúc yếu đuối thế này. Bất quá nghĩ lại tình cảnh của mình gã chỉ cảm thấy đồng cảm mà hoàn toàn không thấy có gì đáng cười. Gã đến bên hắn, ngồi xuống một tảng đá bên cạnh, ngưng thần nhìn những con thuyền trên hồ rồi hỏi, ngươi ở đây lâu chưa? Bàng nghĩa cũng ngồi lên một tảng đá ở đó rồi đáp, vừa rồi bất luận là ngươi nghe thấy bất cứ âm thanh gì thì cũng phải làm như chưa từng nghe thấy. lưu dụ thở dài ta đương nhiên sẽ giữ bí mật cho ngươi nhưng nguyên nhân tại sao vậy hiện nay việc quang phục biên hoang tập đã có hy vọng bọn ta có thể tiếp tục tiến hành đại kế cứu thiên thiên và tiểu thi ngươi phải vui vẻ lên mới đúng chứ Bang nghĩa biết không thể giấu được gã vì lưu dụ biết do hắn là người trung tình với tiểu thi hắn chán nản đáp ta rất sợ hãi lưu dụ ngạc nhiên ngươi sợ gì Bang nghĩa đau khổ đáp ta sợ cuộc chiến với mộ dung thủy bất luận dù thắng hay bại thì kết quả cuối cùng vẫn giống nhau lưu dụ không do nói ta không hiểu song mục bàng nghĩa lại rơm rớm nước mắt thống khổ đáp nếu như bọn ta đấu không lại mộ dung thủy đương nhiên không còn gì để nói không những thiên thiên và thi thi không thể quay về biên hoang tập cũng kết thúc nhưng kể cả nếu chúng ta có thể sáng tạo kỳ tích đánh bại mộ dung thủy vốn chưa từng thất bại thì hắn vẫn có thể hủy diệt chủ tì thiên thiên làm bọn ta vĩnh viễn không có bọn họ được nữa lưu dụ hốt nhiên toàn thân run. bản thân gã đúng là chưa từng nghĩ qua vấn đề này chỉ sợ toàn bộ hoang nhân Kể cả hiến Phi cũng chưa từng nghĩ qua khả năng đó. Khi mộ dung thủy phát giác không thể giữ được kỷ thiên thiên, hắn rất có thể sẽ hủy diệt nàng. Tiếng bàng nghĩa tiếp tục rót vào thai gã, thi thi lại là nữ tử nhút nhát và nhu nhược. Ta quả thực sợ nàng chịu không nổi sợ hãi. Ta vô cùng cảm kích thiên thiên, nếu nàng không chọn cách lưu lại thì tao nộ của thi thi thật không dám tưởng tượng. thủ đoạn tàn nhẫn của người hồ, bọn ta tại phương Bắc đã sớm lĩnh giáo rồi. Lưu dụ chỉ còn cách ra hắn, không cần lo lắng quá. Yến Phi từng đến Huỳnh Dương thăm bọn họ. Bọn họ đều đang sinh hoạt rất ổn thỏa. Bàng Nghĩa đưa tay áo quệt nước mắt nói, ngươi không biết rồi. Trên đời ta không thích nhất là việc người ta nuôi chim. Họ nhốt những con chim đẹp đẽ khả ái trong những chiếc lồng nhỏ, đoạt mất quyền được tự do bay nhảy của chúng. Đó là sự việc tàn nhẫn nhất, là hành động ác độc của con người chỉ vì để nghe tiếng hót của chúng. Bây giờ Thiên Thiên và Thi Thi cũng như hai con chim bị mộ dung thủy giam cầm trong lồng. Chỉ nghĩ đến việc này đã làm người ta đau khổ trong lòng. Ta vốn không phải là người có thể dễ dàng rơi nước mắt. Lưu dụ nghe xong lòng đau như dao cắt. So với vương đạm chân, tao nộ của Kỷ thiên thiên và thi thi còn dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất thì mộ dung thủy cũng dùng lễ để đối đại với bọn họ. Còn tao ngộ của vương đạm chân thì không thể dự đoán, lại cũng không dám tưởng tượng, nếu không khẳng định gã sẽ phát điên. Gã đến đây vốn là muốn quên đi giấc ngộng lúc nãy, không ngờ ngược lại, lại bị làm giấy lên tâm sự. Cái gì có thể an ủi gã được đây? Tiếng gió từ phía sau nổi lên tiến lại gần. Lưu Dụ cảnh giác quay đầu lại nhìn. Chắc cùng sinh phi thân phóng tới, từ trên không hạ xuống trước mặt hai người. Chắc cùng sinh lộ thần sắc chú ý tới bằng nghĩa, nhìn hắn vài lần rồi đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Lưu Dụ, các ngươi ở đây nói chuyện gì thế? Lưu Dụ liếc mắt ra hiệu với Lao không hỏi kỹ, cố tình đánh lạc hướng đáp, nói chuyện phiếm thôi. Lao không đi ngủ sao? Chắc cùng sinh ngồi xuống một tảng đá bằng phẳng đối diện với hai người. Đáp. Sinh hoạt của ta bây giờ đã gần phục hồi lại bình thường. Đa số hoang nhân là dạ du quỷ, mà ta lại là dạ du quỷ trong dạ du quỷ. Ban ngày dùng để ngủ, ban đêm mới là thời gian mà ta hưởng thụ sinh mệnh. Hà! Nếu các ngươi đang nhàn rỗi, chi bằng cùng nghe kết cục tác phẩm lớn của ta rồi cho ý kiến. Lưu Dụ lấy làm kỳ hỏi, Lão nói đùa à? Tác phẩm lớn kinh thế hãi tục của Lão chẳng phải vừa mới bắt đầu sao? Đến nay chỉ mới được vài tháng, làm sao có thể viết xong nhanh thế được? Ta còn nhớ khi Lão nói bắt đầu viết thì vừa đúng là lúc Phụng Thiện bị bêu thây thị chúng Chắc cùng sinh nuốt dâu cười, nếu không có tầm nhìn xa, làm sao có thể trở thành một sử gia của biên hoang được. Tác phẩm của ta là viết về biên hoang tập, phản ánh toàn bộ các sự việc biến đổi thịnh suy vinh nhục của biên hoang tập, và kết thúc đúng vào lúc biên hoang tập biến mất. Bàng nghĩa mơ hồ hỏi, không cần hầu ngôn loạn ngữ nữa. Biên hoang tập làm sao mà biến mất được? Chắc cùng sinh đáp. Vì thế ngươi mới không có tư cách viết bản thiên thư này do ngươi thiếu tầm nhìn xa. Ngươi mà viết ra cái gì thì đương nhiên cũng không thể làm người ta động lòng, lại không hề hấp dẫn mê say, chỉ làm cho người ta thêm phiền muộn mà thôi. Lao chuyển sang Lưu Dụ hỏi, ngươi bây giờ chính là thống soái của bọn ta, ngươi nhìn nhận về chuyện đó thế nào? Lưu Dụ bị Lao ép phải nghĩ đến chuyện tương lai, cười khổ đáp từ khi tấn thất xuống phía Nam, Nam Phương chưa từng xuất hiện tình thế hỗn loạn như bây giờ. Phương Bắc lại vì đại tần tan vỡ mà thành tứ phân ngũ liệt. Mười năm tới sẽ là một thời gian biến hóa vô thường, chỉ sợ không một ai có thể dự đoán được, có lẽ vẫn cứ loạn như thế này không chừng. Ồ, chắc cùng sinh và bàng nghĩa giật mình nhìn gã. Chắc cùng sinh hỏi, việc gì thế? Lưu dụ nhớ tới việc Hồ Bân cho gã biết khu vực Bạch Vân Sơn xuất hiện điểm hung do trời giáng xuống. Trong lòng gã bỗng phát sinh cảm giác không lạnh mà run. Chẳng lẽ điểm hung này lại chỉ vào biên hoang tập? Dự báo sự diệt vong của biên hoang tập hay sao? Nếu không đã không phát sinh ở phụ cận biên hoang tập như vậy, đống nhiên gã không muốn nói ra chuyện đó, cũng không nguyện nói ra. Gã bèn nói tiếp, nếu như nam bắc thống nhất, biên hoang tập tự nhiên sẽ kết thúc vì biên hoang không còn tồn tại nữa. Chắc cũng sinh thở ra một hơi nói, suýt nữa thì bị ngươi dọa chết rồi. Cách nghĩ của ta không giống ngươi. Thống nhất thiên hạ nào phải chuyện dễ dàng? Với thực lực của phù kiên mà vẫn gặp phải kết cục vong quốc diệt tộc, người khác lại càng không thể. Theo như ta thấy, tình thế đối đầu Nam Bắc sẽ tiếp tục cho tới khi một bá chủ chân chính xuất hiện. Những bá chủ hiện nay không ai có năng lực đó. Bàng Nghĩa hỏi, mộ dung thủy có tư cách đó không? Chắc cùng sinh đáp như chuyện đương nhiên, hắn gây tội với hoang nhân bọn ta, làm sao có thể có kết cục tốt được? Bàng Nghĩa tác họng không nói được gì. Lưu Dụ nói, nếu không xuất hiện cục diện thống nhất, biên hoang tập có thể vẫn tiếp tục sự phồn vinh. Chắc cùng sinh than, thế gian này không có chuyện gì là mãi mãi. Vấn đề của biên hoang tập là ở sức ảnh hưởng và tính chiến lược của nó. Một thành tập nhỏ bé, nhưng lại nắm giữ thịnh suy của các chính quyền Nam Bắc. Hiện nay đương nhiên chưa có vấn đề gì vì các đại thế lực Nam Bắc đang loạn lạc, tự lo cho mình chưa xong. Nhưng khi hình thế Nam Bắc phân minh, cục diện chính trị ổn định lại thì những người nắm quyền tuyệt sẽ không dung cho biên hoang tập tồn tại. Khi đó khẳng định biên hoang tập sẽ biến mất. Đó là việc của 10 năm, hoặc 20 năm sau. Tác phẩm lớn của ta không thể không kết thúc theo sự diệt vong của biên hoang tập. Bàng nghĩa nghe xong sợ xanh mặt bèn tự an ủi bản thân, cũng có thể là việc của hàng chục năm sau. Lúc đó Lao Tử sẽ không tận mắt thấy nữa. Chắc cùng sinh than, không thể lâu như vậy được. Ngươi và ta sẽ đều có thể tận mắt chứng kiến sự diệt vong của biên hoang tập. Sự thật đã chứng minh biên hoang tập căn bản không thể thủ vững, nên bọn ta chỉ có thể sinh tồn giữa sự rằng co của hai thế lực Nam Bắc, hơn nữa, còn có thể sinh tồn một cách kiêu ngạo chứ không phải tạm bỡ. Thanh danh biên hoang tập sẽ lên đến tuyệt đỉnh lúc bọn ta ở đó. rồi sẽ dần dần đi tới diệt vong không cần phải sợ hãi đó chính là cuộc sống đẹp đẽ nhất được cùng sống với biên hoang tập và trải qua thời kỳ vĩ đại nhất của nó ta nhân vì thấy vẻ mặt khóc lóc đau thương của lão bảng mà chỉ cho ngươi biết chỗ sai lầm chỉ cần ngươi có cách nhìn giống ta thì ngươi có thể hưởng thụ sự chân quý của mỗi giây phút trôi qua lưu dụ không nhịn được hỏi bản thân lão có kế hoạch gì không chắc cùng sinh ngửa mặt nhìn bầu trời đêm song mục thần quang lấp lánh thần xác đầy vẻ mơ màng Từ từ thở ra một hơi nói, vào lúc biên hoang tập diệt vong, ta sẽ lên quan viễn đài của cổ trung lâu, viết xuống đoạn kết của biên hoang tập, sau đó tự vẫn, lấy cái chết của ta làm kết thúc cuối cùng cho tác phẩm. Đó quả là một đoạn cố sự thê lương mà đẹp đẽ nhường nào. Mất một lúc lưu, bằng hai người đều không nói nên lời. Trong hai lưu dụ lại vang lên câu nói trước lúc chia tay của đồ phương tam, nếu một ngày lưu huynh trở thành người có quyền thế nhất phương nam, xin đừng phụ biên hoang tập. Cứ để cho hoang nhân tiếp tục thụ hưởng sinh hoạt tự do của họ. 77. Tiến Phi ngạc nhiên, không ngờ lại là tiểu nghi. Cao ngạn không có nhãn lực như chàng, nghe thấy liền vui mừng nói, nhiều kỵ binh như vậy, khẳng định là hắn đã đến thịnh nhạc mời viện binh tới. Ít nhất cũng phải vài nghìn. Tiến Phi nói, không nhiều đến thế đâu, ước chừng có 2.000 kỵ binh, ngoài ra còn gần 50 xe lửa. Đại bộ phận là huynh đệ hoang nhân. Chiến sĩ của tộc ta chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Một kỵ sĩ từ trong đoàn vọt ra Phóng thẳng lên đồi, thầy Yến Phi thì vui mừng nói, anh hùng của thác bạt tộc ta, anh hùng của biên hoang, các ngươi sao lại ở đây? Yến Phi đáp, việc này nói ra thì giải Các ngươi sao cũng lại tới đây? Thác bạt nghi nói, ta trở về thịnh nhạc, lấy được nghìn chiến mã và một trăm chiến sĩ quay về sát cánh với các ngươi phản công thu hồi lại biên hoang tập. Trên đường về gặp rất nhiều tộc nhân, huynh đệ hoang nhân lưu vong lên phía bắc nghe tiếng cũng kéo đến. Ta thừa thế sai người triệu tập hoang nhân đang trốn ở các nơi trong biên hoang. Hiệu quả nhất là ban đêm treo đèn hiệu triệu của biên hoang tập lên cao. Vì vậy ngươi mới có thể được xem cảnh tượng hùng tráng trước mắt này. Yến Phi nói, chỗ này không tiện ở lâu, bọn ta vừa đi vừa nói. Chàng quay sang Cao Ngạn bảo, ngươi phụ trách dẫn đường, ta và Tiểu Nghi khóa đôi. Cao Ngạn đứng tiếng linh mệnh, đoạn hô lớn, các huynh đệ. Đi theo ta. Tháp bạt Nghi nhảy xuống đất nói, dùng ngựa của ta đi. Nếu không còn ra thể thống gì nữa. Cao Ngạn không hề khách khí, Phi thân lên ngựa dẫn đầu tiến đi. Đại đội trầm trầm vượt qua ngọn đồi tiến về phía Dĩnh Thủy, nhìn thấy người đứng trên đỉnh đồi là đại anh hùng đã chém chết Trúc Pháp Khánh, tức thì si khí đại trấn, tất cả kính cẩn hoan hô vang rội. 77. Sau khi ngồi xuống ở phòng ngoài, Hoàn Huyền Trầm Tư hồi lâu rồi hỏi, Lưu Lao Chi không trực tiếp tham chiến phải không? Hầu lượng sinh đáp, nhưng cũng không chút gì khác. Theo tin tiểu nhân mới nhận được sớm nay thì Hà Khiêm trên đường về kiến Khang đã bị Vương quốc bảo đột kích giết chết. xóa bỏ chướng ngại giữa tư mã đạo tử và lưu lao chi Hoàn huyền biến sắc hỏi tin tức từ đâu mà có hầu lượng sinh đáp thứ tư mã đạo tử Hoàn huyền thất thanh cái gì hầu lượng sinh đáp tư mã đạo tử thông qua tư mã đức tông phát ra huệ văn cho trọng trấn các phương công bố đã đem vương quốc bảo ra xử trảm trong số các tội trạng của hắn có một tội là tập kích sát hại hà khiêm nói xong lão dơ hai tay quá đầu dâng huệ thư đến từ triều đỉnh kiến khăng lên hoan huyền tiếp huệ thư mở ra xem kỹ rồi dậm chân tức giận nói ta chửi thập bát đại tổ tông nhà tư mã đạo tử ngươi hầu lượng sinh không dám nói gì hoan huyên trầm giọng, lập tức dùng phi cắp truyền thư cho vương cung báo cho lão biết việc lưu lao chi phản bội lại thông chi cho lão rằng ta và ân trọng kham bình minh ngày mai sẽ khởi binh tiến quân theo hai đường thủy lục trực chỉ kiên khang lợi dụng cơ hội bắc phủ binh vì cái chết của hà khiêm mà tứ phân ngũ liệt để ta xem tư mã đạo tử bằng vào cái gì chống lại đại quân kinh châu của ta hầu lượng sinh khẽ giọng nói nhưng lưỡng hồ bang vừa mới bại trận chiến thuyền tổn thất nghiêm trọng chỉ sợ vô lực giúp chúng ta phong tỏa đại giang hoan huyền cười lạnh không có nhiếp thiên hoàn thì không thể làm được sao chúng ta sẽ tốc chiến tốc thắng chỉ cần công hạ được thạch đầu thành kiến khang sớm muộn cũng phải khuất phục nếu không để lưu lao chi có đủ thời gian bình định lực lượng phản đối hắn trong bắc phủ binh thì bọn ta sẽ mất đi cơ hội hầu lượng sinh gật đầu đáp tiểu nhân hiểu rồi Tiểu nhân lập tức tiến hành hầu lượng sinh đi rồi Hoàn huyền từ từ đứng dậy rồi đi vào phòng trong. Trong lòng hắn tràn đầy phẫn hận. Phương pháp duy nhất làm hắn có thể bình tĩnh lại là phát tiết hết khí tức đó lên trên thân thể của Mỹ nữ ở phòng trong. Bảo tọa hoàng đế vốn dĩ chỉ cần thò tay ra là lấy được, không ngờ giờ lại phát sinh chuyện bất ngờ. Có một ngày hắn sẽ đem lưu lao chi ra mà nuốt sống. Hết chương 269. Chú thích. Chương Đô Bạc Thiệp, cuộc hành trình dài và mệt mỏi. Thiếu binh, quân canh. Chương 270. Túc mệnh đối thủ. Tiến Phi và Thác Bạt Nghi ngồi trên hai thất ngựa do các chiến sĩ nhường lại, chậm chậm đi phía sau đoàn hầu. Tiến Phi nghe Thác Bạt Nghi thuật lại tình hình của Thác Bạt Khuê xong bèn hỏi, tại sao vừa rồi mỗi khi ngươi đề cập tới tiểu Khuê thì ngựa khí đều có vẻ khác so với xưa, dường như có điểm còn chưa nói hết. Giữa hai người các ngươi rốt cuộc là đã phát sinh việc gì? Phải chăng là có tranh chấp? Thác Bạt Nghi trong lòng cười khổ. Kể cả hắn cũng chưa từng tưởng nổi Lưu Dụ lại có biểu hiện xuất sắc trong vai trò chủ soái như vậy. Lưu dụ đã kê tiếp tiến phi, trở thành anh hùng của biên hoang. Trong thời điểm hoang nhân đang chìm đắm trong hương vị chiến thắng như bây giờ, hắn làm sao có thể ám sát lãnh tụ tối cao mà hoang nhân đã ký thác tất cả hy vọng và nhiệt tình để phản công biên hoang tập được. Vì vậy, hắn thấy rõ mức độ khó khăn khi chấp hành nhiệm vụ đại bí mật do thác bạt khuê giao phó tăng lên nhiều lần. Bản thân thác bạt nghi cũng là hoang nhân. Điều này càng làm trong hắn tràn đầy cảm giác mâu thuẫn là phải phạm tội ác. Mặt khác điều đó lại chứng tỏ cách nhìn của thác bạc khuê đối với lưu dụ không hề sai lầm. Lưu dụ quả thực là một địch nhân mà. đối thủ phải cố kỵ. Thác bạc nghi có nỗi khổ chỉ tự mình biết. Hắn hận không thể nói hết ra cho Yến Phi, nhưng cũng biết nói ra chính là phản bội lại thác bạc khuê. Hắn nên lựa chọn thế nào đây? Hắn bèn thở giải đáp, ta chỉ là đang lo lắng cho tộc chủ mà thôi. Mộ dung bảo tuyệt không dễ đối phó, hơn nữa đằng sau mộ dung bảo còn có mộ dung thủy. Một khi Mộ Dung Thủy thu thập xong huynh đệ Mộ Dung Vĩnh thì hắn sẽ tự thân tới đối phó với chúng ta. Theo như ta thấy thì hiện tại ở phương Bắc chưa có ai là đối thủ của Mộ Dung Thủy, kể cả bọn ta. Tiễn Phi thầm nghĩ đó là do ngươi không biết bọn ta có một quân cờ thần kỳ là kỳ thiên thiên. Nhưng chàng cũng cảm thấy Thác Bạc Nghi đã thay đổi đề tài, cố tình nói tránh đi. Chàng khẳng định đã có một sự việc nào đó phát sinh giữa Thác Bạc Khuê và Thác Bạc Nghi, nhưng cũng biết lúc này không phù hợp để truy cứu tới tận cùng vấn đề. Trang Ben thuận miệng hỏi, tình hình khuất phục quốc nhân hiện nay thế nào? Thác Bạt nghi cởi bỏ mối tâm sự trầm trọng đang làm hắn mất lạc thú nhân sinh kia đi rồi đáp, trước khi phủ kiên chết đã phái hắn đi bình định phản quân của chú hắn. Khuất phục quốc nhân biết đế quốc đại tần sẽ diệt vong nên hắn đã liên kết với chú hắn, triệu tập tộc nhân tổ chức thành một đội quân nhân số hơn chục vạn người, kiến tạo chính quyền, tự xưng là đại đô đốc. Hắn lập nên 12 quận là Vũ Thành, Vũ Dương, An Quốc, Vũ Thủy, Hàng Dương, Thiên Thủy, Lực Dương, Cường Xuyên, Cam Tùng, Khuôn Bằng, Bạch Mã, Tuyển Xuyên, đóng đô tại Dũng Sĩ Thành ở cạnh sông Dũng Sĩ. Hắn lại đánh bại và thu phục được Bí Tuyên, thủ hào mạnh nhất Nam An, rồi tại lục tuyển bình định được ba bộ lạc của người tiên ti, trở thành kinh địch lớn nhất của Diêu trường. Dê ở ngoài quân nội. Hắn ngạc nhiên hỏi, tại sao ngươi bỗng nhiên lại đề cập đến hắn? Tiễn Phi giải thích nguyên nhân xong rồi nói, tình thế Bắc Phương rất hỗn loạn và phức tạp ngoài ý liệu của mọi người. tương lai nếu chúng ta có thể đánh bại mộ dung thủy thì cũng còn phải đi một đoạn đường dài đầy khó khăn gian khổ nữa thác bạc nghi đáp sau khi phủ kiên bị diêu trường giết hại thì những bá chủ tự lập làm vua hoặc cướp đất xưng bá nhiều vô số nhưng những người có chút máu mặt chỉ có lữ quang nốc phát ô cô thư cử mông tốn mộ dung đức Lý cao và phùng bạn bất quá so với diêu trường và mộ dung thủy thì những người đó còn kém xa hắn lại vui mừng nói ta rất cao hứng khi thấy ngươi vẫn coi mình là một phần của thác bạc tiên ti tộc Tiến phi đáp ta từ trước đến nay chưa từng phủ nhận việc ta là người thác bạt tộc chỉ vì ta chán ghét chiến tranh và chết chóc nên tìm đến biên hoang tập làm một hòa thượng đánh chung gõ ngõ một thời gian nhưng kỷ thiên thiên đã làm thay đổi tất cả vì nàng ta nguyện làm bất cứ việc gì thác bạc nghi trong lòng khổ sở đến mức muốn ngửa mặt cười thảm ba tiếng lớn hắn không biết mình nên đặt mệnh lệnh của thác bạt khuê ở vị trí quan trọng nhất hay là coi tâm nguyện của vị hảo huynh đệ này là số một trong lòng nếu như việc ám sát lưu dụ mà thành công đại kế phản công biên hoang tập lập tức sẽ đổ vỡ không sai trên đường trở về biên hoang tập hắn từng nhiều lần suy nghĩ về chuyện này nhưng hắn không tưởng nổi hành động quân sự nhằm quang phục biên hoang tập lại cận kề ngay trước mắt như thế này hơn nữa lại sắp thành công trong thời gian ngắn như vậy nếu như hắn tìm cách thi hành mật lệnh của thác bạt khuê chỉ sợ cũng khó tìm được cơ hội nhưng nếu giả sử hắn thành công tức thì tạo thành đà kích trầm trọng nhất đối với việc phản công biên hoang tập đó cũng là việc hắn không muốn thấy Tiễn phi ngạc nhiên hỏi Trong lòng ngươi có nghi nan gì vậy? Tại sao sắc mặt lúc sáng lúc tối, biến hóa kịch liệt như vậy? Thác bạc khuê thiếu chút nữa đã không nhịn được mà thổ lộ sự thật với chàng. Hắn cố gắng nhẫn nhịn đáp, ta đang lo cho tộc chủ. Tiến phi phát giác đây là lần thứ hai hắn gọi thác bạc khuê là tộc chủ chứ không giống như cách gọi thân thiết tiểu khuê trước đây. Trong lòng chàng nổi lên một cảm giác bất an, chàng nói, ta rất tin tưởng tiểu khuê. Thắng bại không đơn giản chỉ dựa vào thực lực. nếu không ta sao có thể lấy được thủ cấp của Trúc Pháp thánh Không cần nghĩ tới việc Phương Bắc nữa. Hiện giờ chúng ta chỉ có một mục tiêu duy nhất là đoạt lại Biên Hoang Tập vào tay, làm mộ dung thủy lưỡng diện thủ địch. Thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. 77. Tôn Ân ngồi bên bờ biển chờ đợi ánh nắng đầu tiên chiếu rọi trên mặt biển, trong lòng tràn đầy tình cảm kỳ dị. Qua hai ngày đêm liên tục hành trình không ngừng nghỉ, Lão đã vượt qua kiến khang, đi thẳng tới bờ biển. Trong vòng 30 năm qua. Đây là lần đầu tiên có người làm lao thụ thương, lại là nội thương không nhẹ. May là tu hành của đạo gia chính là đạo dưỡng sinh. Hoàng thiên đại pháp lại là đỉnh cao của đạo dưỡng sinh, có công dụng liệu thương thần diệu. Trong hai ngày vừa qua, lão vừa đi vừa trị thương nên đã ổn định được thương thế, tiếp đó chỉ cần bế quan tĩnh dưỡng là được. Thân thể thụ thương làm tâm cảnh lao phát sinh biến hóa, không những cảnh tỉnh bản thân lão một cách sâu sắc, còn làm lao đột phá hiểu rõ về bản thân và thế giới xung quanh. Từ nhỏ đến giờ Lão luôn thích một mình một nơi, suy nghĩ tìm hiểu về thiên địa xung quanh. Nơi núi cao biển lớn là những nơi mà Lão thích nhất. Chỉ trước tình cảnh muôn ngọn núi gần xa phủ phục dưới chân mình, hoặc biển khơi mênh ngông vô tận trước mặt mới có thể làm Lão xuất hiện tình hoài vĩ đại khó nói bằng lời. Lão yêu thích lịch sử và thần thoại thời viễn cổ, chúng giúp Lão có thể tung hoành thượng hạ cổ kim, đưa tầm nhìn của Lão vượt qua giới hạn của không gian và thời gian, theo dõi sự hưng thịnh và suy thoái của các nền văn minh. lão lại nghiên cứu tinh thâm thuật số hy vọng có thể nắm được sự bí ảo của vũ trụ và vận mệnh nhưng không có chuyện gì có thể so được với sự chấn động khi lão cảm ứng được tiên môn lần đầu tiên bản thân lão cảm nhận được cái mà các tiên hiển của đạo và phật cả đời truy cầu lập địa thành phật bạch nhật phi thăng thành tiên đúng là sự thật thiên chân vạn sắc tồn tại nhưng tiên giới không tồn tại ở một chỗ cố định nào đó mà phải xem ai có thể mở ra một cửa vào giống như khi tam bội hợp nhất hay không mở ra con đường thoát khỏi thế giới bị khống chế bởi vận mệnh này Sự tình phát sinh quá đột ngột làm Lão không kịp chuẩn bị. Lúc đó trong lòng Lão chỉ có một ý nghĩ là muốn giết chết tiến phi nên mới bỏ lỡ mất cơ hội nghìn năm có một để vượt qua tiên môn. Nhưng Lão tuyệt không hối hận vì Lão đã nắm được pháp quyết để khai mở tiên môn. Tuy vẫn còn một đoạn đường rất dài cần phải vượt qua nhưng ít nhất thì Lão đã có một phương hướng rõ ràng để nỗ lực phân đấu. Sinh mệnh Lão vì thế lại tràn đầy sinh thú và ý nghĩa. Hơn nữa việc tiên môn mở đã chứng thực thế gian mà bản thân Lão đang tồn tại chỉ là một ảnh. Là một cõi mộng mê ảo mất mát đầy bi hoan lý hợp với kết cục sinh tử. Tại cõi mộng thanh tĩnh này, Lão có thể phóng tay thỏa ý tung hành. Tuy Yến Phi không phải bằng bản lĩnh của mình đã thương Lão, nhưng Lão đã coi Yến Phi là đối thủ khó kiếm. Lão hiểu rõ chỉ có mượn sự kích thích với Yến Phi Lão mới có thể đưa Hoàng Thiên Đại Pháp tiến tới cảnh giới tối cao. Lão đối với Yến Phi không có một chút địch ý nào mà trái lại còn phát sinh hào cảm. Nhưng Lão cũng biết giữa mình và Yến Phi chỉ có một người có thể sống và hưởng thụ thành quả khoáng cổ tuyệt kim là khai mở tiên môn tiến vào động thiên phúc địa. Trực giác Lão cho thấy khi Lão giết chết Yến Phi cũng là lúc hoàng thiên đại pháp của Lão đạt tới giới hạn tối cao, chân chính hoàn mỹ, chân âm cùng với chân dương của Lão đủ sức phá không mà đi. Chỉ có đối thủ như Yến Phi mới có thể kích phát đấu trí và tiềm năng của Lão, làm Lão có thể nắm được bí mật của sinh tử lúc quyết chiến. Vận mệnh đã định. Cuộc chiến lần thứ ba của họ là không thể tránh khỏi. Tia nắng đầu tiên đã ló ra từ nơi mặt biển tiếp giáp với đường chân trời. 77. Trong nghị sự đường, cũng là kiến trúc lớn nhất bằng đá ở Hồ Phương Hoàng, đang cử hành Chung lâu hội nghị lưu vong để định ra kế hoạch phản công biên hoang tập. Chủ trì là Trác cùng sinh và thống soái lưu dụ ngồi đối diện ở hai đầu Nam Bắc. Hai bên đầy chật người đứng hoặc ngồi, bao gồm cả mấy người mới về là Yến Phi, Thác Bạt Nghi và Cao Ngạ. Giang Văn Thanh, Mộ Dung Chiến, Diêu Mánh, Cơ Biệt, Hồng Tử Xuân, Phí Nhị Phiết. trình thương cổ đều có mặt âm kỳ đại biểu cho đồ phụng tam đã đi giang lăng hơn 10 người tụ tập trong nghị sự đường chỉ rộng không quá ba trượng dài không quá 4 trượng làm cho nghị đường trở nên ồn ào không khí vô cùng náo nhiệt hô lôi phương sắc mặt trắng bệnh ngồi bên phải trác cùng sinh tuy vừa mới thoát khỏi bệnh nặng bộ dạng hữu khí vô lực nhưng so với tình hình đáng sợ lúc hắn còn bị khống chế tinh thần thì đã khác nhau một trời một vực vừa rồi hiến phi đã y theo hướng dẫn của ba cấp mã tư mà nói mật ngữ vào thai hắn quả nhiên lập tức công hiệu hô lôi phương nghe xong dùng mình tỉnh lại nhưng lại quên hết toàn bộ sự việc đã phát sinh kể cả việc đọc hương cũng không nhớ hắn chỉ còn nhớ tình hình lúc bị diêu hưng cho cao thủ vây công tiến phi biết ba cấp mã tư đã thi triển thủ đoạn về phương diện này nhưng chàng không thể lại chạy đến bạch vân sơn tìm hắn chút giận đành cười lớn rồi bỏ qua hô lôi phương có thể trở lại làm người là chàng đã man ý rồi chắc cùng sinh háng giọng hai tiếng hoang nhân đang ầm ĩ vội giữ yên lặng nghe lao nói chắc cùng sinh vô dâu Trước tiên cười lớn 3 tiếng rồi vui vẻ nói, lần này ở Hồ Phượng Hoàng là lần thứ hai chúng ta tổ chức hội nghị sau lần trước ở Tân Nương Hà. Diều manh chen vào nói, người tham dự cũng nhiều hơn, có mặt đầy đủ rồi. Chắc cùng sinh trừng mắt nhìn hắn mắng, lắm lời. Lập tức một trận cười rộ lên. Chắc cùng sinh nói tiếp, đại anh hùng của bọn ta là Tiểu Phi vừa mới trở về, còn niệm chú giải trừ tâm ma cho hô lôi đương ra. Bọn ta vẫn chưa có cơ hội nghe chuyện hắn lực chiến tôn ân nên mời hắn trước tiên báo cáo tường tận chuyện đó cho hội nghị nhé Cao ngạn đang đứng sau lưng Yến Phi bèn tròi lên cạnh chàng trên ngang, Lão điên này mượn việc công để làm việc tư, tiếp theo lão sẽ bức ta nói ra bí sử khuê phòng với tiểu bạch nhạn trước mặt mọi người đó. Chắc cùng sinh vận lại, cao tiểu tử ngươi nói gì thế? Cao ngạn vội đứng nghiêm, ngập ngừng đáp, không có gì. Nói chơi vài câu không được sao. Yến Phi ngấm ngầm thở dài. Chắc cùng sinh đang bức chàng nói dối, mà chàng không những không quen nói dối mà cũng không muốn nói dối. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan đó, Mọi vật trước mắt chàng đống nhiên trở nên không thực, cảm giác như là hình ảnh háo huyền. Đó chính là di chứng nghiêm trọng của việc biết được bí mật tiên môn. Thân mình chàng vẫn ở trong thế giới có sinh co tử này, nhưng chàng lại dùng con mắt của người ngoài cuộc mà nhìn. Chàng có cảm giác hoang đường là tất cả mọi người đều đang mơ, chỉ một mình mình tỉnh, làm chàng không thể hòa nhập. Nếu có thiên thiên ở đây thì quá tốt. Chỉ có nàng mới có thể làm chàng toàn tâm hòa nhập, dù biết rõ nhân thế này chỉ là một cuộc dạo chơi, hoặc là một giấc ngộng. nhưng chàng sẽ hoàn toàn không phản kháng mà toàn tâm toàn ý hòa nhập vào ngấm ngầm hít sâu một hơi yến phi điểm đạm đáp ta gặp tôn ân ở đường ấp thành ta và lao đánh nhau một trận vì quân lính ở đường ấp bao vây rồi dùng hỏa tiễn tấn công chỗ khách sạn bọn ta đang giao chiến nên cuối cùng ngừng lại ở đó sau đó ta dẫn dụ lão vào sâu trong biên hoang rồi quyết phân thắng bại tiếp giữa chừng phát sinh một việc ngoài ý liệu nên bọn ta đều lưỡng bại câu thương tôn ân lúc này đã quay trở về nam hải rồi lưu dụ ngạc nhiên hỏi Việc gì ngoài ý liệu thế Tiễn Phi đáp Việc này để sau hay nói Tiếp đó chàng kể lại kỹ càng chuyện tiềm nhập biên hoang Nghe được câu chuyện giữa Diêu Hưng và Mộ Dung Lân Chàng không muốn nói dối trước mặt mọi người Đành phải tránh nặng tim nhẹ Chuyển sự chú ý của mọi người sang việc khác Tiếng hô lôi phương trầm nghẹn cất lên Tiễn huynh mạo hiểm tìm chết vì tiểu đệ như thế Hô lôi phương ta vĩnh viễn không quên Mộ Dung chỉ nói Không cần khách khí Bọn chúng ta đều là huynh đệ cả Mọi người đồng ý hoan hô Trình thương cổ suy tính kỹ càng rồi hỏi, Diêu Hưng và Mộ Dung lân dường như đã có phương pháp ứng phó với bọn ta. Chúng bằng vào cái gì mà nắm chắc được nhỉ? Diêu Mánh Hưng phấn đáp, theo ta đoán thì bọn chúng muốn từ bị động chuyển thành chủ động nên nếu biết chúng ta tụ tập ở đây sẽ nhân lúc trận cước của ta chưa ổn định mà xua quân tới đánh, cố gắng một trận đánh bại hoang nhân, còn hơn là cứ ngồi ở biên hoang tập đợi chết. Hồng Tử Xuân Động Dung nói, Diêu Tiểu Ca nói thế quả là có tầm nhìn. Nếu như bọn ta mất đi căn cứ Phượng Hoàng Hồ này thì căn bản không có cách nào trụ lại được ở biên hoang nữa. Một chút ưu thế trải qua bao gian khổ mới tạo lập được lại sẽ phải hai tay dâng lên cho bọn chúng. Mộ dung chiến chửi, ta sợ cái con bà bọn chúng ấy. Vì, biên hoang là địa bàn của bọn ta. Địch nhân nên quên cái chuyện dùng kỳ binh đột tập bọn ta đi. Chỉ cần chúng ở biên hoang tập quay đuôi một cái là bọn ta cũng có thể biết bọn chúng định làm gì. Bọn chúng muốn đến tìm chết thì bọn ta vô cùng hoang nhen. chúng lao sư viễn trinh đối với bọn ta trăm lợi mà không hại cơ biệt gật đầu đồng ý trước khi bọn ta dừng chân ở đây đã sớm lập mạng lưới tình báo tới tận biên hoang tập gió lay cỏ động thế nào đều không thể giấu được thai mắt thám tử của bọn ta phí nhị phiết nhữ mày hỏi vậy thì diêu hưng và mộ dung lân lại có kế tất thắng gì nhỉ có thể là vì chúng vẫn chưa biết chiến mã và thuyền lương đều đã rơi vào tay bọn ta hiện giờ chắc biết rồi nói không chừng chúng đang sợ đến vai đái trong quần cũng nên lời hắn nói làm giấy lên một trận cười giang văn thanh nhẹ giọng nói diêu hưng là thống soái tiêu dũng thiện chiến nhất của khương tộc hô lôi đương ra chắc biết rõ hắn là người thế nào ánh mắt mọi người đều tập trung vào hô lôi phương hô lôi phương gật đầu đáp đại tiểu thư nói rất đúng diêu hưng là một người tâm hoài đại trí có tầm nhìn xa trông rộng lại rất hay giảng chuyện tình nghĩa làm cho bộ hạ rất quý trọng ta luôn luôn tôn kính hắn cho tới lúc hắn lừa ta giả vờ đáp ứng lui binh sự thật thì bán đứng ta Đưa ta vào vòng bất nghĩa. Giang Văn Thanh hỏi, vì thế Diêu Hưng là người không hề đơn giản. Các vị có từng nghĩ qua tại sao Diêu Hưng và Mộ Dung Lân đã biết rõ bọn ta chuẩn bị phản công nhưng vẫn đuổi hách liên bột bột và thủ hạ của hắn đi không? Việc đó chẳng phải sẽ tức bất sức phòng thủ của biên hoang tập hay sao? Mọi người trở nên trầm mặc. Hiển nhiên không ai có thể giải khai sự nghi ngờ của nàng. Yến Phi vẫn luôn lưu ý tới lưu dụ. Gã có vẻ đã khác trước đây, càng biến thành tự tin. trở ổn hơn lại có phần ngoan lạc chưa từng có. Khi gã lắng nghe mọi người nói chuyện, thần quang lợi hại tại song mục gã cứ bất chợt xuất hiện làm chẳng có cảm giác đó. Chỉ có chàng hiểu rõ những thay đổi đó của Lưu dụ là do hoàn cảnh bức bách. Cũng như chàng vì Kỷ Thiên Thiên, không thể không dành toàn bộ tâm tình tham gia vào hành động phản công biên hoang tập. Chắc cùng xin hỏi, nghe Lưu gia của bọn ta nói vài câu được không? Nghị Đường đang bàn tán xôn xao lập tức biến thành im lặng như tờ, cho thấy trọng lượng của Lưu dụ trong lòng mọi người. Bộc lộ rõ việc họ đã coi gã là một lãnh tụ anh minh. Thiếu gã toàn thể sẽ mất hết phương hướng hành động. Lưu dụ trước hết nhìn Yến Phi, rồi từ từ đưa mắt nhìn tất cả mọi người rồi nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đó chính là quy luật quyết định thành bại của chiến tranh. Trước tiên bọn ta cần hiểu rõ tâm lý của địch nhân. Đối với mộ dung thủy hoặc diêu trường mà nói, biên hoang tập là nơi không thể để mất, đặc biệt là mộ dung thủy. Nếu hắn bị bọn ta đoạt lại biên hoang tập, Khôi phục hào quang ngày trước của tập thì không những trở thành uy hiếp trực tiếp đối với hắn, mà còn làm hắn không còn mặt mũi nào trước thiên thiên. Với tâm cao khí ngạo, hắn sẽ không bao giờ để việc đó xảy ra. Câu này mới nghe qua tựa như là lời thừa xong thật ra lại cực kỳ quan trọng. Lưu Dụ nói ra rõ ràng hình thế hiện tại, khẳng định một trường ác chiến là không thể tránh khỏi, chỉ còn phương pháp đánh mà thôi. Lưu Dụ thấy không ai nói gì liền nói tiếp. Diêu trưởng và Mộ Dung Thủy không thể không nắm tay hợp tác ở biên hoang tập vì hai bên đều bị xa lầy trong chiến sự ở phương Bắc. Vì thế mục tiêu quân sự của chúng là muốn có được cơ hội quyết chiến với bọn ta, hy vọng dùng ưu thế về binh lực, một đòn đánh bại hoang nhân, chịu khổ một lần rồi mãi mãi an nhàn, sau này không còn phải phiền não về biên hoang tập nữa, không cần phải đóng trọng binh trưởng kỳ ở biên tập, lãng phí nhân tài vật lực. Từ khi Lưu Dụ bắt đầu nói, Tiến Phi lại cảm thấy thần trí của mình đã từ chỗ người ngoài cuộc trở lại thành người trong cuộc. Có thể thấy lời nói của Lưu Dụ có sức cảm nhiễm lớn lao thế nào? Cảm giác này vừa cổ quái lại mới mẻ. Lưu Dụ nói tiếp, các vị có ý kiến gì đối với ý kiến của ta? Bằng nghĩa đáp, mời Lưu gia tiếp tục phát biểu. Lưu Dụ thoải mái tiếp tục, ta thích nhất là đặt mình vào vị trí của địch nhân mà nghĩ. Giả thiết ta là Diêu Hưng hoặc Mộ Dung Lân thì ta sẽ làm gì? Mọi người đều bình tĩnh im lặng lắng nghe. Không hẳn chỉ vì Lưu Dụ là chủ xoáy trong việc phản công biên hoang tập. Lại vừa mới lãnh đạo hoang nhân đại phá liên quân lương Hồ Bang và Kinh Châu, mà vì lời gã nói lôi cuốn mọi người. Càng nghe gã phân tích càng thêm hiểu rõ về tình cảnh hiện tại. Chắc cùng sinh cười đáp, có Lưu Gia vì bọn ta tính kế, khẳng định sẽ không sai được. Nếu không thì mũi phá long tiễn của Lưu Gia bắn ra đã chật đi đâu rồi chứ không phải trúng vào cột buồm chính của ẩn long. Cố sự tình yêu của Tiểu Bạch Nhạn cũng vô pháp phát triển được. Mọi người đều phụ họa đồng ý. Yến Phi thầm nghĩ nếu lưu dụ là lửa nóng thì chắc cùng sinh chính là cỏ khô dẫn lửa. Dưới phương pháp khích lệ đặc biệt của lão, ai nấy đều tăng thêm tín tâm đối với lưu dụ, lại càng đoàn kết chặt chẽ hơn. Âm kỳ hứng thú hỏi, ta ngứa thay rồi. Thế lưu gia sẽ làm gì? Lưu dụ làm như vô sự đáp, ta sẽ từ bỏ biên hoang tập. Tất cả mọi người, kể cả Yến Phi đều vô cùng ngạc nhiên. Hết chương 270. Chương 271, Ngọc Thạch câu phần. Thuyền của Đồ Phụng Tam lánh vào một nhánh sông của Đại Giang, thấy ba chiến thuyền diễu võ dương ai thuận dòng lướt xuống, rồi sau đó lại có thêm bảy chiến thuyền khác tiến thẳng về hướng Kiến Khang ở hạ du. Xem cờ sĩ thì biết đó là đội tiên phong do Dương Toàn Kỳ chỉ huy, trận chiến kinh dương sẽ do đội thủy sư này mở màn. Y không cần phải tận mắt nhìn thấy, cũng đoán được Kiến Khang thủy sư ở đâu đó dưới hạ du đang sẵn sàng nên chiến. Dương Toàn Kỳ có thể tiến thẳng tới Kiến Khang hay không, còn phải xem kết quả giao tranh trên Đại Giang của Song Phương ra sao. Hành trình của Y cũng bất đắc dĩ phải thay đổi để thích ứng với tình thế, phải bỏ thuyền lên bờ, dùng cước bộ đuổi theo tới Giang Lăng, bởi vì với tác phong của Hoàn Huyền, sẽ đồng thời cắt đứt giao thông thủy lộ giữa hai châu Kinh, Dương, Đại Giang càng là trọng điểm cần phải phong tỏa. Từ khi Hoàn Huyền thay thế Hoàn Sung, trận chiến này đã không thể tránh khỏi. Ai thắng ai bại, vẫn còn chưa nói được. Mấu chốt nằm ở thái độ của Bắc Phủ Binh. 77. Lưu Dụ mỉm cười tràn đầy tự tin, tựa như đã hiểu rõ mọi vấn đề. lập tức làm giảm bớt không khí căng thẳng trong nghị đường. Yến Phi lại đột nhiên cảm nhận được lạc thú của cuộc sống, trở thành người trong cuộc nhờ vui buồn sướng khổ do Vinh nhục được mất, đặc biệt là chàng hiểu rõ tâm sự của Lưu Dụ, hiểu rõ nỗi thống khổ trong lòng gã. Nhìn thấy bằng hưu đã từng vào sinh ra tử với mình, từng bước trưởng thành qua mài ruôi trong gian khó, cảm giác của chàng thật vô cùng phức tạp, bởi vì chàng biết Lưu Dụ vì chuyện này đã phải trả một giá rất đắt. Lưu Dụ không còn gì để mất nên gã không sợ. chỉ cố gắng tranh đấu tiến tới mục tiêu tối hậu bởi vậy ở thời khắc này gã tận dụng hết năng lực tựa như tạ huyền trong trận chiến phi thủy thống lĩnh hoang nhân tiến tới thắng lợi lúc lưu dụ công hám biên hoang tập gã sẽ xác lập rõ ràng thân phận là người thừa kế tạ huyền cho dù là phương nam hay phương bắc sẽ không có ai dám hoài nghi năng lực của gã tháp bạt nghi trong lòng lại càng thêm mâu thuẫn hắn cũng là một phần tử hoang nhân nên đặc biệt cảm thụ được mị lực lãnh tụ phi phản đối với hoang nhân của lưu dụ Bởi vậy cái nhìn của thác bạn khuê đối với Lưu Dụ là tuyệt đối chính xác, vấn đề là mình làm sao có thể làm kẻ tội nhân phá vỡ đại kế phản công biên hoang tập. Tình huống trước mắt hết sức rõ ràng, Lưu Dụ không nghi ngờ gì nữa đã trở thành thông xoáy tối cao, chỉ có dựa vào thiên tài quân sự thông suốt mọi chuyện, nhìn xa trông rộng của hắn, mới có thể tranh đấu đến cùng với địch nhân so ra cường mạnh hơn bọn hắn. Cũng như tuyệt chiêu hết sức cao minh bỏ rơi biên hoang tập này, hắn tự biết mình tuyệt đối không thể nghĩ ra được. Nếu nói đánh bại liên quân lưỡng Hồ và Kinh Châu là nhờ vào vận may, thì trong trận chiến trước mắt lại hoàn toàn bình đẳng, song phương chính diện giao phong về thực lực, chiến lược và mưu kế, trong đó không có chuyện may mắn thắng lợi. Hoang nhân vào giờ khắc này, so với bất cứ thời khắc nào trước đó lại càng cần lưu dụ ngồi vào vị trí thống xoáy trong lúc lâm nguy này. Mọi người hiện ra thần sắc ưu tư, hiển thị trong lòng đều đang nghiền ngầm phán đoán kinh thiên động địa của lưu dụ. Cao ngạn hít sâu một hơi nói, địch nhân treo bảng dụ chúng ta vào bấy thôi. không nên thật sự bỏ rơi biên hoang tập chắc cùng sinh cười khổ nói ta thấy lưu gia thật sự phải bỏ rơi biên hoang tập biên hoang tập sở dĩ hương thịnh là vì buôn bán qua lại giữa hai miền nam bắc giả sử địch nhân rút lui đến tứ thủy kiến lập quân trại cạnh bờ sông thì cũng như cắt đứt giao thông thủy bộ với phía bắc của bọn ta bọn ta chỉ có thể chịu khốn cùng đói khát ở biên hoang tập mà thôi cuối cùng sẽ không ai ở lại vì lưu lại chẳng có ý nghĩa gì con bà nó chết chung một chỗ như vậy thì có gì mà phải lưu luôn chứ Cơ biệt hỏi, nếu thế thì coi như mộ dung thủy và diêu trưởng thừa nhận không giữ nổi biên hoang tập, như vậy uy tín bọn hắn để đâu? Yến Phi để tâm chú ý Lưu Dụ, gã đang chăm chú lắng nghe mọi người thảo luận lời qua tiếng lại, thần thái bảng quan vẻ tĩnh lệnh. Trong lòng Yến Phi nổi lên một cảm giác vi diệu khó diễn tả. Lưu Dụ tuy đã thành chủ soái chiến dịch phản công của Hoang Nhân nhưng nói cho cùng gã vẫn là người ngoài, vì sau khi thu phục được biên hoang tập gã cũng sẽ không ở lại biên hoang lâu để làm Hoang Nhân, mà sẽ trở về Quảng Lăng tranh đấu cầu tồn. Hoài thủy phía Nam mới là nơi gã an thân lập nghiệp. Chính Tiểu tâm tình đã hòa nhập lại siêu nhiên này khiến gã khác biệt với những người ngồi ở đây, bao gồm cả mình trong đó, ít nhất cũng không ai nghĩ được tuyệt chiều bỏ tập như vậy. Bất quá lưu dụ cũng có điểm giống hoang nhân là không thể thất bại. Thất bại là trắng tay, bao thành tiểu có được sẽ mất sạch và vĩnh viễn không có cơ hội ngóc đầu dậy. Bởi vậy lưu dụ trước mắt có vẻ khác thường hơn xưa, gã đang vắt vóc suy nghĩ để đoạt lại biên hoang tập. Thật hư, hư thật. Yến Phi có chút không rõ cái gì là thật, cái gì là giả. Giang Văn Thanh tham gia và hỏi, nếu như địch nhân thật sự triệt thoái, bọn ta nên làm sao mới phải? Nghị đường yên tĩnh lại. Mọi ánh mắt nhìn về Lưu Dụ, xem gã trả lời ra sao. Lưu Dụ cười, biên hoang tập giữ không được. Chỉ cần bọn ta vây chặt rồi lập trại đắp lũy ngoài tập thì địch nhân trong tập có tới mấy vạn cũng không đất dụng võ một khi bị cắt đứt giao thông với bên ngoài. Quan trọng hơn nữa chính là lực lượng trên sông của địch nhân thua xa bọn ta. Nếu dĩnh hạ bị bọn ta phong tỏa thì mạch máu cuối cùng cho tập cũng sẽ bị cắt đứt. Bởi vậy với tài trí của Diêu Hưng, hắn tuyệt đối sẽ không để bản thân mình rơi hãm vào tuyệt địa như thế. Ngoài ra, kế sách hắn có thể ứng phó linh hoạt để trở thành hoặc là chủ động tấn công hoặc là triệt ly biên hoang tập. Bọn ta trước tiên phải đoán được địch nhân thật sự sẽ chọn sách lược nào. thì mọi người cho ý kiến. Mộ dung chiến thở dài nói, bọn hắn nếu như chủ động đến tấn công thì bọn ta hoan nên còn không kịp. Từ đó có thể đoán được rằng bọn hắn nếu như làm như vậy chỉ là hạ sách. Âm kỳ nói, chuyện này cũng khó nói vì ai cũng có thể phạm sai lầm vì quá tự cao hoặc quá khinh địch. Giọng hồ lôi phương yếu ớt lên tiếng, Diêu Hưng không phải loại người này. Mọi người đều mừng rỡ vì hồ lôi phương đã nói ra mấu chốt này nghĩa là trí lực của hắn đã hồi phục. Thể lực và võ công đương nhiên không thể một một sớm một chiều trở lại như cũ vì điều này cần thời gian. Chắc cùng sinh nói, như thế sẽ đơn giản vô cùng. Diêu Hưng nếu biết dùng cái hốc bã đầu của hắn thì phải hiểu bọn ta chiến mã sẵn sàng, binh tinh lương đủ. Hơn nữa bọn ta lại thông thuộc biên hoang, kỳ binh chi kế gì của hắn cũng chỉ là trò đùa thôi. Bởi vậy hắn chỉ có một cách là triệt ly biên hoang tập, biến bị động thành chủ động. Lúc đó sẽ đến phiên bọn ta không biết con nên trở về biên hoang tập vĩ đại của mình hay không. Phí Nhị Phiết nói, Diêu Hưng cũng có thể có chọn lựa khác, đó là nhân lúc bọn ta cử đại quân tiến về biên hoang tập, chính diện đối đầu với bọn ta. Cho dù trận đầu thất bại. vẫn có thể rút lui cố thủ ở dạ hoa tử rồi sau đó mới quyết định có nên triệt thoái hay không. Hơn nửa số người trong nghị đường gật đầu đồng ý. Lưu dụ hướng về Yến Phi hỏi, ngươi thấy sao? Yến Phi đáp, tình huống thay đổi đã vượt ngoài sự tưởng tượng của mộ dung thủy và diêu trường, khiến cho bọn hắn phải đối diện với vấn đề lớn về các mặt nhân lực và chi viện. Trước tiên đã bị bọn ta đi trước một bước phơi bày âm như tiềm nhập vào biên hoang tập của di Lặc giáo, nên phần nào đã có chuẩn bị, lại hiểu rõ hoàn cảnh mà bỏ trốn. khiến địch nhân tính toán sai lầm không thể theo bọn ta đuổi tận giết tuyệt chàng không những đã tổng kết toàn bộ tình hình từ đầu đến cuối kẻ hâu người ứng cùng với phân tích của lưu dụ lại khiến người ta thấy cách nhìn nhận của chàng không những độc đáo mà còn tuyệt đối không có cảm giác đi lạc đề Tiễn phi nói tiếp sự tan vỡ và náo loạn của di lạc giáo là một đả kích nghiêm trọng cho sĩ khí của địch nhân cũng tạo thành tổn thất thật sự trên mặt lương thực nghiêm trọng hơn nữa là quân kiến khang vì tình thế ngày càng tồi tệ của nam phương nên bị bức phải rút lui Điều này càng làm cho Diêu Hưng và Mộ Dung lân mất đi chi viện của Nam Vương, chỉ còn lại nguồn lương thực từ phía Bắc. Muốn nuôi một đội quân hơn 3 vạn người, lại phải liên tục không ngừng mang lương thực từ xa hơn trăm dặm tới, cho dù trong thời bình cũng là một việc hao công tốn sức, húng chi hiện tại Mộ Dung Thùy và Diêu Trường đều đang triển khai hành động quân sự trên nhiều chiến trường. Bởi vậy chỉ cần bọn ta lộ rõ tư thế trưởng kỳ đấu tranh ở đây, lại chọn chiến thuật du kích, đồ tê. Tê đội ngũ vận chuyển lương thực của đối phương. Đổi là diêu trường hoặc mộ dung thủy đích thân chấn thủ biên hoang tập, cũng phải không đánh mà tan. Giang Văn Thanh gật đầu đồng ý, đây là tình huống địch ta đều hiểu rõ, đám người của Diêu Hưng phải biết không có cách gì giữ được biên hoang tập. Chắc cùng Sinh nói, đây chính là tác dụng của biên hoang, trước trận chiến phỉ thủy, mỗi lần phù kiên phái người nam hạ tiến đánh tấn thất, tạ huyền đều là chọn sách lược như vậy, lại bằng thủy sư cường mạnh, tránh nặng tim nhẹ, một mặt khiến địch nhân không có cách gì chính diện giao tranh. mặt khác lợi dụng địa thế độc đáo vô phương bổ túc vật tư tài nguyên của biên hoang cắt đường lương thực kết quả mỗi trận đều thắng và quân đội của Phù kiên vì hao binh tổn tướng mà thoái lui đương nhiên ngược lại mỗi lần nam nhân bất phạt, quân lương cũng không cung ứng liên tục được phải rút lui tóm lại địa thế độc đáo của biên hoang khiến các thế lực nam bắc không ai làm gì được hay tiến phi nói dựa theo giọng điệu cuộc nói chuyện của diêu hưng và mộ dung lân mà ta nghe được lúc đó biểu lộ bọn hắn không những sẽ không bỏ rơi biên hoang tập mà còn đã có sẵn kế hoạch trong lòng tựa như nắm chắc có thể ứng phó bọn ta hiện tại nhờ lưu gia của bọn ta nhắc nhở cuối cùng đã hiểu được đối sách của bọn hắn là trước tiên bỏ rơi biên hoang tập mới có cơ hội giữ được biên hoang tập diêu manh hít vào một hơi lánh khí nói đúng rồi nếu như bọn ta thừa dịp bọn hắn triệt thoái mà tiến chiếm biên hoang tình thế sẽ đảo ngược trở lại hồng tử xuân nhữ mày nói địch nhân cho dù rút lui đến tứ thủy thu ngắn đường lương thực rất nhiều nhưng không thể trường kỳ ngồi ở đó mà bọn ta lại có thể thủ vững biên hoang tập Lương thực trong thời gian một năm sáu tháng sẽ không thành vấn đề, bọn ta so với đối phương có thể giữ được. Yến Phi nói, Hách Liên Bột Bột từng đề nghị với ta sách lược tối hảo công đánh biên hoang tập, đó là tốt hơn nên cắt đứt đường vận chuyển lương thực từ mạn bắc của đối phương, lúc đó ta cảm thấy hắn không có ý tốt, có thể thấy bên phía Diêu Hưng đã có phương pháp ứng phó với tình huống này. Mộ Dung Chiến nói, biên hoang là đất của bọn ta, ngoại trừ một chiêu triệt thoái đó, tuyệt đối không có phương pháp nào ứng phó chiến thuật du kích đột chiến của bọn ta Bởi vậy ta đồng ý với nhận định của Lưu Gia. Chắc cùng sinh cười ha hà nói, trước khi ta vào họp hội nghị đã không nghĩ có thể định liệu được một sách lược đối phó địch nhân, hiện tại lại có một cảm giác khoan khoái phi thường như đi gốc trong bụng địch nhân, đạt đến được tình cảnh biết mình biết ta. Các vị, bọn ta hãy thỉnh Lưu Gia nói ra đại kế phản công biên hoang tập của huynh ấy ra sao. Trước tiên là cao ngạn vỗ tay của Vũ, tiếp theo là Diêu Mạnh phụ họa, sau đó tiếng vỗ tay hoan hô tràn ngập nghị đường. Tiến phi nhìn qua hướng Lưu Dụ với lúc Lưu Dụ quay lại nhìn, ánh mắt hai người tiếp xúc nhau đồng thời hiện ra thần ý vui vẻ, tự hiểu nhau trong lòng. Lưu Dụ đứng thẳng dậy, mọi người lập tức im lặng, nín thở nghe ra nói. Lưu Dụ bước đến giữa nghị đường, nói: quân hai bên giao chiến thì sách lược song phương sẽ tùy theo tình thế mà biến hóa. giả như bọn ta hiện tại đại cử phản công thì khẳng định địch nhân sẽ hoan nghênh hết mức, chờ bọn ta đường xa lặn lội đến để đưa vào chỗ chết. Nhưng nếu bọn ta cải biến sách lược cắt đứt đường lương thực của đối phương," địch nhân sẽ lập tức triệt thoái. Sở Dĩ Hách Liên Bột bột chỉ cho Yến huynh công kích đường lương thực của đối phương, ngoài mặt nghe như là ý tốt, thật sự lại là có ác ý trong lòng vì hắn hy vọng bên phía Diêu Hưng dùng sách lược tiêu thổ đối phó với bọn ta. Hách Liên Bột bột chính là loại người quỷ quái không ăn được thì đạp đổ này. Ta đang nói đến chính là Biên Hoang Tập. Chắc Cùng Sinh là người đầu tiên có phản ứng, kinh hoàng biến sắc thất thanh nói, "Chiến lược tiêu thổ." Lưu dụ vốn quay lưng về phía chắc Cùng Sinh, nghe nói quay phát lại, trầm giọng nói, Đây là sách lược cao minh nhất, là thượng thượng chi kế. Đã giữ không được Biên Hoang tập, lại bị bọn ta cắt đứt liên lạc với Nam Vương, chiếm lĩnh một cái tập chết thì có ý nghĩa gì? Sao không ngọc đá đều tan, đem Biên Hoang tập san thành bình địa, phá hủy hết thẻ nhà cửa, đốt sạch mọi thứ, nhân lúc tuyết tan thiêu hủy rừng núi ruộng đồng xung quanh, đem tàn cho đổ về dính thủy, khiến nước sông dâng cao, gặp thêm mưa xuân có thể nhấn chìm toàn tập. Cuối cùng giật sập trung lâu, mang chung cổ tượng trưng cho Biên Hoang tập của bọn ta làm chiến lợi phẩm, rút về bắc phương. Như vậy mộ dung thủy trước mặt thiên thiên có thể diệu võ dương ai. Lúc đó biên hoang sẽ thật sự biến thành biên hoa. NG, nếu không mất vài năm thời gian, bọn ta chớ nghĩ có thể khôi phục lại sự huy hoàng của biên hoang tập. Không làm ăn sinh sống thì bọn ta trụ được bao lâu? Húng chi lúc đó tình hình phương Bắc cũng sẽ ổn định rõ ràng. Nếu lúc đó mộ dung thủy muốn lấy lại biên hoang tập, bọn ta chỉ còn cách đem thành quả có được hai tay dâng lên cho người ta. Đây là sách lược tất thắng của địch nhân, bởi vậy Diêu Hưng và mộ dung lân mới tự tin. Vậy nên Diếu Hưng đi trước một bước đuổi hách liên bột bột đi là vì bọn hắn căn bản không sợ hoang nhân, không sợ chiến thuật du kích của bọn ta. Sau chắc cùng sinh, mọi người nghe xong mặt sám như cho, tựa như bị từng gáo từng gáo nước lạnh dội lên đầu, nhiệt huyết nguội lạnh. Tiến Phi cảm thấy chính mình cũng rơi vào cảm giác đó, nếu như ép địch nhân dùng sách lược tiêu thổ, thì mọi thứ sẽ chấm hết, không những không có cách gì tiến hành đại kế giải cứu kỳ thiên thiên, Tháp bạt khuê cũng sẽ bị mộ dung thủy tiêu diệt, lưu dụ sẽ mất đi vốn liếng biên hoang thở. Hoang nhân sẽ biến thành vô gia cư. Không một ai nói gì cả, chỉ có tiếng hô hấp năng nề. 77. Tư Mã đạo tử ngồi trong góc đại sảnh trầm tư, nghe thấy tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên, thấy Tư Mã Nguyên Hiển đang đi tới. Tư Mã Nguyên Hiển thần thái hưng phấn, hướng tới Tư Mã đạo tử thỉnh an, báo cáo, Hải nhi may mắn không lập mệnh, Lưu Lao Chi đã quyết định đứng về phía chúng ta, mạng vương cung không còn dài nữa." Tư Mã đạo tử nói, "Ngồi đi." Tư Mã Nguyên Hiển ngồi xuống ghế bên cạnh, đợi chỉ thị của y. tư mã đạo tử trầm ngâm giây lát nói ta vừa nhận được tin quân tiên phong do ẩn trọng kham chỉ huy trước khi trời sáng sẽ cơi chiến thuyền thuận dòng tiến tới đây tư mã nguyên hiển hương phân nói hài nhi nguyện dẫn quân tác chiến tư mã đạo tử không bị tâm tình của tư mã nguyên hiển làm ảnh hưởng chút nào trả lời cha đương nhiên sẽ tận lực cho con cơ hội rèn luyện cha đã phái xuất vương du dẫn thủy sư cố thủ thượng du cộng thêm dự vương thạch đầu thành chỉ cần lưu lao chi lại rút đương nhiên có thể hóa giải nguy cơ này đáp xong y lại hỏi Bác Phủ Binh đối với cái chết của Hà Khiêm phản ứng ra sao? Tư mã Nguyên Hiền Đáp, kế sách đem bao nhiêu tội trạng đổ hết lên người vương quốc bảo của cha đã có hiệu quả, Lưu Lao Chi phủ dụ Trấn an đã làm thủ hạ của Hà Khiêm dịu xuống, quan trọng hơn nữa là Lưu Lao Chi đã biểu lộ với người của phe Hà Khiêm là sẽ kế thừa trí khí Hà Khiêm, thề sẽ bảo vệ đại tấn ta, khiến bác Phủ Binh không bị chia rẽ trở lại. Thân xác của Tư mã Đạo Tử vẫn còn nghiêm trọng nhưng gật đầu, con làm tốt lắm, không hổ là con trai của ta Tư mã nguyên hiển ít khi được phụ thân tán thưởng, vui mừng, hài nhi biết mình còn chưa đủ sức, sẽ cố gắng học tập. Tư mã đạo tử cuối cùng cũng lộ nét vui vẻ, cười to, không phải dạy con cần phải có người ngoài giúp sao. Lúc trước ta mỏi miệng dạy dỗ, nói hết cả lời, mắng tôi mắng lui không biết bao nhiêu lần, ngươi cũng chỉ có gây chuyện phiền phước, rượu trẻ trai gái. Nhưng chỉ ở với đám biên hoang cường đồ yến phi có một đêm, lại tựa như thoát thai hoán cốt biến thành một người khác, ta có nên cảm tạ bọn hắn không đây? Tư mã nguyên hiển ngượng nghịu nói, làm sao mà lời dạy của cha lại không có tác dụng được. Tác dụng lớn nhất của bọn Yến Phi là đã kích thích con, khiến con cảm thấy địch nhân lợi hại như vậy, nếu con vẫn không trưởng thành, sẽ có ngày lại bị bắt làm tù nhân của địch nhân. Lại nói, lần này có Bắc phủ binh đứng bên chúng ta, sao mình không thừa thế đánh thẳng đến Kinh Châu, nổ tận gốc dễ của Hoàng gia. Tư mã đạo tử nói, con so với lúc trước đích thực đã biết dùng đầu góc, chỉ từ ngữ khí của ta mà biết được ta không có ý này. Nếu như tình thế cho phép, cha chịu bỏ qua cho Hoàn Huyền sao? Chỉ tiếc đó là hạ sách, thượng sách là hóa giải thế lực của Kinh Châu mà không tốn một giọt máu, lợi dụng mâu thuẫn giữa đám Hoàn Huyền, Ân Trọng kham và Dương Toàn Kỳ, phân hóa bọn hắn. Đây là sách lược quản lý thiệt hại cao minh nhất, cần phải đợi Hoàn Huyền thấy không làm được gì mà lui, cha tự có chủ trương, con không cần phải lo lắng chuyện này. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất của con là huấn luyện một cánh quân tinh nhuệ thế chỗ Bắc phủ binh. Tư Mã Nguyên hiền hỏi: cha có sợ tôn ân thừa cơ làm loạn không? Tư mã đạo tử đáp, tôn ân đương nhiên là một nhân tố nữa mà ta phải xem xét, trọng yếu hơn nữa là không để Bắc phủ binh vì hoàn gia sụp đổ mà lớn mạnh lên, lại nữa hoàn gia ở Kinh Châu đã thâm căn cố đế, chiếm hữu lợi thế thượng dù, lưỡng hồ bang không thể không liên thủ với hoàn huyền làm bậy tiến đánh Kinh Châu, chỉ có khiến kiến khang lâm vào hiểm cảnh. Bởi vậy ta nói chỉ là hạ sách. Tư mã nguyên hiển đỏ mặt, ngượng nhịu nói, hài nhi hiểu rồi. Tư mã đạo tử lại trở về thần thái tâm sự trùng trùng, thở dài một hơi. Tư mã nguyên hiển không nhịn được, lấy làm lạ là hỏi, mọi chuyện đều như tính toán của cha, sao cha vẫn còn đầy tâm sự. Tư mã đạo tử nhìn hắn đáp, ta vừa nhận được tin tức, một khối hỏa thạch từ trên trời rớt xuống, rơi vào ngay khu bạch vân sơn của biên hoang thập phá họa Phật tự thành cho tàn, khoẹt một lỗ to đường tính khoảng nửa giảm. Tư mã nguyên hiển biến sắc nói, lại có chuyện dị thường như vậy sao? Tư mã đạo tử thở dài. trời giáng xuống tai họa dị thường là điểm báo bất tưởng. các đời quân chủ lúc trước mỗi lần gặp phải điểm hung như vậy phải hạ chiếu nhận tội để an định nhân tâm. chúng ta vốn cũng có thể làm vậy nhưng vào lúc hoàn huyền tạo phản như bây giờ làm như thế chỉ làm giảm đi uy tín của tân thất. con nói tâm tình ta hiện tại làm sao tốt cho được. tư mã nguyên hiển hiện xuất thần sắc thì ra là vậy. hắn bỗng hiện lên vẻ thần tình chấn động nói mình có thể dùng chuyện này để khoan dung cho hoàn huyền không? tư mã đạo tử trầm ngâm dây lát. Hốt nhiên vụ ghế đứng dậy, nét trầm ngâm trên mặt biến mất hết, cười to, nhờ một câu nói của con cảnh tỉnh, khiến kế phân hóa của ta càng có thể giành chính nôn thuận thi hành. Lúc hoàn huyền tiến thoái lương nan, chính là lúc đại tấn ta hạ chiếu xá tội, nguy cơ tự giải, nhân tâm cũng sẽ an định trở lại. Hết chương 271 Chương 272 Phản công đại kế tiến Phi lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề đến nghẹt thở trong nghị đường, lúc ta nghe được cuộc đối thoại của Diêu Hưng và Mộ Dung Lân. Tuy không được tưởng tận nhưng từ ngữ khí giọng điệu, đã không cảm thấy họ có ý thối binh mà ngược lại hết sức lạc quan hưng phấn, có phần nào không còn kiên nhẫn và hy vọng chỉ trong một trận là đánh bại bọn ta. Mọi người lại thấy có sinh cơ nên thần sắc tràn đầy hy vọng tựa như nhìn thấy ánh sáng. Lưu dụ nói, Diêu Hưng và Mộ Dung Lân chỉ là người chấp hành mệnh lệnh. Diêu Trường và Mộ Dung Thủy mới là người quyết định sách lược tối hậu. Đặc biệt là Mộ Dung Thủy lần này sẽ không chấp nhận thất bại và càng không kinh địch. Với kinh nghiệm và trí tuệ của y Chắc chắn y đã nghĩ đến mọi chuyện có thể xảy ra và sẽ không đi vào vết xe đổ lúc trước. Tiến phi ngây người ra, bội phục đáp, ta hiểu rồi. Ta không nghĩ sâu xa như ngươi. Mộ dung thủy khẳng định sẽ có sách lược cho những tình huống khác nhau và con trai hắn buộc phải tuân theo. Nếu mộ dung lân thấy không thể ngạnh chiến với chủ lực của bọn ta và nhận ra tình thế bất diệu hắn sẽ dùng đến sách lược tiêu thổ. Không cần tác chiến cũng đủ khiến bọn ta thảm bại vĩnh viễn không có cơ hội trở mình. Lưu du cười, hiện tại mọi người đã hiểu rõ tình huống. Ta dám nói nếu hôm nay trấn giữ biên hoang tập là mộ dung thủy thì bọn ta chắc chắn là xong đời. May mắn đối địch lại là Diêu Hưng và mộ dung lân hai tên tiểu tử nên bọn ta có thể dùng đủ loại thủ đoạn để mê hoặc hay dụ dỗ địch nhân, đoạt lại một biên hoang tập nguyên vẹn. Mọi người đều có vẻ nôn nóng chờ đợi chỉ thị của gã. Lưu Dụ phân tích thông suốt qua một lần, tiến thêm một bước trong việc khẳng định địa vị thống soái lâm thời tối cao của gã, khiến mọi người cảm thấy nếu không có gã lãnh đạo hoang nhân thì cũng như có tứ chi. Cường mánh can đảm nhưng không có đầu góc để điều khiển hoạt động, tuy có khí lực nhưng lại không có cách gì vận dụng. Thác Bạt nghi lại càng cảm thấy mâu thuẫn hơn. Vào thời khắc khẩn trương khi tồn vòng của biên hoang tập treo trên đầu sợi tóc, gã có thể chấp hành mật lệnh ám sát của thác bạc khuê không? Lưu dụ lại làm yến phi nghĩ đến tình cảnh tương tự của thác Bạt khuê. Mộ dung Thủy không có cách gì phân thân nên phái trưởng tử mộ dung bảo và thứ tử mộ dung lần chia ra đối phó với thác Bạt khuê và hoang nhân. mộ dung thủy tuy không thể phân thân tham dự chiến sự ở bất cứ trận tuyến nào nhưng lại là người định ra sách lược tối hảo hiện tại lưu dụ đã nhìn ra thủ đoạn của mộ dung thủy còn thác bạc khuê thì sao nếu nói chàng không lo lắng chỉ là gạt người thôi vào thời khắc này chàng không có chút gì cảm giác của người ngoài cuộc nữa từ đó có thể thấy sức thu hút trong sinh tử to lớn đến độ khiến cho tâm ý người ta tựa như bị dòng xoáy cực mạnh hút vào không thể đứng bên ngoài thế giới trước mắt lưu dụ tràn đầy tự tin giọng nói quả quyết vang lên trong nghị đường Chỉ cần bọn ta có thể tạo ra khí thế tổng tấn công biên hoang tập thì địch nhân sẽ cho rằng bọn ta cậy uy thế chiến thắng mà hành động lỗ mãng. Đặc biệt đối với tâm lý của Mộ Dung Lân, nếu hắn có thể lập đại công ở biên hoang tập và Mộ Dung Bảo lại thua đậm ở thịnh nhạc, nói không chừng hắn có thể đổi lấy được chỗ của Mộ Dung Bảo và trở thành người thừa kế của Mộ Dung Thủy. Bởi vậy hắn chắc chắn sẽ rất mừng rỡ và dốc hết chủ lực ra chính diện công kích bọn ta, với hy vọng cá lớn nuốt cá bé để một trận đánh bại bọn ta. Chắc cùng sinh tựa như gian cổ khâu họng, Khẳng tiếng hương phân nói, thiên cố sự phản công biên hoang tập lần thứ hai này lại càng thêm tuyệt diệu. Còn bà nó, có điều địch nhân cho dù sĩ khí xuống thấp lại thiếu lương thực, nhưng binh lính chúng lên tới 3 vạn còn bọn ta nhân số tuy nhiều nhưng có thể ra chiến trường tác chiến lại không tới một vạn. Nếu phải chính diện giao phong thì bọn ta tất sẽ thua thiệt. Mộ dung chiến nói, ngươi không nghe do ý kiến của Lưu ra sao. Bọn ta chỉ là hư trương thanh thế làm ra vẻ tổng tấn công nhưng thật ra không phải vậy. Cơ biệt nói. Dù là muốn làm giả cũng cần phải có nhân thủ đầy đủ. Nói không chừng đối phương sẽ kéo thẳng đến Phượng Hoàng Hồ, không lẽ bọn ta lại tứ tán đảo vong lần nữa ư? Đám phụ lão, nữ ấu phải làm sao? Trình thương cổ ý lớn tuổi, hét lớn, mọi người không cần phải nhốn nhốn nháo nháo, hãy lắng nghe lưu gia nói. Trong nghị đường lập tức im phăng phắc. Thác bạc nghi dơ tay nói, ta có lời muốn nói. Yến Phi trong lòng nổi lên cảm giác lạ lùng. Trang hiểu rất rõ tài trí của Thác Bạc Nghi nhưng hắn từ khi hội nghị khai mạc đến giờ vẫn có bộ dạng tràn đầy tâm sự và trầm mặc khác thường. Hắn có tâm sự gì đây? Mộ dung chiến lộ thần sắc chú ý trước khi Kỷ thiên thiên đến biên hoang tập thì Thác Bạc Nghi luôn luôn là kình địch hàng đầu của hắn. Lưu dụ nhìn về hướng Thác Bạc Nghi, đụng phải ánh mắt của hắn thì trong lòng đống nổi lên cảm giác cổ quái nhưng là cảm giác gì lại không sao nói ra được, chỉ biết là không giống như trước đây. Đối phương tựa như muốn truyền tới gã một tin tức không sao nói ra miệng được. Lưu Dụ nói, bọn ta là hoang nhân. Hoang nhân có quy củ của hoang nhân, bất luận là thành viên chính thức hay dự khán đều có thể tự do phát biểu ý kiến và cuối cùng đều do thành viên hội nghị giơ tay biểu quyết. Ta ở vị trí thống soái chỉ là phụ trách chấp hành quyết định của hội nghị. Diêu manh Vỗ tay nói, nói đúng lắm. Thác bạc nghi gật đầu nói, ta hiểu rõ. Bất quá ta muốn gây chú ý của mọi người, bởi ta vì tiểu phi nghe trộm được cuộc nói chuyện của mộ dung lân và Diêu Hưng mới nghĩ đến một khả năng nên sinh ra lo lắng. nên mới đột nhiên cắt ngang và muốn giải thích hy vọng sẽ không bị các vị gạt bỏ mọi người đều bị y gây cho hứng thú và không ai có chút gì mất kiên nhẫn bởi vì mỗi một quyết định đều sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn thể hoang nhân Tháng bại chỉ cách nhau một đường tơ nên không ai dám lơ là coi thường cũng có thể thấy tin tình báo do hiến phi trong vai trò thám tử siêu đẳng mang về có tác dụng quyết định toàn bộ sách lược phản công biên hoang tập như thế nào chắc Cường sinh nói thác bạc đương ra xin cứ nói bọn ta mọi người đều sẽ nên thai lắng nghe cao kiến Thác bạt nghi nhìn về phía Yến Phi đang ngồi bên phải lưu dụ, nói, ta muốn tiểu phi ngươi tường thuật lại, không thiếu chữ nào, cuộc nói chuyện của địch nhân đã muốn chủ động công kích ra sao. Yến Phi ít nhất đã đem cuộc nói chuyện giữa Diêu Hưng và Mộ Dung Lân ra tường thuật hết ba lần, nghe gã nói vậy thì im lặng hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, lát sau mới thong thả nói, câu chuyện đó bắt đầu như vậy, Mộ Dung Lân khi nhận được tin bọn ta đại phá liên quân Kinh Châu, Lưỡng Hồ, tuy hại hắn không ngủ được, nhưng lại có vẻ hưng phấn bởi hắn đã không phải ngồi đó mà đợi. thác bạc nghi nói chuyện này chứng tỏ bọn chúng đang mất kiên nhẫn vì tình hình lương thực cung cấp đang hết sức khẩn trương rất ảnh hưởng đến sĩ khí hồng tử xuân phụ họa có lý sự chờ đợi có thể gặm nhấm nhiệt tình và quyết tâm của người ta yến phi nói sau đó diêu hưng nêu ra thắng lợi của ta đối với chúng là nửa tốt nửa xấu lại cho rằng ta tuy thiện dùng âm mưu thủ đoạn nhưng thủy trung vẫn là một đám hỗ hợp tất sẽ bị thắng lợi làm mở mắt và sẽ càn dại mở cuộc tổng tấn công biên hoang tập lúc ấy hắn sẽ có sách lược bất ngờ Một trận nổ tận gốc dễ bọn ta. Thác Bạt nghi nói, đây chính là điểm mấu chốt, sách lược bất ngờ hắn nói là gì. Mọi người trở nên đâm chiêu suy nghĩ. Cao ngạn gãi đầu hỏi, bất ngờ cái con mẹ gì đó không lý là hắn muốn đột kích căn cứ ở đây của bọn ta. Lưu dụ biểu lộ phong độ phong khoáng của chủ soái, nhẹ nhàng nói, cao tiểu tử nói đúng một nửa, ta nghĩ nên tiếp tục nghe phân tích sâu sắc của thác Bạt đừng ra. Thác Bạt nghi hướng yến phi nói, tiếp tục đoạn tới đi. Hắn và Yến Phi quan hệ mật thiết nên khi nói chuyện không cần vòng vo và cũng không cần khách khí. Yến Phi trầm tư giây lát, nói, Mộ Dung Lân đồng ý với cách nhìn của Diêu Hưng, cho rằng bọn ta có thể phá vỡ liên quân Lưỡng Hồ và Kinh Châu là nhờ ở sự phản bội của Lưu Lao Chi chứ không phải vì có bản lĩnh. Bởi vậy chúng chỉ cần y theo kế hoạch đã định thì bọn ta sẽ vĩnh viễn không có cơ hội trở mình. Câu cuối cùng lại càng kỳ quái, nói rằng nếu chiến mã lọt vào tay bọn ta, bọn hắn có thể đọt lại. Thác Bạc Nghi nói, Đây chính là chỗ mấu chốt. Đầu tiên là Diêu Hưng và Mộ Dung Lân đều coi thường bọn ta. Thứ nhì là việc bọn ta đánh bại liên quân Kinh Hồ và tiến chiếm Hồ Phượng Hoàng là tình huống nằm ngoài dự kiến của Mộ Dung Thủy và Diêu Trường. Tướng ở ngoài, quân lệnh có thể không tuân, vì vậy Diêu Hưng hiện tại muốn bằng vào tài trí của bọn hắn thay đổi sách lược đã định và muốn giải quyết bọn ta triệt để. Chắc cùng sinh vỗ tay nói, nói đúng lắm. Qua phân tích của Lưu Gia và Thác Bạt Đương ra. Bọn ta đã hiểu toàn bộ thế cuộc và phải dùng kế sách dụ địch để đối phó địch nhân, nếu không cho dù đại thắng thì lấy về cũng chỉ là tàn tích đổ nát. Mộ dung chiến hướng về lưu dụ hỏi, lưu ra vì sao nói cao thiếu ra chỉ nói đúng một nửa. Mọi người lúc này đã hiểu được thâm sâu cái đạo lý chiến lược chi kỷ chi bị. Sự phân tích của thác bạt nghi lại càng làm bọn họ hiểu rõ tâm tình hai chủ soái của địch nhân. Lưu dụ vui mừng, địch nhân đã đoán là bọn ta sẽ lập tức huy binh phản công, nếu như ta giả vờ như vậy. đám diêu hương đương nhiên sẽ nghĩ rằng mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn và sẽ y kế thi hành sách lược mà bọn hắn cho rằng có thể nhổ tận gốc dễ chúng ta và sẽ không dùng tới sách lược tiêu thổ. Mục đích của ta là muốn bọn hắn khi phát giác tình thế bất diệu chỉ có thể trong chọn lấy một trong hai cách giữ mạng hay phá hủy biên hoang tập mà thôi. Âm kỳ hỏi địch nhân thật ra đã nghĩ ra được đại kế gì vậy? Giang Văn Thanh thở dài nói ta nghĩ ra rồi nhờ lưu gia đề tỉnh huynh ấy đã chỉ ra lời của cao thiếu gia chỉ đúng một nửa. Cao ngạn khoái chi nói, ta cũng khá quá ha. Ít nhất cũng nói đúng được một nửa. Ha ha. Chắc cùng sinh vô đùi nói, ta cũng nghĩ ra rồi. Đúng vậy. Nếu như địch nhân dốc hết quân ra đánh thì thật là hạ sách trong hạ sách bởi vì từ biên hoang tập đến đây xa đến gần trăm dặm, bọn ta có thể dễ dàng cắt đứt tuyến đường cung cấp của bọn hắn để bọn hắn ngáp ngáp đói cho đến chết. Như vậy sao lại là hành động của kẻ trí chứ? Hồng tử Xuân và cơ biệt đồng thanh nói, ta cũng hiểu rồi. Phương Hồng sinh nét mặt vẫn còn ngơ ngác. Ta vẫn chưa hiểu. Lưu Du cười, ta lại cũng dùng chiêu đó. Tức là đứng vào lập trường của Diêu Hưng và Mộ Dung Lân và thử đặt mình vào chỗ bọn hắn. Nếu ta là bọn hắn, có được ưu thế về binh lực và thành lũy vững chắc của biên hoang tập, lại biết địch nhân chỉ có một căn cứ là Phượng Hoàng Hồ. Vậy nếu địch nhân từ căn cứ hao công tốn sức kéo lại tấn công, ta phải làm sao đây? Tiến Phi vui mừng trong lòng, Lưu dụ đã khôi phục lại từ đả kích của Vương Đặng Trân, toàn tâm toàn ý vì tương lai của mình và hoang nhân mà phân đấu. Cao minh nhất là gã hiểu rõ tác phong hành sự của hoang nhân, trong mọi mặt đều thỏa mãn yêu cầu của hoang nhân, lại không làm ra vẻ ta là thống xoáy tối cao và cho lời nói của gã là mệnh lệnh. Gã lại giải thích rõ ràng quá trình nưu lực và động cơ phía sau mọi hành động quân sự làm mọi người hiểu rõ nên khiến cho hoang nhân trên dưới một lòng, tướng sĩ si vâng mệnh. Lưu dụ đúng là không phải hạng bình phàm. Chắc cùng sinh miễn cưỡng kềm chế tình cảm hương phân xuống, hỏi, vậy lưu gia sẽ đối phó với bọn ta bằng cách nào? Tâm tình mọi người trở nên khẩn trương, lời của Lao tuy có chút vui nhộn, lại không có người nào có tâm tình để cười. Lưu Dụ nói, hết sức đơn giản. Ta sẽ dùng chủ lực nên chiến, cùng một lúc làm hai việc là tăng thêm quân lính cố thủ và dùng kỳ binh đột kích, một đòn nhổ bật gốc rễ của bọn ngươi. Đây gần như là chiến lược chỉ thắng không bại, không thể thua được. Đương nhiên đó chỉ là tình huống lúc bọn ngươi hấp tấp phản công mới có thể xảy ra được. Quay qua Thác Bạt nghi hỏi, Thác Bạt đương ra còn có nhận định gì khác không? tháp bạt nghi đáp hoàn toàn đồng ý phí nhị phiết hiển nhiên vẫn chưa nắm vững ý tứ của lưu dụ hỏi lưu soái có thể nói rõ hơn không lưu dụ giải thích trước tiên hãy nói về chủ lực nên chiến địch nhân sợ nhất là bọn ta tiến sát tới ngoài biên hoang tập để lập trại cố thủ rồi sau đó dùng chiến lược tiểu đội đột kích để cắt đứt đường lương thực đêm ngày quấy nhiễu làm cho chúng thiếu lương thực mà nhanh chóng tan giã bởi vậy nếu như bọn ta tiến tới biên hoang tập bọn hắn sẽ dùng bộ đội chủ lực lấy 2 phần ba binh lực hai vạn người Ở ngoài tập nên đón ép bọn ta quyết chiến. Đó là chủ lực nên chiến, lại càng ép bọn ta không thể không đem hết binh lính đổ vào trận quyết chiến này. Hô Lôi Phương nói, với chiến tích lúc trước của Diêu Hưng mà nói thì hắn chắc chắn sẽ đối phó với bọn ta như vậy. Hắn rất thiện dụng ngành chiến. Lưu Dụ nói, thứ nhì nếu giữ tập cố thủ là lập tức có thể đứng vào thế bất bại. Lúc thua trận, bọn hắn có thể rút về biên hoang tập và sau đó thực thi chính sách tiêu thổ. Nếu bọn ta cố gắng cản trở thì cũng chỉ ví như tìm chết vì bọn ta căn bản không đủ thực lực công kích địch nhân lúc ấy dùng dạ hoa tử làm trận địa Bọn ta chỉ có thể ngồi nhìn địch nhân thỏa ý phá phách và nên ngang bỏ đi. Bàng Nghĩa run sợ nói, đúng là tuyệt chiêu. Tích Kính nói, bọn ta căn bản không có tư cách cùng đối phương ngành chiến. Chỉ một cửa ải là chủ lực của đối phương nên chiến, bọn ta đã qua không nổi. Lưu Dụ nói, bởi vậy trận này là đấu chi không phải đấu lực. Cuối cùng là kỳ binh đột kích. Đối phương nhân lúc bọn ta dốc hết quân lực ra sẽ dùng kỳ binh vòng ra phía sau bọn ta, đột kích phượng hoàng hồ và tiêu diệt căn cứ hậu viện duy nhất, cắt đứt đường cung ứng của bọn ta, giết hết lao phụ, nữ ấu còn lưu lại đó. Nếu đó không phải là nhổ tận gốc dễ thì gọi là gì? Cao ngạn nói, ta có thể bảo đảm cánh binh đó sẽ không thành kỳ binh. Chúng tuyệt đối không thể qua được thai mắt của bọn ta. Lưu Dụ nói, bọn ta đã đoán được địch nhân có thủ đoạn này nên kỳ binh đương nhiên không còn là kỳ binh. Nhưng đừng quên rằng địch nhân còn có người thành thuộc biên hoang, chúng có thể kiếm được lộ tiến hành quân cực kỳ bí mật và nhân lúc bọn ta đang đại tiến về phía Bắc, nói không chừng có thể gạt được bọn ta. Đội binh này cần tinh nhuệ chứ không cần nhiều, khoảng 2.000 người là đã dư rồi. Ta có thể khẳng định là do tông tránh lương cầm đầu, bởi vì hắn là đại tướng quen thuộc biên hoang nhất của địch nhân, lại tinh thông thuật thần nút tàng hình của thích khách. Bọn ta không thể coi thường được và lại càng không thể để đối phương phát hiện chúng đã tiết lộ hành tung. chắc sinh nói Hiện tại mọi việc đã rõ ràng, bọn ta nên dùng cách nào đối phó địch nhân. Cơ biệt cười nói, đương nhiên là ngươi có cả ngàn diệu kế, còn ta chỉ có một cách. Ha ha. Lưu Dụ nói, nói đúng lắm. Mục tiêu của bọn ta chỉ có một, đó là nhân lúc chủ lực địch nhân rời tập sẽ dùng phương pháp xét đánh không kịp bưng thay, chiếm lấy biên hoang tập để cắt đứt đường rút về của quân chủ lực của đối phương, như vậy đã có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống lại rồi. Mộ dung chiến hét to, cao minh, lại cũng là biện pháp duy nhất. Trình thương cổ nhữ mày nói, nhưng chỉ cần địch nhân lưu lại vài ngàn người tử thủ dạ hoa tử thì lúc bọn ta tuy toàn lực công tập, chỉ sợ trong lúc vẫn còn đang cực chiến, bộ đội chủ lực của địch nhân lại đâm ngược về sau lưng bọn ta. Lưu Dụ đã nghĩ thấu đáo nên nói, nếu lấy quân dự bị đối phó với chủ lực thì đương nhiên bọn ta thua kém, nhưng nếu bọn ta dùng chủ lực đối phó chủ lực để kéo dài chiến cuộc, địch nhân có thể nói đi là đi sao. Lần này luôn cả chắc Bạt nghi cũng lộ vẻ không hiểu. Yến Phi trong lòng chấn động, vô đùi nói. Lưu dụ vui vẻ nói, người hiểu ta chỉ có Yến Phi. Yến Phi than, người mới là lợi hại. Tối hôm trước ta ở dạ hoa tử nhìn thấy cổ trung lâu mới nghĩ ra cái đó, Ngươi lại không cần nhìn thấy vẫn có thể liên tưởng ra. Tiểu đệ phục rồi. Chắc cùng sinh xong mục sáng lên nói, cổ trung lâu. Cao ngạn bắt đầu la hét tầm ĩ, đúng rồi. Chỉ cần chiếm được cổ trung lâu, trên đỉnh kéo lên phi điểu kỳ của thiên thiên thì không những có thể tạo ra vẻ như đã chiếm được biên hoang tập, lại còn có thể phá hủy trung tâm chỉ huy của địch nhân. Địch nhân không rối loạn mới là lạ. Hồng tử Xuân hưng phấn nói, muốn đánh chiếm Trung lâu và sau đó lại giữ được nó thì căn bản không cần nhiều người mà chỉ cần tất cả là cao thủ. Nếu so về võ công, ai có thể bằng được với tiểu phi của bọn ta? Cơ biệt hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, giơ tay nói, đội quân cao thủ do biên Hoang đệ nhất cao thủ của bọn ta dẫn đầu, lại có thể đi trước một bước tiềm nhập biên Hoang tập ở những chỗ bí mật xung quanh dạ hoa tử đợi lúc thời cơ đến đột nhiên phát động, con bà nó, giết cho nó trở tay không kịp luôn. Diều mánh la to, bọn ta thắng rồi. Chắc cùng sinh la hó liên hồi nói, xem kìa. Chủ xoáy của hoang nhân bọn ta khi nổi điên lên còn điên hơn bất cứ ai khác, khi khôn ngoan lên luôn cả bọn ta cũng phải sợ. Cao ngạn không hiểu hỏi, ngươi mới là điên, sao lại có chuyện lưu ra nổi điên. Giang Văn Thanh cười nói, huynh ấy chịu dùng đủ mọi cách giúp ngươi theo đuổi tiểu bạch nhạn, không phải vì giúp ngươi mà phát điên thì là gì. cả nghị đường ồ lên cười rầm rầm. Cao ngạn lập tức đỏ cả hai thai lên. Chắc cùng sinh hét lớn. Hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng. Còn lại là việc điều phái nhân thủ cùng thời gian xuất phát và phân bố chi tiết và mọi người đều đồng tâm hiệp lực, nghe rõ chỉ thị của Lưu ra chưa? Mọi người hào hào hưởng ứng, khi thế dâng lên đến cực điểm. Lưu dụ trong lòng hết sức cảm khái, biên hoang tập đối với gã tuy chỉ là điểm khởi đầu trên con đường đầy gian nan, nhưng lại chỉ cho phép thành công chứ không được thất bại. Gã chưa từng dụng tâm để lập ra kế hoạch như thế này mà hiện tại lại phải gánh vác nhiệm vụ to lớn phi thường. Nhưng gã đã không có chọn lựa nào khác, bởi vì gã không còn con đường nào khác để đi. Gã bỏ hết tâm thần giúp hoang nhân tác chiến không phải chỉ vì bản thân mình mà còn vì Yến Phi. Không lấy lại được biên hoang tập thì Yến Phi sẽ vinh viễn mất kỳ thiên thiên. Gã đã chịu qua đau khổ sâu sắc vì mất đi vương đạm chân thì làm sao có thể để bằng hữu thân thiết nhất của gã phải chịu thai vận như vậy được. Hết chương 272 Chương 273, Tuyết Hạ Sinh Cơ Tiểu thư đang xem cái gì đó. trông giống như là mất hôn vậy kỳ thiên thiên liếc tiểu thi một cái rồi lại nhìn về chỗ những đóa hoa nhỏ trên mặt tuyết vui vẻ nói em có thấy đóa hoa nhỏ này không tạo hóa kỳ diệu làm sao hạt giống nằm sâu trong lòng đất dưới băng tuyết suốt cả mùa đông nghiệt ngã nhưng khi tuyết vừa mới tan là nó lập tức trồi lên khỏi mặt đất nở đầy những đóa hoa mỹ lệ tựa như muốn chứng minh với thế giới bản lĩnh siêu phàm nắm vững thời cơ tận hưởng sinh mệnh của nó những bông hoa này thật tuyệt diệu làm sao kiên cường làm sao Tiểu thi cảm thấy đau xót trong lòng. Tiểu thư ưa thích sinh hoạt tự do tự tại không chịu quản thúc nhưng tạo hóa lại trêu người để nàng rơi vào tình cảnh mất đi tự do và bị quản thúc nghiêm ngặt thật khiến người ta đau lòng. Trong nhất thời, tiểu thi không biết trả lời làm sao. Kỳ thiên thiên tựa như không biết nỗi bi thương của tiểu thi. Nàng vẫn chăm chú nhìn những bông hoa cúc mọc ngoài cửa doanh trướng, nói, trải qua thể nghiệm riêng của bản thân. Ta có thể đồng cảm cùng niềm vui của Đông Hoa đang từ dưới bùn đất tối đen trồi mình ra khỏi mặt đất nhìn thấy thế giới tân kỳ. Loại cảm giác mọi thứ đều hoàn toàn mới mẻ đến rung động lòng người. Thi Thi, tin ta đi, ta tuyệt đối không gạt em đâu. Chúng ta chính là hạt giống đang bị chôn dưới băng tuyết, cho dù vẻ ngoài dường như không có chút khả năng nào, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta sẽ từ nơi băng tuyết núm mầm trỗi dậy, trở về thế giới mỹ lệ bao la trên mặt đất này. Tiểu Thi sụt sùi nói, "Tiểu thư Kỳ thiên tiên mang yêu, lại khóc nữa. Em không tin lời ta sao? Doanh trướng bọn họ đang ở được che bằng vài bố, ngăn cách với các quân doanh khác thành một thế giới riêng. Ngoài doanh trướng của bọn họ ra còn có thêm ba doanh trướng khác của phong nương và bốn thanh nữ chiến sĩ người mộ dung tiên ti hầu cận bọn họ. Những người này ai cũng thân thủ bất phàm đủ sức để bảo vệ bọn họ và càng đủ thực lực để trông chừng bọn họ, lại còn thêm phong nương. Nếu bọn họ nghĩ đến việc đào tẩu thì chỉ cửa ải này thôi đã không cách gì sống qua được Huống chi còn có hàng ngàn thân binh tinh nhuệ của mộ dung thủy vây xung quanh. Hoàng trướng của mộ dung thủy ở ngay bên cạnh. Phong nương tới sau lưng hai người, nhẹ nhàng nói, tối nay còn phải sớm lên đường, tiểu thư và tiểu thi cô nương sao không vào trướng nghỉ ngơi một lát. Kỷ thiên thiên vũ nhẹ lên vai tiểu thi, nói nàng đi nghỉ. Sau khi đợi nàng vào trướng, mới hỏi Phong nương, chúng ta phải đi đâu? Phong nương toan trả lời nàng thì nghe thấy tiếng chào của chiến sĩ ở lại giữ cửa ra vào, vội nói, Hoàng thượng đến rồi. Tiểu thư có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi người. 77. Lưu dụ đi về hướng căn lều nơi Yến Phi đang nghỉ ngơi. Gã đã bận rộn suốt gần 2 canh giờ, mãi đến khi mặt trời xuống núi mới phân phối xong công tác. Chỗ hoàn mỹ nhất trong toàn bộ kế hoạch của gã là không sợ hoang nhân có gian tế của địch nhân trà trộn vào. Đội ngũ hoang nhân hồ hán lẫn lộn, xấu có tốt có. rất dễ bị gian tế địch nhân trà trộn vào không thể phòng ngừa được cũng không biết bắt đầu phòng ngừa từ đâu nhất là địch nhân lần này là diêu hưng nên càng khó đoán là không biết trong đó có chiến sĩ khương tộc nào vẫn còn trung thành với hắn và sẽ đem tin tức ngầm chuyển về bên địch lần này ga thật sự tận dụng toàn quân để phản công biên hoang tập chỉ có phụ nữ trẻ em và thợ thủ công lưu lại hậu phương chỉ cần nội gian cứ theo tình huống thật sự báo lên diêu hưng hắn khẳng định sẽ trúng kế lưu dụ nhấc màn lên chui vào Yến Phi đã ngồi dậy với thần thái sáng sủa. Lưu Dụ ngồi xuống cạnh chàng. bọn ta 10 ngày sau sẽ xuất phát. Hy vọng Lao Đổ có thể y hẹn về tới để tham dự trường náo nhiệt này. Yến Phi gật đầu biểu hiện hiểu rồi. Lưu Dụ hỏi, ngủ được không? Yến Phi hỏi lại, ta ngủ hết bao lâu? Lưu Dụ đáp, nếu sau khi vào trướng ngươi ngủ được ngay thì đã được hai canh giờ rồi. Gã lại cười hỏi tiếp, ngươi đã bao nhiêu ngày rồi chưa chở mắt? Yến Phi dối người ra, không nhớ nữa. Lưu Dụ nói. Đến bây giờ ta mới có cơ hội để hỏi ngươi, tình cảnh trận chiến với Tôn Ân thật ra là như thế nào, và ngươi đã móc nối với hách liên bột bột ra sao? Yến Phi đáp, hách liên bột bột có chuyện bị ta nắm được nên bắt buộc phải hợp tác với ta, nhưng ta từng đáp ứng với hắn nên không thể công bố chuyện của hắn được. Còn về trận chiến với Tôn Ân, thì tình tiết lại càng ly kỳ khó mà kể hết được nhưng có thể nói cho ngươi biết là ta gặp phải ni huệ huy. Thị và Tôn Ân vốn hiểm khích thâm sâu nên khi bắt đầu động thủ không những đã hủy đi tam bội. Bọn ta lại toàn bộ bị thương. Tôn Ân bị thương bỏ đi còn Nhi Huệ Huy bị trọng thương mà chết. Lưu Dụ biến sắc, sao lại liên quan đến tam bội? Hay là tâm bội do Tống Bi Phong giữ lại rơi vào tay Nhi Huệ Huy? Tiến Phi ngầm thở dài, mình thật ra có nên nói sự thật ra không? Chỉ sợ nói ra sự thật chẳng những không giúp được gì cho Lưu Dụ mà lại còn hại hắn nữa. Cuối cùng Trang đành phải nói, không cần phải lo, Tống Lao ca không có chuyện gì. Lại được An Ngọc Tỉnh trợ giúp mới biết dùng lọ bạc chứa tâm bội để cắt đứt liên lạc của tam bội. Đến khi ta cảm ứng được tâm bội liền bỏ tôn ân đến giúp Tống lão Ca thì gặp Ni Huệ Huy. Lưu Dụ vẫn còn mù mờ hỏi, còn thủ hạ của Ni Huệ Huy. Thì không tính sổ với ngươi sao? À, ta hiểu rồi. Bọn ngươi nhất định vì tam bội mà hốn chiến phải không? Yến Phi không muốn tiếp tục chuyện này nữa, nên hàm hồ đáp, đại khái là như vậy. a Tống lão Ca và An Ngọc tình thật ra đã đi đâu rồi? Lưu Dụ không chút nghi ngờ, Tống Bi Phong là lao giang hồ, cho dù gặp phải người cỡ tôn ân hoặc Nhi Huệ Huy, vẫn có thể liều mạng, chắc là không gặp chuyện gì đâu. Yến Phi đột nhiên nhớ tới thần thái tràn đầy tâm sự của Thác Bạc Nghi, lúc đang nghĩ không biết có nên đi kiếm hắn nói chuyện không thì lại gặp Cao Ngạn hương phấn chui vào, ngồi xuống nói, đã nói chuyện đó với Lưu Gia của bọn ta rồi hả? Lúc nói hướng về Yến Phi với ánh mắt đầy ẩn ý, Yến Phi lơ đến hỏi, nói cái gì? Cao Ngạn thất thanh cao giọng, nói cái gì? Ngươi còn dám nói vậy sao? Lại còn nói mọi người là huynh đệ cái con mẹ gì, bằng hữu con bà nó, chuyện ngươi đề nghị rồi để yên vậy sao? Mới đây ngươi không đưa ra ở hội nghị, ta đã không tranh cãi với ngươi, bây giờ còn dám giả điên, ngươi đối đãi với cao ngạn ta như vậy đó hả? Lưu dụ chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, Như mày, cao tiểu tử ngươi điên rồi hả? Tiễn Phi trở về với hiện thực trong trướng, cười khổ, tiểu tử ngươi có biết là ta vừa tỉnh dậy chưa tới một phần tư canh giờ không? Lấy đâu ra thời gian để nghĩ tới canh bệnh ái tình tuyệt chứng của ngươi? Lưu dụ nhăn nhó, lại là tiểu bạch nhạn. Không phải ta đã giúp ngươi có cơ hội rồi sao? Ngươi để tiểu bạch nhạn trốn đi thì chỉ có thể tự trách mình không có bản lĩnh, sao lại trách Tiễn phi? Cao ngạn gân cổ lên cãi, giúp người thì phải giúp cho tận, tiễn Phật thì phải tiễn tới Tây Phương. Tình yêu của ta với tiểu bạch nhạn đã xây được nền tảng vững chắc không gì sánh nổi, chỉ cần một cơ hội khác để khai hoa kết quả. Vô luận thế nào lão lưu ngươi nhất định cũng phải giúp ta chuyện này. Yến Phi nói, mọi chuyện đợi quang phục biên hoang tập xong rồi hắn nói. Cao ngạn giận dữ nói, ta có bao giờ nói là không đợi thu phục xong biên hoang tập mới hành sự đâu. Ta hiểu rất rõ bọn ta phải có vốn liếng để mặc cả với nhiếp thiên hoàn. Nhưng ngươi ít nhất cũng phải bàn bạc qua chức với lưu gia thì ta mới có thể tiếp tục làm người sống vui vui vẻ vẻ để kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Lưu dụ lấy làm lạ hỏi, sao lại liên quan đến nhiếp thiên hoàn? Ngươi muốn dùng biên hoang tập làm xính lễ cầu hôn với hắn sao? Cao ngạn lúc này nào dám đắc tội với lưu dụ, cười trừ, đương nhiên là không phải kiểu này rồi. Tiểu phi có một đề nghị tuyệt hảo là để ta đại biểu biên hoang tập đi xứ đến lương hồ bàn chuyện làm ăn với lao nhiếp, định lập hiệp nghị không xâm phạm hai bên. Đương nhiên là còn có lý do khác nữa, ngươi cũng biết rõ là ta sẽ làm gì khi đến đó mà. Lưu dụ không nhịn được cười, đương nhiên là biết rõ ngươi làm gì có ý tốt. Ngươi ngầm tính chuyện tà đạo mà âm mưu chính là đồ đệ tiểu tinh linh của Lào Nhiếp. A, tiểu tử ngươi thiệt không biết gì cả. Cho dù ta chịu đáp ứng ngươi, đại tiểu thư và lao đồ chịu cho ngươi quay sang Lão Nhiếp kết thân sao. Cao ngạn lập tức đứng dậy, đẩy mạnh Yến Phi một cái, ý kiến là do ngươi nghĩ ra, mau giúp ta thuyết phục hắn đi. Yến Phi hết cách nên đành nói, cái thằng tiểu tử này mẹ nheo đến độ ta hết muôn sống luôn. Lao ca ngươi có biện pháp nào tốt hơn không? Lưu dụ cười khổ. Một lúc lâu sau mới gật đầu nhìn cao ngạn đáp, được rồi. Sau khi thu phục xong biên hoang tập, ta sẽ có chuyện để giao cho ngươi. Cao ngạn hét to một tiếng, búng người lên lộn một vòng chui ra khỏi trướng. Hết chương 273. Chương 274, đấu Khanh nhất vẫn. Mộ Dung Thủy và kỷ Thiên Thiên cùng cưới ngựa lên đỉnh đồi, ngắm cảnh hoàng hôn Mỹ lệ xa xa phía tây nơi biên thủy, những khoảng sáng tối xen kẽ nhau trên bình nguyên. Tuyết tan khi xuân về thật là cảnh đẹp kỳ lạ. Đang xa phía trước khoảng tám chín dặm là một thành trì kỳ thiên thiên đã thấy đại quân của mộ dung Thủy đi đến đâu thì bóng đen của chiến tranh và chết chóc bao trùm cả khu vực đó thành trì gối lên bóng núi chập trùng trong ánh chiều tà trên băng tuyết còn lại của buổi đầu xuân vẫn còn một mảng tuyết trắng yên bình và hiền hòa hồn nhiên không biết đến những biến hóa của thế nhân kỳ thiên thiên âm thầm thở nhẹ đến lúc này nàng có thể khẳng định mục tiêu của mộ dung Thủy không phải là bằng hữu của yến phi là thác bạc khuê từ khi rời khỏi huỳnh dương tiến về hướng bắc nàng thường lo lắng về chuyện này đám thân vệ ở lại canh gác dưới chân đồi và mộ dung thủy thần thái ung dung nhàn hạ chỉ roi ngựa hướng về phía tòa thành nói tòa thành đó tên gọi nghiệp thành nằm phía tây kinh đô trường tử nước ngụy yên của phản tặc mộ dung vĩnh là thành chỉ cực kỳ quan trọng kỳ thiên thiên nói dạng núi lớn phía sau nghiệp thành có phải là thái hành sơn không nhỉ mộ dung thủy ngạc nhiên đáp đúng là thái hành sơn dạng núi này kéo dài hàng trăm dặm tới tận thấm thủy phía bắc không ngờ thiên thiên lại hiểu biết rõ ràng về địa lý phương bắc như vậy Kỳ Thiên Thiên nói, "Hoàng thượng định công hạ thành trì này." Mộ Dung Thủy cười nhẹ nói, "Luận về binh lực hai bên lúc này, ta vẫn chưa bằng được Mộ Dung Vĩnh. Quân Ngụy Yên có 12 vạn, quân đại yên của ta chỉ có 6 vạn. Nếu chính diện giao phong, Mộ Dung Thủy ta không sợ chúng đông người, nhưng chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, gây bất lợi cho hồng đồ đại kế về sau, bậc trí giả sẽ không làm điều này." Kỳ Thiên Thiên cảm thấy mưu trí của Mộ Dung Thủy thật khó lường, huy động đại quân ngày ngấp đêm đi đến tận đây nhưng lại không có ý công thành. Đó là thứ binh pháp gì? Mộ Dung Thủy Điềm Đạm nói, phía Nam Thái Hành Sơn có một quan đạo nổi tiếng là Đại Lộ Thái Hành, có thể dùng để quân đi rất nhanh. Nếu công hám nghiệp thành, có thể dùng đường này tiến quân về trường tử, dù cho hành quân chậm chạp thì cũng chỉ 3 ngày là đến. Nếu Thiên Thiên là Mộ Dung Vĩnh, khi thấy ta tập kết quân tại phía Tây Nam Nghiệp Thành, nàng sẽ ứng phó thế nào? Kỳ Thiên Thiên trong lòng tự hiểu nếu mình tỏ ra quá xuất sắc, Mộ Dung Thủy có thể sinh dạ cảnh giác. Nhưng nếu biểu hiện tầm thường thì mộ dung thủy sẽ không hứng thú để thảo luận về chiến lược. Nàng cần phải ứng xử thế nào mới hay đây? Kỳ thiên thiên khép tao đôi mày xinh đẹp, nếu ta là mộ dung vĩnh, đương nhiên sẽ phái viện bình đến. Chỉ cần giữ vững nghiệp thành thì hoàng thượng muốn tiến cũng khó. Bất quá hoàng thượng đặc biệt nói rằng muốn tập kết quân đội tại phía tây nam nghiệp thành, bên trong chắc có huyền cơ, thiên thiên nghị không ra. Mộ dung Thùy hân hoan nói thiên thiên quả nhiên thông minh sáng suốt, chẳng thế mới là thống lĩnh của hoàng nhân để ta giải thích cho nàng nghe sách lược để bình định ngụy yên, nàng có thể nhìn ra đầu mối và minh bạch dụng ý của ta. Thiên Thiên chợt cảm thấy có điểm ân hận. Mộ Dung Thủy tiết lộ càng nhiều về mưu lược, nàng lại càng hiểu rõ hơn về thủ đoạn quân sự của hắn. Tương lai sau này dễ lợi dụng phương diện hiểu biết này để đối phó hắn. Thật ra thì lòng nàng không muốn như vậy, nhưng vì Tiểu Thi, vì Yến Lang và vì cả bản thân mình nữa nên mới phải nén lòng phấn đấu cho đến thời điểm phá tù ngục mà thoát ra. Mộ Dung Thủy thản nhiên giải thích, từ khi Đại Tần giải thể. Phương Bắc rơi vào tình cảnh vô chủ chi cục, các thành trấn rơi vào tay tướng lĩnh hoặc thổ hào địa phương. Bất cứ ai muốn giành lấy thiên hạ đều phải thi hành những kê sách vừa mềm vừa cứng, lần lượt chiếm đất đoạt thành, biến thành một trò chơi phơi bày hết tính cách tham lam, cưỡng đoạt của người khác. Mặc dù ngoài khả năng nhưng vẫn muốn khuyết trương một cách mù quáng. Đó là tình huống trước mắt ở phương Bắc. Kỳ thiên Thiên trong lòng thầm run sợ. Có hiểu đúng được tính cách con người y mới nói như thế. Mộ Dung Thủy tự thuật tình huống không chỉ có thể ứng dụng trong khuyết trường quân sự mà các thương gia rất thường phạm vào sai lầm này. Thường khi thuận lợi thì phát triển một cách mù quáng, vượt quá khả năng của mình để đến khi gặp bất chắc thì bó tay chịu thua. Phù Kiên cũng mắc sai lầm như thế, nội bộ chưa yên ổn lại bị tạ huyền đánh bại tại bờ tây sông Phi Thủy, đất nước lập tức tứ phân ngũ liệt, không cách gì cứu vãn tình thế. Mộ Dung Thủy cười nhẹ nói tiếp, nói thẳng ra thác bạn khuê đã giúp ta một việc lớn. ta đang buồn vì không biết cách nào dụ được mộ dung vĩnh ra khỏi quan trung hắn lại đi chiếm lấy bình thành và nhạn môn ta lại vợ như mang toàn lực ra thảo phạt thác bạc huê đem toàn bộ quân đội của lạc dương và huỳnh dương điều ra ngoài quan ngoại mộ dung vĩnh cho là thời cơ không thể bỏ qua lập tức xuất binh chiếm lấy trường tử lại mở rộng chiếm đóng ra các thành trì bốn phía xung quanh chỉ trong một tháng y đã công hạ đến 16 thành trì kéo dài suốt từ phía bắc tới thái nguyên liền với nghiệp thành phía tây tới tây hà hà đông là đất đai của ngụy yên Thái Nguyên vốn thích hợp hơn để làm thủ đô, nhưng vì mộ dung vĩnh phải luôn luôn đối phó với quân đại yên của tan nên L. Y chọn trường tử, chỉ cách mấy chục dặm về hướng bắc của Lạc Dương làm thủ đô, thành trì này nói về khả năng phòng thủ thì kém xa Thái Nguyên. Kỳ Thiên Thiên nói, Diêu Trường chẳng phải là đại địch lớn hơn của bệ hạ hay sao? Hoàng thượng làm vậy, khiến Diêu Trường chiếm được trường tử dễ dàng, người không sợ khương nhân lớn mạnh ư. Mộ dung thủy gật đầu nói, Thiên Thiên có cách nhìn nhận rất thực tế. nhưng nàng không hiểu rõ tình hình của tộc ta trong một tộc không thể nào có hai thủ lĩnh đó là nội bộ của mộ dung tiên ti tộc chúng ta trước sửa bên trong sau đổi ra ngoài chỉ cần thu thập được mộ dung vĩnh thì toàn thể mộ dung tiên ti tộc đều sẽ hướng về ta khiến ta thanh uy đại thịnh lúc đó thiên hạ này còn ai có khả năng chống lại ta Kỳ thiên thiên trong lòng thầm kêu khổ mộ dung thủy xem ra đã có kế hoạch chú đáo nắm chắc phần thắng hắn càng mạnh tình cảnh của tháp bạt khuê và yến lang lại càng nguy hiểm chuyện này phải làm sao Mộ Dung Thùy nhìn về phía chân trời phía tây lúc này bóng đêm đã thay thế cho hoàng hôn nói tình huống tứ phân ngũ liệt của quan trung lúc này còn hơn cả ngoài quan ngoại huống hồ con giết trăm chân khi chết vẫn không nằm yên diêu trường muốn thanh trừ thế lực của đại tần còn phải khổ chiến lâu dài khi ấy chỉ cần ta lấy hết đất đai ở quan ngoại diêu trường bằng vào cách gì đối địch với ta kỳ thiên thiên nói ta hiểu rồi hoàng thượng dồn quân tới đây chủ yếu là dụ cho Mộ Dung vĩnh suất quân cứu viện giải cứu nguy cấp cho nghiệp thành Mộ Dung Thùy nói. Thiên thiên mới chỉ hiểu một nửa thôi. Kỳ thiên thiên thắc mắc, chẳng lẽ Hoàng thượng còn có kỳ mưu dị sách gì nữa? Mộ dung thủy đáp, thiên thiên không biết rằng mộ dung vĩnh rất úy kỳ ta. Tuy quân số có hơn ta nhiều lần ý cũng không dám cùng ta chính diện giao phong trên chiến trường. Chỉ đến khi ta công chiếm nghiệp thành, hắn mới thông qua đại lộ thái hành cùng với quân trong nghiệp thành nội ngoại giáp công ta. Về mặt này, hắn quả là có sách lựa tốt. Kỳ thiên thiên bừng tỉnh nói, vì vậy mà Hoàng thượng không chuẩn bị công đả nghiệp thành. Mộ Dung Thủy cười nhẹ, ở phía đông nam trường tử có hai thành lũy chấn thủ hai bên, cùng phối hợp phòng thủ. Sau khi Mộ Dung Vĩnh đoạt được trường tử, lại tăng cường thêm sức phòng thủ cho hai thành lũy này, chiến lược này không có chỗ hở để phá. Phía đông là thích quan ngăn lối ra của đại đạo Thái Hành Sơn, còn mặt phía nam là Đài Bích, nếu muốn từ Lạc Dương đi lên phía bắc thì cũng phải qua quan hải này. Kỳ Thiên Thiên đồng ý, xem ra thì Mộ Dung Vĩnh cũng không phải tầm thường, trách gì đích thân Hoàng thượng phải đối phó với hắn. Mộ Dung thủy thở dài một tiếng nói, Thiên Thiên không biết rằng ta thật hy vọng có thể thân xuất đại quân, lật đổ thịnh nhạc, chém chết tên ngai thác bạt khuê ăn cháo đá bát kia trên mình ngựa. Kỳ Thiên Thiên trong lòng tự nhủ may mà có Mộ Dung Vĩnh khiến hắn lo lắng tại đây. Mộ Dung Thùy hỏi, Thiên Thiên đã hiểu cách ta đối phó Mộ Dung Vĩnh tại đây chưa? Kỳ Thiên Thiên ra vẻ khổ sở, thành thật nhẹ giọng đáp, Hoàng thượng có thần cơ diệu toán ứng gì, làm sao Thiên Thiên có thể biết được chứ? Mộ Dung Thùy hân hoan đáp, Thiên Thiên không thấy hứng thú hay sao? Ta cho nàng 3 ngày để phân tích. Tuy nhiên có thưởng và cũng có phạt, nếu như thiên thiên đoán không ra thì nàng phải hiến cho ta nụ hôn. Ngược lại, nếu đoán đúng, chấm sẽ dẫn nàng đi du sơn ngoạn thủy các danh thắng của Thái Hành Sơn. Thiên thiên có thể thưởng thức suối nước nóng lừng danh trong núi. Kỳ thiên thiên túi đầu, không trả lời. Mộ Dung thủy cười khổ, thiên thiên cảm thấy không công bằng ư. Kỳ thiên thiên bất trợn ngẩng đầu, ánh mắt tỏ ra không có gì sợ sệt, nói như không có chuyện gì, công bằng cũng tốt, không công bằng cũng tốt. Không phải là chuyện thiên thiên cân nhắc lúc này, hoàng thượng có thể cho ta mượn một tấm bản đồ chứng tử, Đại bích, thích quan và nghiệp thành, ba ngày sau ta sẽ có câu trả lời. Mộ dung thủy tỏ vẻ hờ hững nói, còn một chuyện nữa thỉnh thiên thiên nói rõ. Kỳ thiên thiên ngạc nhiên nói, thỉnh hoàng thượng cứ tùy tiện. Mộ dung thủy điềm đạm, hoang nhân lưu truyền một câu chuyện kỳ lạ rằng, tiến phi đã bí mật đến Huỳnh Dương gặp nàng, việc này có thực không? Kỳ thiên thiên hai mắt lộ vẻ xa xăm, nhẹ giọng trả lời. Nếu không là Yến Phi Hoàng thượng đã không hỏi một cách khinh thị như vậy, có thể thấy được Yến Phi trong lòng Hoàng thượng rất có cân lượng. Khuya rồi, Thi Thi rất sợ tối, thiên thiên phải trở về bên nàng. 77. Yến Phi đi đến gần lều trại của Thác Bạc Nghi, không may bị Cao Ngạn chặn lại giữa đường, bèn mặt mày nhăn nhò nói, bọn ta đã chẳng đồng ý rồi sao. Nhất thiết phải xong chuyện thu phục lại biên hoang tập rồi mới nói. Giờ ta đang có chuyện quan trọng, đừng chắn đường ta. Cao Ngạn Quấn Bách Như đang bị lửa thiêu, kéo chàng lại nói. Vì ta, mọi chuyện ngươi phải bỏ hết, mau theo ta đi lưỡng hồ nào. tiến Phi thất thanh, ngươi đùa đấy à? Sắp phản công biên hoang tập, ngươi lại muốn ta cùng ngươi đi lưỡng hồ náo loạn à? Cao ngạn xuống giọng nhỏ nhẹ, ngươi nghe ta nói được không? Lưu Gia nói rằng 10 ngày nữa mới phát động tấn công, tức là ta có thời gian 10 ngày. bằng vào tuyệt thế khinh công của ngươi và ta, cả đi lẫn về chỉ mất 8 ngày. Ta chỉ cần gặp Tiểu Bạch Nhạn trong một đêm, vẫn còn thời gian hơn một ngày để dự trữ mà. không ảnh hưởng đến đại kế quang phục đâu. Yến Phi cười khổ đáp đi về như thế, hấp ta hấp tấp chỉ toi công, thật sự để làm gì. Cao ngạn kéo chàng sang một bên, song mục sáng lên, ta đã nghĩ kỹ rồi. Sắt phải rèn khi còn nóng, hiện tại ta và tiểu bạch nhạn tình ý đang bốc cháy, để thêm mấy chục ngày nữa sự tình muội lạnh đi, ai biết chuyện gì xảy ra nữa. Kỳ. Quan trọng là gạo sống nấu thành cơm, chỉ cần một tối để cho ta với nàng nam hoan nữ ái, bảo đảm rằng trong lòng nàng sẽ không bao giờ đổi thay. Nói không chừng nàng còn cuốn gói theo ta cũng nên. Yến Phi nhảy dựng lên nói, ngươi lại khéo đùa. Lưỡng hồ là địa bản của nhiếp thiên hoàn, ngay dưới mắt của nhiếp thiên hoàn mà ngươi đòi thâu hương trọng ngọc, phải ngươi chán sống rồi không? Ta sẽ không giúp người làm chuyện điên rồ này. Cao ngạn bất mãn nói, rõ ràng là ngươi muốn từ chối thôi, với công phu của Yến Phi ngươi từng vào hình dương gặp thiên thiên, lưỡng hồ bang tính ra thì cũng giống vậy thôi mà. Vấn đề là ngươi có muốn giúp ta không, mọi chuyện khác không vấn đề gì. Tiến phi nhìn hắn chằm chằm, tiểu tử này điên rồi chắc. Ái tình của ngươi với tiểu bạch nhạn mong manh đến thế sao? Hơn 10 ngày cũng không chờ được à? Cao ngạn buồn bã đáp, nếu ta chưa điên thì cũng sắp điên mất rồi. Ta mở mắt thấy nàng, nhắm mắt thấy nàng, không, con nàng ta không còn là người nữa. À, ngươi không chịu giúp ta, ta đành đi một mình vậy. Tiến phi khổ sở đáp, tiểu tử này, ngươi nói như vậy bằng ép ta. Ôi, kiếp trước ta nhất định là nợ ngươi rồi. Cao ngạn mở to hai mắt. Nói vẻ không tin, người nói thật chứ. Còn bà nó. Chúng ta đi ngay thôi. Yến Phi đáp, cho ta nửa thời thần được không? Ta phải giải quyết mấy việc quan trọng. Cao ngạn hoan hô một tiếng, nói nhanh, ta lập tức đi chuẩn bị hành trang. Nói rồi lộn ba vòng liên tiếp bỏ đi ngay. 77. Chắc Cuồng sinh bước vào trong trướng, hướng về phía Lưu Dụ ngồi thẫn thở trong trướng của Yến Phi nói, tiểu tử này làm sao hớn hở thế? Ồ, thì ra là Lưu Gia. Tiểu Phi đâu? Lưu Dụ đáp. Lao nói cao ngạn phải không? Vừa nãy hắn lộn nhào ra ngoài, bây giờ vẫn hưng phấn thế ư. Chắc cùng sinh ngồi xuống bên cạnh nói, ta vừa mới thấy hắn vẫn đang lộn nhào đó. Lưu Du hỏi, tìm Yến Phi có việc gì vậy? Chắc cùng sinh đáp, Lao tử trổ hết tài miệng lưỡi vừa dọa nạt vừa hò hét mới buộc được tiểu tử cao ngạn khai ra hết quá trình cầu hùng cứu mỹ nhân trói lọi của hắn. Con bà nó? Thì ra tiểu tử này gặp yêu nhân gì là giáo? Theo như yêu nhân... Yêu phụ đối đáp mới biết Nhi Huệ Huy chính thức giải tán di Lặc giáo tại ngọa Phật tự, tiếp đó ngọa Phật tự bỗng nhiên biến thành cho bụi, hóa thành địa huyệt rộng những mấy chục trượng. Chuyện này chẳng nhiều thì ít có liên quan đến Yến Phi, hỏi hắn thì hắn lại không nói rõ, ngươi đã hỏi hắn về chuyện này chưa? Lưu dụ được chắc cùng sinh nhắc lại trong lòng sinh ra vô vàn nghi vấn. Sự thật thì hắn cảm thấy Yến Phi chưa nói hết về trận quyết chiến với Tôn Ân. Chỉ vì hắn thấy Yến Phi bình an trở về nên vì vui mừng mà quên đi mọi chuyện lại vì hắn vốn tin tưởng ở hiến phi nên không truy cứu sâu xa vì sao hiến phi phải giấu mình rốt cuộc thì có chuyện gì khó nói chắc cùng sinh nhìn kỹ nét mặt của gã ngạc nhiên thì ra cả ngươi cũng không biết chuyện này lưu dụ cười khổ đáp lão là người viết sử biên hoang, lao đi mà hỏi hắn chắc cùng sinh nói ta mà chịu thà cho hắn sao khặc công việc làm ăn của ta ở thuyết thư quán càng ngày càng lớn dù sao thì gặp ngươi ta cũng muốn hỏi một chuyện lưu dụ thờ ơ nói Nói đi. Chắc cùng sinh nói, cho dù đem lời thuật lại của cao tiểu tử chứ bất đi phần lớn thì tiểu bạch nhạn cũng không phải không có cảm tình với hắn. Vấn đề của ta thật đơn giản, cao tiểu tử bằng vào cái gì khiến cho tiểu bạch nhạn siêu lòng. Lưu dụ chẳng có hứng thú gì tưởng đến chuyện giữa cao ngạn và doan thanh nhã, đành thuận miệng nói qua loa, hy vọng lao bỏ đi, chuyện trai gái căn bản là không dùng đạo lý thông thường để kiến đến giải, hoặc là do hai bên vừa mắt nhau, hoặc là do số phận đoàn nghiệt thôi mà. nói đến câu sau cùng lại không khỏi chạm đến niềm đau trôn sâu gã không muốn nói tiếp nữa lần đầu khi gã gặp mặt vương đạm chân ở hẻm ô y trong phủ tạ ra khi đó gã không nghĩ sẽ có cơ hội phát triển tình cảm với nàng nhưng trước sau vẫn không thể nào quên được nàng sau đó ở biên hoang tập bị kỷ thiên thiên làm xúc động đến khao khát của tình yêu một khi đã bùng lên không thể nào thu lại được mãnh liệt đến mức không ngừng mơ tưởng đến nàng ôi nếu không có lần gặp gỡ thứ hai tình cảnh hiện tại đã khác đi đã không thêm một vết thương vĩnh viễn không bao giờ lành. thiết thay tạo hóa trêu ngươi, trời già sao lại tàn nhẫn như thế? Chính là vì Vương Đạm Trân, gã hoàn toàn lao vào chiến dịch phản công biên hoang tập, bởi có vậy gã mới có thể trở về đoạt lấy binh quyền ở Bắc Phủ Binh. Chỉ có thể trở thành thống xoáy của Bắc Phủ Binh gã mới có thể hoàn thành di nguyện của Tạ huyền, và triển khai đại báo phục toàn diện với Hoàng huyền. Cuối cùng sẽ có ngày Vương Đạm Trân trở về với gã. Chỉ cần nàng trở lại, Gã tuyệt không nhắc đến thời gian quá khứ ở với hoàn huyền vì gã hiểu hơn ai hết nàng tuyệt nhiên không muốn như vậy. Chắc cùng sinh gióng giặc nói, nếu nói cầm quân đánh trận thì ta không thể bằng lưu ra nhưng luận về sách vở, ta dám nói một câu là ngươi chả biết gì. Thử tưởng tượng xem cứ mỗi lần ta nói đến chuyện nam nữ mà chỉ có một câu nhân duyên tiền định để giải thích, vậy thì thuyết thư quán của ta chắc là bị người ta đánh sập và còn phải trả tiền lại cho đủ nữa. Người đến nghe kể chuyện cần có sự giải thích hợp tình hợp lý. Đúng sai không thành vấn đề nhưng nói là phải hấp dẫn, đã hiểu chưa? Lưu Dụ bị lao cho một bài chỉ biết ngẩn ra mà nghe. Chắc Cường sinh meo mắt nhìn ga nói, muốn nghe không? Lưu Dụ ngơ ngác hỏi, nghe cái gì? Chắc Cường sinh tức tối nói, đương nhiên là tiểu bạch nhạn sao lại để mắt đến cao tiểu tử, chứ còn gì đáng nói nữa? Lưu Dụ bất lực nói, ta đang nghe đây. Chắc Cường sinh nói, ngươi không quan tâm đến cao tiểu tử ư? Chứ mục nói đến ngươi ta nghĩ đã ổn rồi, gọi là Lưu Dụ dũng mánh nhất tiễn trầm Long. Người nghĩ sao? Lưu Dụ nói, nói về Cao Tiểu Tử đi. Chắc Cuồng Sinh nói, cảm hứng rồi phải không? Mấu chốt là một trưởng đoạt mệnh tại Vu Nữ Hà. Lưu Dụ ngẩn người, có quan hệ gì chứ? Cao Tiểu Tử đến giờ khắc này có chết vẫn không chịu thừa nhận rằng tại Vu Nữ Hà một trưởng sau lương Suýt chết là do Tiểu Bạch Nhạn đánh. Chắc Cuồng Sinh nói, đó mới là chỗ tuyệt vời nhất Tiểu Bạch Nhạn đã đích thân thừa nhận. Cao Tiểu Tử cũng không tin. Lưu Dụ nói. Xem ra cao tiểu tử đã cúi đầu xương thần dưới pho xử ngàn năm của lão và đã dâng lên toàn bộ câu chuyện rồi. Chắc cùng sinh nói, ai cũng đều vì người nghe chuyện của đời sau mà lo. Nghe đây, tiểu bạch nhạn ám toán cao ngạn xong không những không bồi thêm một trưởng mà còn tự mình bỏ chạy. Không phải là vì thị lần đầu giết người lại sợ bóng tối lẫn sợ quỷ, mà chính trong lúc này trong lòng thị đã có cao tiểu tử, cảm thấy không phải đối với hắn. Chỉ vì khi cao tiểu tử chúng thương rất xuống sông mà vẫn không quên dù cả chạy trốn đi. Hắc. Chính ở tâm trạng này mà khi thị phát giác ra rằng cao tiểu tử không chết, tình yêu đã nhen nhóm trong trái tim của thị. Tuy không thừa nhận lại cho rằng cao tiểu tử không phải là như ý lang quân trong lòng, nhưng ta biết chắc rằng tình yêu của tiểu bạch nhạn đã như lửa cháy trên cánh đồng, không thể nào dập tắt được nữa. Mũi tên đã lắp, cánh. Cung đã dương, chỉ chờ bắn trúng hồng tâm mà thôi. Tuyệt vời chưa? Nói xong cười lớn bỏ đi. Hết chương 274, chương 275, đã thiết sớm nhiệt. Rốt cuộc là có chuyện gì giữa ngươi và tiểu khuê vậy? Đừng giấu ta. Thác bạc nghi cười khổ lắc đầu đáp, chuyện này ngươi đừng lý tới, không lợi ích gì đâu. Con người ai cũng thay đổi, tiểu khuê không còn là tiểu khuê ngày xưa nữa rồi. Yến Phi trầm ngâm một lúc rồi hỏi, lúc ta vừa đến đây, người đứng dậy trào rời khỏi lều là ai vậy? Ta chưa từng gặp hắn. Thác bạc nghi chăm chú nhìn chàng, hắn có chỗ nào khiến ngươi để ý đến sao? Yến Phi như mày, trước tiên hắn là một cao thủ. Hắn đủ cao minh để cảm giác được rằng ta chỉ cần nhìn qua đã thấu hiểu hắn. Khi hắn nhìn ta, ta cảm ứng được mối lo sợ trong lòng hắn, hắn sợ ta. Nói thực chứ chỉ vài chiêu là ta giết được hắn, dù hắn có dở trò gì cũng không thoát nổi. Các bạc nghi ngạc nhiên, hình như ngươi không thích hắn. Hắn tên là Công Dương Tín, là người được Tiểu Khuê trọng dụng và đặc biệt điều đến để giúp ta. A, ngươi nổi giận rồi. Yến Phi bình tĩnh lại, ta đau lòng. ta vẫn hiểu tiểu khuê vì chuyện phú quốc vì mộng tưởng hùng bá thiên hạ của tháp bạt tộc mà sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì từ nhỏ y đã thấu hiểu sự việc hơn ta có cách nhìn rộng lớn hơn về mặt này ta bội phục y nhưng khi ưu điểm về phương diện này phát triển đến mức cực đoan thì ngược lại khiến y không còn hiểu rõ tình hình trước mắt rồi làm chuyện hại mình hại người vì vậy ta vừa đau lòng vừa phẫn nộ tiểu khuê có còn để hiến phi ở trong mắt không tháp bạt nghi kinh hãi nói thì ra ngươi đoán được tâm ý của tộc chủ yến phi đáp không phải tới hôm nay ta mới có cảm giác đó năm xưa khi bọn ta ở biên hoang tập kề vai tác chiến chống lại phù kiên đã thấy tiểu khuê cố kỵ lưu dụ tiểu khuê còn đề nghị lưu dụ theo về với y kỳ người nói xem tại sao đồ phụng tam đột nhiên quay sang ủng hộ lưu dụ thác bạc nghi nói thực ra có thể đưa ra hàng chục lý do để đồ phụng tam theo về với lưu dụ nhưng cũng không giải thích được vì sao đồ phụng tam vốn tuấn kiệt kiêu ngạo lại cam tâm phụ trợ kẻ chỉ là một viên tiểu tướng không quyền thế ở bắc phủ binh yến phi nói Đạo lý rất đơn giản, vì Lưu Dụ là hy vọng duy nhất giúp Đồ Phụng Tam báo thù Hoàng huyền, dù rằng nếu luận tình thế hiện thời thì không có khả năng. Cho dù là Đồ Phụng Tam hay Tiểu Khuê, đều rất kính trọng thuật xem tướng của Tạ An. Chuyện Tạ An chọn Lưu Dụ làm người kế thừa Tạ huyền có ảnh hưởng không gì sánh bằng đối với tướng sĩ của Bắc Phủ binh Như vậy chỉ cần có cơ hội, Lưu Dụ sẽ xuất hiện như mặt trời mọc, soi sáng khắp mặt đất. Đồ Phụng Tam nhìn thấu điểm này thì đương nhiên Tiểu Khuê cũng không bỏ sót. Vừa rồi công dương tín thấy ta sinh lòng sợ hãi, là vì gã có dụng tâm đen tối. Đột nhiên ta đã minh bạch hết mọi chuyện, càng minh bạch vì sao ngươi tâm sự trùng trùng, nhưng lại không dám nói ra. Thác bạc nghi thê thảm nói, ta phải làm sao? Ngươi biết chuyện này không tốt đẹp gì với ngươi đâu, chỉ làm tổn hại thêm tình cảm của ngươi với tộc chủ. Tiến Phi nói dứt khoát, sau khi quang phục biên hoang tập, ta sẽ tới thịnh lạc giúp Tiểu Khuê đánh mộ dung bảo, sẽ yêu cầu Tiểu Khuê làm người đường đường chính chính. Muốn phân thắng bại với lưu dụ phải ở xa trường, sao lại muốn dùng âm như quỷ kế hạ sát hắn? Thử tưởng tượng xem có qua được cửa ải Yến Phi này không đã? Đổi lại là người khác chứ không phải là Thác Bạc Nghi, cũng không thể cho rằng là Yến Phi là loại tự nâng cao mình. Từ sau khi Yến Phi chém chết Trúc Pháp Khánh, thiên hạ không còn ai nghi ngờ bản lĩnh của chẳng nữa. Thác Bạc Nghi buồn bã nói, tộc chủ thay đổi rất nhiều rồi, nếu ngươi phản đối trực tiếp với người thì sẽ khiến cho quan hệ hai người tan nát, khi đó chẳng còn ai có thể nói chuyện với người nữa. Yến Phi nói, ta hiểu hắn hơn ai hết, ta biết cách nói chuyện với hắn. Tình huynh đệ của bọn ta nếu không qua được thử thách này thì vứt đi cũng không tiếc. Thác Bạc Nghi nói, ta vẫn nghĩ rằng đó không phải là biện pháp thông minh, sẽ phá đi đại kế bọn ngươi hợp tác đối phó mộ dung thủy để cứu chủ tí thiên thiên. Như vậy chẳng phải là vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn hay sao? Yến Phi nói, chuyện này ta sẽ tự cân nhắc. Người hà tất phải lo lắng. Yến Phi tự nghĩ mình trong chuyện đối phó với mộ dung thủy đương nhiên phải dựa vào thác bạc khuê, nhưng thác bạc khuê không có chẳng cũng không được. Hai người toàn lực hợp tác mới có thể người nào đạt được mục đích của người đó. Thiếu một là không xong. Thác bạc nghi cười khổ nói, chuyện này phải thu thập thế nào đây? Yến Phi nói, ta sẽ nhận hết trách nhiệm về mình, để cho hắn không thể trách tội ngươi. Thác bạc nghi vẻ mặt thẫn thờ nói, có tác dụng không? Yến Phi đáp, vậy thì phải xem biên hoang tập có tác dụng quan trọng đến mức nào với hắn đã. Hiện giờ thác bạn tộc muốn tiếp tục có ghế ở biên hoang tập chỉ có một cách thông qua người mới xong. Ngày nào còn yến phi thì tiểu khuê sẽ không động đến sợi lông của ngươi Hơn nữa lần này đích xác ngươi không bán đứng tiểu khuê, bọn công dương tín chỉ cần báo đúng sự thật, tiểu khuê sẽ hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thác Bạc nghi nghiến răng, gật đầu nói, sự thật thì cũng là do ta không được chọn lựa. Ta sẽ xử lý đám công dương tín, đuổi bọn chúng về, những chuyện còn lại không cần biết ra sao. 77. lưu dụ vừa ra khỏi lều liền bị cơ biệt chặn lại với sắc mặt hớn hở hưng phấn vô cùng vị hào hoa công tử chứ danh của biên hoang tập kiêm binh khí đại vương rút một tập các bản sơ đồ kẹp trong nách chĩa ra cho coi rồi nói để cho trăm cao thủ tử thủ giữ trung lâu cần phải có siêu cấp vũ khí hỗ trợ nếu không thì chưa tới một thời thần thì cả trung lâu cũng bị kéo sấm mất có đến mười yến phi cũng không thể trụ giữ nổi với đối phương lưu dụ vui mừng ngươi có sáng kiến gì hay vậy cơ biệt cho hắn xem bức sơ đồ thứ nhất bên trong vẽ hình một mũi tên hình dạng cổ quái gần phía đầu mũi tên lại có gắn một quả cầu nhỏ khiến cho lưu dụ nhớ đến phá long tiễn đã nhấn chìm mật long cơ biệt giải thích đây là sự kết hợp hoàn mỹ giữa hỏa thạch liệu tiễn và độc tiễn cầu đừng có coi thường trái cầu chỉ lớn hơn trái trứng chút xíu này nó được chế tạo từ vôi bột lưu hình lang độc tỳ xương và 13 thứ dược liệu đem nghiền nhỏ rồi trộn với nhau bên ngoài dán bằng hỗn hợp kiểu chỉ ma bì và lịch thanh khi sử dụng chỉ cần lấy than hồng đốt cháy trái cầu dùng cung nỏ bắn vào trận thế quân địch độc cầu sẽ nổ tung phun ra đầy khói độc khiến địch nhân không những không nhìn thấy gì nữa mà còn bị trúng độc đến ưa máu mồm máu mũi. nếu ngươi thấy đặc dụng ta sẽ chế tạo hàng loạt lưu dụ nghĩ thẩm cơ biệt đúng là một tài năng đặc biệt chẳng thế mà người ta nói rằng biên hoang tập là nơi đầy dây nhân tài ben gật đầu về phương diện vật tư có vấn đề gì không cơ biệt đáp hoàn toàn không ta là người khai thác mỏ quặng và hái thuốc lớn nhất ở biên hoang tập mọi chuyện cứ để ta lo Hà. vậy là hỏa thạch và độc tiễn qua được rồi bây giờ đến vạn hỏa phi sa thần pháo của ta vốn dùng vôi bột tỳ xương và một số dược liệu trộn với rượu mạnh mà luyện thành phi sa dược đem trộn với thuốc nổ rồi nén vào bình xứ chỉ cần đốt cháy ngòi nổ ở bên trên ném xuống đảm bảo sẽ cho đối phương tấn công vào trung lâu bị thương vọng nặng nề quân lính tăng dã không còn kẻ nào dám tới gần trung lâu nửa bước lưu dụ xem kỹ đồ hình cổ quái của phi sa thần pháo khen ngợi nhờ ngươi nghĩ ra thứ hỏa khí uy lực kinh người này Trong trận chiến đoạt trung lâu sẽ phát huy vi lực tối đa. Địch nhân càng đông càng có hiệu quả. Cơ biệt ngạo nghệ nói, có hai đại pháp bảo này, bảo đảm đám cao thủ của chúng ta tiến công dạ hoa tử, đoạt trung lâu. Giờ thì coi thiết kế thốn bộ nan của ta, chỉ cần cắm đầy đinh trên tấm gỗ đặt trên đường hành quân của địch nhân đi qua, là có thể khiến địch nhân tiến một bước cũng khó khăn. Chế tạo vật này lại dễ dàng nhưng hết sức hữu hiệu, có khả năng ngăn trở địch nhân tiến lên. Lưu Dụ Đại hỷ nói. Ta đang lo làm sao cho địch nhân không thể tấn công chính diện quân ta, có bảo bối này thì đương nhiên chuyện sẽ khác đi rồi. Cơ biệt đang định nói thêm thì Yến Phi tới. Lưu Dụ liếc nhìn Yến Phi biết chẳng có chuyện gấp muốn nói bèn vỗ vai cổ vũ tinh thần cơ biệt nói, việc này hoàn toàn trông cậy vào ngươi, cứ như vậy mà làm. Hai người ra đến bờ hồ, Yến Phi chưa kịp mở miệng, Lưu Dụ nói, ngươi với Tôn Ân và Ni Huệ huy hôn chiến ở đâu. Yến Phi thở ra một tiếng, nói ngươi biết rồi đấy. Lưu Dụ nhẹ cả người. Đột nhiên nhận ra giao tình với Yến Phi quan trọng đến mức nào với gã. Nói, phải chăng ngươi có gì bí ẩn khó nói? Chuyện này khác hẳn với tác phong xưa nay của ngươi. Yến Phi nói, ta cần phải giải thích với ngươi, cũng phải giải thích cả với An Ngọc Tình, bởi vì chuyện này liên quan đến sự hủy diệt của tăng bội. Đoạn thuật lại sự tình chi tiết, chỉ giấu đi tình tiết cảm ứng thấy không gian kỳ dị. Lưu dụ chăm chú lắng nghe, thất thanh nói, vậy tiên môn không xuất hiện ư? Yến Phi nói, chuyện xảy ra quá nhanh. Giống như một giấc mơ vậy, như thật mà không phải là thật, như giả mà không phải là giả. Tam bội sau khi hợp nhất nổ tung lên, hai người bọn ta đồng thời bị trọng thương, Ni Huệ Huy cũng vì đó mà chết. Lưu Dụ nói, nếu không do Hiến Phi ngươi chính miệng nói ra, ngọa Phật tự lại thực sự biến thành cho bụi như thế, đánh chết ta cũng không tin trên đời này lại có thứ gì bảo như thế. A, thật buồn cười. Hồ Bân còn tính đem cái sự này đổ lên đầu ta, nói cái gì là trời giáng xuống thai ương kỳ dị, là điểm cựu chiều sụp đổ. Ta sẽ là người chấn hương quật khởi. Yến Phi nói, việc này ngươi phải giữ bí mật cho ta, ít nhất tôn ân sẽ không có được chuyện này giống như ngươi, còn người khác nghĩ sao thì mặc họ. Cái đó gọi là biết lợi dụng một tình thế xấu, hoặc là thích ứng với hoàn cảnh. Bây giờ đến lượt ta nói chứ. Lưu dụ lúng túng, Yến Huynh Đại Nhân Đại Lượng xin đừng để bụng. Hắc, ngươi tìm ta có chuyện gì? Yến Phi nói, ta muốn lập tức cùng Cao Tiểu Tử tới lưỡng hồ một phen, không cần nói ngươi cũng biết là chuyện gì rồi. Bọn ta sẽ trở về trước 10 ngày. Lưu dụ như mày, tiểu tử này quả thật thiếu nhẫn lại, chẳng phải mọi người đã nói quang phục biên hoang tập rồi mới nhắc đến sao. Yến Phi giải thích, ngươi cần minh bạch tâm tình của tiểu tử đó, bị ái tình thiêu đốt, một khác cũng không chờ được. Lưu dụ trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, được, bất quá dù kết quả thế nào ngươi cũng phải áp tải cao tiểu tử về trước khi bắt đầu phản công biên hoang tập, bởi thành bại lần này gắn chặt với việc đoạt được Trung lâu, trong tình huống đó không có điệp luyến hoa của ngươi là không được. Gắng mà chiếu cô cho cao tiểu tử, không có hắn thiên thư của lao chắc sẽ mất hết bản sắc hấp dẫn. Yến Phi ngạc nhiên, ta đã nghĩ là ngươi hết sức phản đối, ai ngờ lại đáp ứng sảng khoái thế. Lưu dụ cười khổ đáp, ta đã mất đi cơ hội hạnh phúc nên không muốn cao tiểu tử rơi vào vết xe đổ đó. Làm người rốt cuộc để làm gì? Có lúc thực sự ta không biết ta đang làm gì nữa? Làm để làm gì? Yến Phi cảm khai nói, mọi chuyện rồi sẽ qua. Đối với vương đạm chân ngươi đã tận lực và đã không phụ nàng. Ta đã từng cho rằng bản thân mất hết khả năng yêu đương, nhưng khi tới Vũ Bình Đài rồi mọi thứ đều thay đổi. Bất luận chúng ta có biết mình đang làm gì hay không cũng phải tiếp tục sống. Đã như vậy thì sống thoải mái kiểu gì cũng hơn là sống trong đau khổ và thất vọng. Lưu Dụ buồn rầu nói, không phải ta không biết đạo lý đó, nhưng không nghĩ đến nàng thì thôi, mỗi lúc nhớ đến lòng lại đau như cát. Ta chưa từng nghĩ mình lại yếu đuối đến thế. Lúc này cao ngạn hết sức cao hứng chạy đến. Tiến Phi vô vào vai Lưu Dụ nói, tin ta đi. Trên đời này còn có rất nhiều thứ tốt đẹp, tiếp nhận thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào ý mình. Khi ta trở về sẽ là những ngày huy hoàng phản công biên hoang tập. Nói xong bước đến đón Cao Ngạn cùng đi. 77. Giang Văn Thanh đến bên Lưu Dụ nhìn theo bóng dáng Yến Phi và Cao Ngạn đi xa dần hỏi, lúc này mà bọn họ còn đi đâu vậy? Cao Ngạn hỏi ta xin cho đi nhờ thuyền, bộ dạng như định đi xa. Hỏi hắn đi đâu lại ra vẻ thần bí, bực cả mình. Lưu Dụ nói, tuy thế nàng vẫn đồng ý cho hắn đi. Giang Văn Thanh ngồi xuống khối đá đối diện, gật đầu nói, ta cảm thấy rất khó cự tuyệt, nhìn lúc hắn nói ánh mắt tràn đầy khắc khao thì biết rằng bất cứ ý gì khác cũng sẽ làm hắn thất vọng. Chỉ không ngờ Yến Phi cũng không chịu nổi hắn quá nhiễu, lại càng không ngờ Huỳnh chịu để mọi người đi. Nếu Yến Phi không kịp về tham gia phản công biên hoang tập thì thực lực bên ta sẽ giảm sút rất nhiều. Giữ chung lâu không khó, nhưng nếu cô tấn công vào dạ hoa tử... Phá vỡ tầng tầng lớp lớp phòng thủ của đối phương tiến vào trung lâu quảng trường ở giữa dạ hoa tử thì mỗi bước đều hao tổn rất nhiều sương máu. Có thể tưởng tượng cao thủ tinh nhuệ của địch đều tập trung phòng thủ tại trung lâu. Không có thanh kiếm của yến phi thì chỉ cần bị địch nhân ngăn trở bên ngoài. Trung lâu trong một khắc, người bên ta đoạt lầu trung sẽ bị chúng nghiền nát như bùn. Lưu dụ cười, thì gia đại tiểu thư muốn ta làm người xấu, phụ trách kiểm chế cao ngạ. Giang Văn Thanh tức giận, ngươi thật là... ai bảo ngươi là chủ soái có lúc thật không biết ngươi nghĩ gì nữa theo cao ngạn điên rồ một lần còn chưa đủ lại còn tiếp tục điên theo hắn nữa chứ lưu dụ bật cười nàng đoán được cao ngạn tới đó rồi ư giang văn thanh tức tối nói không đoán được họa có là kẻ ngốc. lưu dụ cảm thấy tâm tình khoan khoái hiện tại tuy giang văn thanh vẫn giả trang thành biên hoang công tử nhưng gã lại không nhìn ra nét nam nhi nào ở nàng ngược lại còn phát giác ở nàng một cốt cách hào hùng và xinh đẹp cảm giác nữ tính thùy mị bên trong kết hợp với bề ngoài nam nhi tạo nên vẻ lôi quân khó hình dung Yến Phi nói đúng, mình đã tận lực vì vương đạm chân, vết thương đã thấu tim, có nên tìm kiếm những thứ đẹp đẽ khác ngoài nàng hay không? Ôi! Tưởng có thể nghĩ thế nhưng mất kết trong lòng khó giải, gã không nguyện ý để nghĩ đến gì khác nữa. Giang Văn Thanh lại hỏi, Huynh đang nghĩ gì vậy? Lưu dụ hàm hồ đáp, ta nhớ khi còn nhỏ làm điều gì đều bất chấp tất cả, cũng giống như cao tiểu tử bây giờ vậy. Giang Văn Thanh hớn hở hỏi, chưa có dịp hỏi Huynh là người ở đâu nhỉ? Lưu dụ không ngờ gã lại gợi ra câu hỏi này. Đành phải thật thà đáp, nói về quê tổ thì ta là người bành thành, đến thời cao tổ phụ chuyển đến kinh môn. Nàng có biết lưu dụ là tên ta thay đổi sau này, thở nhỏ mọi người đều gọi ta là ký nô. A, ký là kẻ ăn nhờ, nô là kẻ ở đợ. Giang Văn Thanh lộ sắc mặt cảm thông, nhẹ nhàng, khi còn nhỏ nhất định huynh rất cực khổ, nếu không sao lại có cái tên như vậy chứ. Lưu dụ thở dài, ta ra đời chưa lâu thì mẹ chết, cha không đủ sức nuôi dưỡng ta, đành phải nhờ một bà cô nuôi rút. Từ nhỏ ta không có cơ hội đọc sách thánh hiển, mọi thứ đều học lỏng, chỗ này một ít chỗ kia một ít, chỉ biết được qua loa mấy chữ thôi. Giang Văn Thanh hân hoan, huynh thật có trí học hỏi A. Lưu dụ trong lòng dâng lên một tình cảm luôn cả chính mình cũng không hiểu rõ, từ lúc gia nhập bác phủ binh, gã tuyệt không đề cập đến chuyện quá khứ, bởi chẳng có chút vinh quang nào. Gã tiếp lời, ta không biết có phải là có trí học hỏi không, bất quá ta thích nhất là quan sát và phát hiện sự vật xung quanh, một cánh cây, một bụi cỏ cũng không bỏ qua. Nhớ lần đầu tiên ta lên núi chặt tuổi tự mình chém phải bàn tay, may mắn tìm được một loại cỏ đắp vào vết thương, về sau dân chúng quanh vùng mỗi khi có người bị thương đều bắt trước ta dùng cỏ này để điều trị, dần dần người dân trong thôn đều gọi loài cỏ đó là lưu ký nô thảo. Giang Văn Thanh nói, thì ra từ bé huynh đã có bản lĩnh đó rồi. Lưu dụ cười khổ đáp, đó là chuyện vẻ vang duy nhất ta có thể cho người khác biết về thời trẻ. Ngoài ra chỉ biết chuyện chặt tuổi và bắt cá, hoặc thử đan dày cỏ mang bán ở trốn thị tập. Nói về bản lĩnh kiếm tiền kiểu gì ta cũng không bằng được Cao tiểu tử." Giang Văn Thanh hết sức thích thú hỏi, "Về sau huynh gia nhập Bắc phủ binh như thế nào?" Lưu dụ lộ vẻ cay đáng đáp, "Đến bây giờ ta cũng không biết tham gia Bắc phủ binh là tốt hay xấu, không biết đó có phải là nhân họa đắc phúc không." Hồi đầu ta không hề có ý tòng quân, bởi khi đã tòng ngũ thì rất khó xuất ngũ, trừ khi đào ngũ mà thôi." Giang Văn Thanh nói với vẻ hiểu biết, "Trong thời đại này, rất ít người tòng quân có kết quả tốt. Như vậy sao ngươi lại đầu quân?" Ta vốn nghĩ ngươi vì có trí lớn nên mới đầu quân. Lưu Dụ thấp giọng nói, lý do tổng quân của ta, ngay cả Hiến Phi cũng không biết, hắn cũng nghĩ rằng ta có trí lớn. Ôi! Nói ra thật hổ thẹn, nàng có thể không nói cho ai được không? Giang Văn Thanh hoan hỉ cổ vũ, nói đi, Văn Thanh dự bí mật cho, sẽ không nói ra những lời huynh nói, ngược lại chỉ nói những điều gây ảnh hưởng tốt đến uy tín của Lưu Soái. Lưu Dụ nói, ta bị bắt buộc. a Khi đó cuộc sống cực khổ buồn bã. Khi nhàn rỗi ta chỉ ham thích đánh bạc, ngờ đâu một lần bị thua, thua vào tay tam công tử của nhà đại gia họ điêu, không có cách gì trả nợ liền bị hắn sai người trói lại dùng roi để đánh, cho kỳ hạn phải trả nợ, đến bước đường cùng chỉ còn cách đăng lính. Nghĩ rằng khi làm lính điêu ra không dám tới đòi nợ nữa. Hắc! Giang Văn Thanh nghe chuyện ngẩn người ra. Lưu Dụ nói, nàng nói xem, chuyện xấu xa như thế ta có dám cho Hiến Phi biết hay không? Hết chương 275. Chú thích! Chuyện Hồ Bân cho Lưu Dụ có mạng làm vua. Chương 276, nhân diện toàn phi. Giang Lăng, còn gọi là Kinh Châu hoặc Nam Quận, nằm ở bờ Bắc Trung Du Trường Giang, bờ Tây Kinh Giang. Xung quanh tỉnh không có núi cao, toàn là lăng mộ, vì thế gọi là Giang Lăng. Từ xưa tới nay, Giang Lăng đều là yếu địa quân chính. Thời Chiến Quốc, Tần tướng Bạch Khởi đem quân phạt Sính, tại nơi đây thiết lập huyện Giang Lăng. Thời Tam Quốc, do Kinh Châu quản lý. Vùng này bắc rửa vào mạc Miện, nam giáp Nam Hải. phía đông nối với ngô cối tây thông ba Thủ, là vùng đất dụng võ tranh chấp. tân thất chuyển qua nam giang lăng do hoàn gia cai quản trở thành đệ nhất thành ở trung du trường giang uy thế uy hiếp thẳng tới kiến khang có câu rằng giang tạ đại trấn chẳng vượt được kinh dương bởi vậy mới biết tầm quan trọng của nó giang lăng thuyền xe tấp nập phồn thịnh nhất thiên hạ là nơi bắt nguồn văn hóa nước sở cổ đại ngay từ thời kỳ xuân thu chiến quốc là bến của quan thuyền sở quốc và chỗ dựng hành cung của sở vương do thành gạch và thành đất dựa vào nhau tạo thành đông tây dài hai dặm nam bắc rộng hơn một dặm Nô thái thú chu nhiên đời Tam quốc thục tướng quan vũ đều từng tiến hành tu sửa giang lăng đào hào xây tường đến khi hoàn ôn nhậm chức kinh châu thứ sử liền tiến thêm một bước củng cố phòng ngự dùng đá tảng cùng nước bột gạo nếp xây dựng nền móng kiên cố cho thành độ kiên cố của tường thành được tăng cường rất nhiều lại có khả năng phòng ngừa đất lún đối với hiểu biết về thành giang lăng Đồ phụng tam dám khoe rằng còn biết rõ hơn hoàn huyền Đây là tính cách của Y nghĩa, bất cứ việc gì đều lưu tâm cẩn thận, suy nghĩ cặn kẽ. Một khi hạ quyết định, có thể tạo ra điều chỉnh trong cách làm, nhưng sẽ không bao giờ thay đổi mục tiêu. Nói ra có lẽ không ít người sẵn sàng tin tưởng rằng, Đô Phụng Tam từng tự thân đếm xem thành Giang Lăng có bao nhiêu chỗ nấp bắn trên thành, dưới thành có bao nhiêu nhánh thủy đạo, luôn cả vị trí, hướng chạy đều biết rõ ràng, tuyệt không lầm lẫn. Giang Lăng có 6 tòa thành môn, nổi tiếng nhất chính là Đại Nam môn thông tới Đại Giang, ngoài cửa là bến tàu. Để giảm nhẹ giao thông ùn tắc của Đại Nam Môn, ở nơi gần Kinh Giang lại mở ra Tiểu Nam Môn. Từ khi trở thành long đầu của Trấn Kinh Hội, Đô Phụng Tam có nhiều thân phận bí mật, để có thể tiện lợi lai vãng một giải thành Trấn ở Kinh Hồ, lại không ngại làm người khác chú ý chuyện này hoàn huyền tịnh không nắm rõ được. Cho nên trước khi vào thành, Đô Phụng Tam cất giấu vũ khí và tất cả các vật phẩm có thể làm người khác nhận ra ý ý, giả thành một thương nhân chính gốc, dán thêm dâu, dễ dàng quá quan sau khi bị kiểm tra. Từ Tiểu Bắc Môn một thân một người trà trộn vào thành. Con đường nối liền Nam Bắc Môn được gọi là Đại Kinh ai nối liền ngã tư đường Tiểu Nam Môn là Tiểu Kinh Ngai, tuy so với Đại Kinh Ngai chỉ rộng bằng một nửa, nhưng lại có điểm đặc sắc của vùng sông nước Giang Nam, cùng song Hành với Hà Đạo, nơi tiếp giáp với sông dùng đá tảng làm kẻ, mị quan có trật tự. Một bên là nhà ngói hẻm sâu, người xe lui tới, một bên là cầu đá liêu rủ, nước chạy thuyền nhẹ. Giáp sông là chân thành, làm tôn lên phong cảnh của thành. Đô Phụng Tam trở lại nơi cũ, rào dạt cảm xúc. Thành vẫn như cũ, còn người thì đã khác. Xung, phố, đường xá, nhà cửa, cầu, cảng và cây cối đan vào nhau thành một tình cảnh đậm đà, càng khiến ý cảm thụ sâu sắc. Vốn dĩ là địa phương nơi Y An thân lập nghiệp, đã biến thành hiểm địa. Khi nghĩ đến có một ngày cho dù Y muốn công đánh thành này, thậm chí với tính cách lạnh lùng của Y vẫn có một loại cảm giác không biết làm sao, khó có thể tả được. ý, ý ấy lần này đến Giang Lăng. là muốn tìm một người tên Vạn Quang. Người này là một con cờ lợi hại của Y cả Âm kỳ cũng không hiểu rõ quan hệ của bọn họ. Nói gì đến bọn hoàn huyền, Y lại giáp tâm tạo ra biểu hiện giả tạo, làm mọi người cho rằng Y và Vạn Quang bất hòa. Nhưng thật sự Vạn Quang lại là thủ hạ của Y Y. Hiện tại thì con cờ này cuối cùng cũng có thể phát huy diệu dụng. Tìm đến Vạn Quang, Y có thể lập tức nắm bắt được tình hình của Giang Lăng. Y không thể không đích thân đi một chuyến. Bởi vì chỉ có y mới có thể xác định được liệu vạn quang đối với y có trung thành không đổi hay không. Cho nên y trở lại giang lăng, không phải chờ để kẻ khác thu thập, không chỉ muốn bố trí đối phó với hoàn huyền, mà còn muốn chứng thực sinh tử của tộc nhân. Từ khi biết được hoàn huyền phái quân công đánh tân nương hà, y cũng biết đích hoàn huyền nhằm vào chính là đổ phụng tam ý chứ không phải là hoang nhân, càng rõ ràng rằng hoàn huyền sẽ chẳng thảo trừ can, giết sạch người họ đổ. Y không ấp ủ mong cầu may mắn, mà chỉ muốn biết có bao nhiêu tộc nhân chạy thoát được. Y cảnh giác đi đường ngang ngõ tắt, tránh né tuần binh và nhân vật giang hồ, đặc biệt là thủ hạ của Vạn Quang. Vạn Quang là nhà buôn vải nổi tiếng ở Giang Lăng, cũng là long đầu đại ca của bang hội bản địa kinh Giang Bang, am hiểu công phu quyền cước, 36 lộ thôi thủ của gã ở phương Nam rất có danh tiếng, không phải là nhân vật bang hội thông thường. Độ phụng tam đối với gã có đại ân cứu mạng, lại âm thầm tài trợ, khiến gã kiếm được địa vị quyền thế như ngày nay. Bất quá để phòng lòng người cũng không thừa. đồ phụng tam trước hết muốn biết rõ vạn quang phải trăng vẫn tận trung với ý ỉa xuyên qua một con hẻm hẹp bức tường của hậu viện sang trọng của vạn quang đã hiện ra ở phía trước lúc này mặt trời đã lặn về hướng tây sắp trời dần tối đồ phụng tam nhanh chóng lánh tới nơi tường vườn tối đen liếc nhìn chắc chắn xung quanh không người trong khoảnh khắc đã bay qua tường vườn tiếp theo gõ cửa không chút do dự quăng người lên cành ngang của một cây đại thụ trong vườn sau đó nhảy vọt lên cao bay qua khoảng không dừng ở trên mái ngói của phòng xá gần nhất phủ phục bất động trước kia y mỗi lần mật hội và quang đều từ nơi đây tiến vào nhà đến thoái tư lâu của vạn quang cùng gã gặp mặt có thể nói là quen tay làm nhanh mọi thứ đều như trước vạn gia tịnh không có tăng cường canh phòng điều đó làm y có điểm an tâm đồ phụng tam lại từ một bên mái ngói trở lại mặt đất ở giữa khu vườn di động một cách quỷ mị tránh khỏi các tỷ nữ qua lại chỉ chốc lát đã xuyên qua cửa sổ tiến vào tầng dưới của thoái tư lâu nằm ở giữa vườn thoái tư lâu là tòa lầu cắt có hai tầng bốn mặt có hành lang vòng quanh nối với hành lang xuyên qua vườn nằm ở nơi trung tâm của khu vườn khung cảnh đẹp và tĩnh mịch là địa phương rất tốt để bí mật gặp mặt bóng đêm đã phủ xuống các nơi trong nhà đã thắp đèn thoái tư lâu giống như chìm đắm trong bóng tối đồ phụng tam lên tầng 2, đi đến bên một cửa sổ từ trên cao xem xét nơi chủ đường ở trước sân trong lòng sinh ra cảm giác bất an y gì từng trong thời gian dài cùng lưỡng hồ bang đỏ sức quyết chiến cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần tập kích giám sát do tự thân nhiếp thiên hoàn thiết kế Từng bước bồi dưỡng được tính thận trọng, thói quen tác phong lưu tâm từng chút một. Tình huống trước mắt hoàn toàn không có gì chạm, ý lại cảm thấy không ổn lắm.